Chương hai mươi đưa ra phân ra. Bang, thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, chu thục mặt lập tức sưng đỏ lên. Chu lão đại này một cái tắt hoàn toàn không có lưu lực, hắn hận không thể bóp chết này, đáng chết nha đầu, sao liền như vậy không nhẹ không nặng, cái gì đều ra bên ngoài khoát khoái. Chu lão nhị xanh mặt nhìn Chu lão đại, hắn chưa từng nghĩ đến, hắn từ nhỏ kêu lên đại đại ca thế nhưng lại như thế này xem hắn, hắn cho rằng mặc dù bọn họ không thân. Nhưng ít nhất vẫn là người một nhà. Không nghĩ tới, chính mình ở bọn họ trong mắt chính là như vậy hạ tiện. Lão nhị, ngươi đừng nóng giận, nha đầu này nói bậy, ta đã giao hơn hán. A. Chu lão đại lời nói còn chưa nói xong, đã bị Chu lão nhị một quyền tấu ở trên mặt phát ra hét thảm một tiếng. Một màn này đem tất cả mọi người sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới Chu lão nhị thế nhưng sẽ đột nhiên ra tay. Chu Di cảm thấy đại khối nhân tâm chính là phải cho những người này một ít giao hấn, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn liền phải vô tay. Chu lão gia tử sắc mặt lạnh băng ở bên cạnh nhìn, hoàn toàn không có can ngăn ý đồ. à, cha, ngươi mau làm lão nhị dừng tay, a Chu lão đại bởi vì trột dạ hoàn toàn không dám đánh trả, bị Chu lão nhị đe nặng đánh vài cái sau, hét lớn, đánh hảo, cho ta hung hăng mà đánh, lão nhị không cần lưu thủ. Chu lão gia tử chẳng những không khuyên can ngược lại làm chu lão nhị dùng sức đánh. Chu lão nhị nghe xong chu lão gia tử nói, thân thể run lên. hắn vốn tưởng rằng chu lão gia tử còn sẽ giống như trước giống nhau bất công chu lão đại, không nghĩ tới thế nhưng vì hắn nói chuyện, chu lão nhị dừng động tác, hồng mắt thấy chu lão gia tử, cha, ta biết không trách ngươi, là lão đại nên đánh, ngươi đừng ngờ vực. về sau hắn lại không dám nói như vậy. hắn chấn an xong chu lão nhị, xoay người giáo huấn khởi chu lão đại lên. Ngươi vớt lương tâm hỏi một chút ngươi bản thân, đó là ngươi có thể nói nói sao? À, đó là ngươi thân đệ đệ, suốt ngày nghe ngươi nương hạt liệt liệt, ngươi nhị nương là ta cưới hỏi đàng hoàng, lại làm ta nghe thấy ngươi nói bậy, tiểu tâm ta đánh gãy chân của ngươi. Chu Lão đại bị tấu đến mặt mũi bầm dập, che miệng ồm ồm nói, là, cha, ta biết sai rồi. Chu Lão ra tử nhìn thoáng qua còn ở ô ô khóc chú thủ, ngạnh thanh âm nói, quản hảo ngươi trong phòng ngươi lại làm ta nghe thấy gì chửi tục, liền cút cho ta ra chu ra, hiện tại đều cho ta trông chọt. Chu Di nhìn Chu lão gia tử, lại lần nữa vì hắn cảm thán, tuy rằng là một cái nông thôn lão nhân, nhưng này tâm kế lại một chút không ít. Ở Chu lão nhị đánh Chu lão đại thời điểm, quyết đoán đứng ở Chu lão nhị bên này, làm Chu lão nhị trong lòng đã tắt phụ tử tình lại thiêu đốt lên. Chỉ sợ Chu lão gia tử cũng nhìn ra Chu lão nhị không có trước kia hảo không chế lúc này mới đánh thân tình bài, đương nhiên Chu Lão Nhị dù sao cũng là con của hắn, có lẽ thật sự có một tia vì Chu Lão Nhị làm chủ tâm tư cũng nói không chừng. Chu gia người ở Chu Lão gia tử dẫn dắt hạ đều yên lặng loại chấm đất, Chu Thuộc sương mặt, thủ đoạn mạo huyết cũng không dám nói cái gì, nói vậy khí đầu qua đi cũng biết chính mình phạm vào đại sai, chờ đợi giảm bất tổn tại cảm. Cơm trưa là Chu Mẫu cùng Lý Nhị muội đưa đến trong đất tới. Các nàng gần nhất liền thấy sư mặt Chu lão đại cùng Chu thuộc, Liên Thanh hỏi là sao hồi sự? Bị Chu lão ra tử quát bảo ngưng lại, nào như vậy nói nhiều, có gì sự trở về lại nói. Vừa mới nháo đến kia vừa ra liền đủ mất mặt, hiện tại hai không biết sự đàn bà còn đuổi theo hỏi, là ngại mất mặt không đủ sao mà? Lý Nhị muội nhìn Chu thuộc thế nhưng liên thủ cổ tay đều sưng lên, hơn nữa vừa thấy liền không phải bị người cắn, lập tức trong cơn giận dữ, ai làm? Chu Thục rụt rụt đầu, trầm mặc bái cơm, Chu lao đại kéo Lý Nhị muội một chút, đừng náo loạn, trở về lại nói. Lý Nhị muội lúc này mới nhận thấy được dị thường, Chu Thục tính tình nàng rõ ràng, nhất chịu không nổi khí, hiện tại bị người cắn thành như vậy còn không rên một tiếng, nơi này sự khẳng định không nhỏ. Mẹ chồng nàng dâu hai đầy bụng nghi vẫn đi trở về, rốt cuộc chờ tới rồi buổi tối kết thúc công việc, ăn qua cơm chiều lúc sau, mới đem hôm nay sự mở ra tới giảng. Lần này là lão đại hai vợ chồng không đúng, các ngươi làm người đại ca đại tẩu, sao như vậy sách không rõ? Chu lão gia tử làm tổng kết tính lên tiếng. Là, cha, lần này là chúng ta sai rồi, nói cách khác khoan khoái miệng, chúng ta đấy lòng không phải như vậy tưởng. Chu lão đại xin lỗi. Hảo, nay một tờ liền lật qua đi, đều là người một nhà, sau này vẫn là tâm muốn cùng nhau, kính hướng một chỗ xử. Chu lão ra tử thấy Chu lão nhị cùng Vương Diễm tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng trước sau chưa nói cái gì, rất là vừa lòng nói: "Liên như vậy tính." Chu Di lại không nghĩ bỏ qua như vậy cơ hội tốt. "Cha, cái gì kêu làm công a? Thục tỷ nói chúng ta toàn gia đều cấp Chu gia làm công, kia về sau ta có phải hay không cũng muốn cấp Chu gia làm công a?" Chu Di chớp mắt tỏ thiên chân hỏi. Lời này làm Chu lão nhị cùng Vương Diễm thân hình chấn động. Vương Diễm mang theo khóc nước nở, "Hắn cha." Chu lão nhị nỗi lòng đại chịu chấn động, "Đúng vậy, hắn quấn thượng như vậy thân nhân là hắn là chính mình xui xẻo, chính là con của hắn bằng gì cũng muốn tao này phân tội. Chẳng lẽ về sau cũng muốn giống hắn giống nhau, làm lại nhiều, cũng muốn bị những người này khinh thường, sau lưng bị mắng là hạ tiện người." Chu Ji nói làm bốn dĩ không khí đã hơi hiện nhẹ nhàng thượng phòng tức khắc hẩn trướng lên, đặc biệt là thấy Chu lão nhị xanh mét mặt cùng nắm chặt đôi tay. Chu lão ra tử ánh mắt lóe lóe, Lục Lang nói gì mê sảng, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử thiếu sen muồm. Chu Di dưới đáy lòng đỉu môi, ta nếu là không chen vào nói, ta cha mẹ đã bị ngươi vài câu lời hay lửa dối đi qua. Chu lão nhị tay buông ra lại nắm chặt, nhiều lần lặp lại, khít sâu một hơi nói, "Cha, đem chúng ta phân ra đi thôi." "Gì?" Chu lão nhị nói giống như đất bằng sấm sét, các thượng phòng người cùng kêu lên kêu ra tiếng chư bổ vẫn luôn làm bích họa chu lão tứ, chu dương là biết cái này ra ly không được nhị phòng một nhà chuẩn xác mà nói là ly không được chu lão nhị tránh đến tiền bạc, nếu là không có chu lão nhị thu vào, nói không chừng hắn liền học đều không thể thượng. nhị thúc, ngươi đây là nói gì lời nói? gia gia cùng mãi mãi đều còn khỏe mạnh, ngươi lại nhị phân ra, đây là bất hiếu không đễ. chu dương lớn tiếng nói, nơi này không ngươi nói chuyện phân, câm miệng cho ta. Đáng tiếc Chu lão nhị không tiếp hắn kia chiêu, một câu liền cho hắn sặc đi trở về. Chu Di cười mắt cong cong nhìn bị đỉnh sắc mặt đỏ bừng Chu Dương, tâm tình rất tốt, hắn phát hiện lao cha chỉ cần không bị cái gọi là thân tình che mắt, này sức chiến đấu quả thực bạo biểu a. Kia có hay không ta nói chuyện phân? Chu lão gia tử một đôi mắt tỏa định Chu lão nhị, gàn từng chữ một nói: "Thu đại phân chi, trong thôn rất nhiều người ra đều phân ra, ngài cũng thấy" Mặt khác mấy huynh đệ đều không thích ta, nếu đại gia ở bên nhau quá không thoải mái, còn không bằng tách ra quá, ngài yên tâm, tách ra qua sau ta cũng là ngài nhi tử, còn giống như trước đây. Phi, ngươi còn tưởng phân gia, ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có, tiểu phụ dưỡng hạ tam lạm đồ vật không đợi chú lão nhị nói xong, sớm đã nhẫn mại không được chu mẫu lập tức mang lên. Lúc này đây, chú lão gia tử mặt âm trầm không có ngăn lại. Đại nương! Ta là xem ở ngươi lớn tuổi phân thượng mới kêu ngươi một tiếng đại nương, nhưng ngươi cũng đừng cho mặt lại không cần. Ta nương là cha cưới hỏi đàng hoàng tước phụ, ngươi không tư cách mắng nàng. Các ngươi Chu Lão Nhị chỉ vào Chu Gia mọi người, nếu không phải ta nương, các ngươi có thể quá được hôm nay nhật tử. Có như vậy đại tòa nhà, có nhiều như vậy mà, ngươi có thể đọc thư. Cuối cùng chỉ hướng Chu Dương thời điểm, Chu Dương bị tao đầy mặt đỏ bừng, cho rằng Chu Lão Nhị là ý định vũ nhục hắn. Chu Lão Nhị lời này chọc Chu Lão Gia Tử ống phổi, hắn cuộc đời hận nhất chính là người khác nói hắn rửa nữ nhân, mà hôm nay nói lời này thế nhưng là Chu Lão Nhị. Hắn đem trong tay tẩu hút thuốc đột nhiên ném hướng Chu Lão Nhị, Chu Lão Nhị trốn tránh không kịp, cái chán bị khái ra vết máu. Hắn cha, cha Chu Di cùng đại nha đồng thời ra tiếng. Chu Di ôm Chu Lão Nhị chân, đối Chu Lão Gia Tử chán ghét giờ khắc này tới rồi cực điểm. So chu mẫu còn có chỉ có hơn chứ không kém. Phà ngươi, lão tử còn ở ngươi liền dám nháo phân ra. Nói cho ngươi, tưởng phân ra, trừ phi ta đã chết. Chu lão gia tử trừng mắt Chu lão nhị lạnh giọng nói. Chu lão nhị đối trên chán thương mắt điếc ai ngơ, hai mắt một mảnh lạnh lẽo nhìn Chu lão gia tử, vừa mới điểm khởi về điểm này, nhi nhụ mộ chi tình lại bị hắn thân thủ phá hủy. Chu di ôm Chu lão nhị chân lúc này khóc giọng nói: Dã gia ngươi không cần đánh cha, muốn đánh liền đánh ta, cha thực vất vả, hắn chân như vậy đau còn muốn làm việc. Ô ô ô, không cần đánh cha. Chu lão nhị đại chịu xúc động một tay đem Chu di ôm vào trong ngực, trước khi đi mặt vô biểu tình nói, không phân ra cũng đúng, dù sao ta này chân cũng hỏng rồi, về sau liền đi theo trong nhà ăn cơm trắng đi. Nói xong mang theo thê nhi ra thượng phòng, hắn minh bạch thượng phòng bao gồm Chu lão gia tử không được hắn phân ra không phải cỡ nào nhìn chúng hắn, chỉ là luyến tiếc hắn tránh đến kia phân tiền bạc mà thôi. Một khi đã như vậy, hắn liền thân thủ phá hủy thượng phòng nhập tưởng, không thể kiếm tiền, nhật tử một lâu, chỉ sợ đến lúc đó hắn không đề cập tới ra phân ra, những người này đều phải đem hắn đuổi ra tới. Sự tinh gì chỉ cần khoát phải đi ra ngoài, liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Trường 21 chu lão tam về nhà. Từ chu lão nhị nói ra lời này lúc sau. Chu gia tập thể lâm vào quỷ dị không khí chung, mặt ngoài bình tĩnh nhưng ngầm lại là ám lưu dũng động. Mỗi người đều các hoài tâm tư, nếu không phải cày bừa vụ xuân tại đây đè nặng, chỉ sợ đã sớm buộc phát ra tới. Cuối cùng nửa tháng, rốt cuộc hoàn thành cày bừa vụ xuân. Mà dựa theo dĩ vãng lệ thường, Chu Lão Nhị lúc này nên đi ra ngoài tiếp sống. Chính là hiện tại ngày mùa đều qua vài thiền, Chu Lão Nhị lại một chút không có đi ra ngoài ý tứ. Chu Mẫu đã ở ăn cơm thời điểm châm trọc rất nhiều lần. Chu Lão gia tử sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Chu gia như vậy không khí chút nào ảnh hưởng không đến Chu Di. Hắn tin tưởng Chu Lão nhị có thể xử lý tốt. Ngày mùa giả đã qua đi. Chu Lão tứ cùng Đại Lang một lần nữa bắt đầu đọc khởi thư tới. Bọn họ mỗi ngày ngày mới lượng ra cửa. Buổi chiều mặt trời xuống núi thời điểm trở về. Chu Di nhìn Chu Lão tứ theo thường lệ tại hạ học lúc sau ngồi ở trong viện đọc sách. Điên hai điều chân ngắn nhỏ cọ sát đến hắn bên lề, cười đến cong hai con mắt, Thứ thúc, ngươi niệm thư đâu?" "Ừ." Chu lão tư mí mắt đều không mang theo đáp một chút, từ trong lô núi hừ một tiếng. "Đây là gì thư nha?" Chu Di tranh nhau hai chỉ tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt tò mò. "Luân ngữ." "Được rồi, đừng quấy rầy ta đọc sách, một bên ngoạn nhi đi thôi." Chu lão tư bắt đầu đuổi Chu Di. Thứ thúc, ngươi nói cho ta nghe một chút đi sao?" Ta nghe người khác nói làm đại quan liền phải khảo này đó, ta cũng tưởng niệm thư làm quan. ngươi cũng tưởng niệm thư. Chu láo tư rốt cuộc hạ mình hàng quý nhìn Chu Di liếc mắt một cái, hắn thờ phụng tất cả toàn hạ phẩm chỉ có đọc sách cao, cho nên Chu Di nói muốn muốn đọc sách thời điểm được đến hắn con mắt. Ấn nột, ta nghe nói đọc sách có thể làm đại quan nột. Chu Di bái đầu ngón tay vẻ mặt khắc khao. Đọc sách là vì cầu lấy thánh nhân chi đạo, ngươi sao có thể mở miệng ngậm miệng làm quan quả thực có nhục văn nhã chu lão tứ mặt một chút biến đen đem chu di huấn một đốn sau đó đẩy ra hắn bảo phòng chu di vẻ mặt quái dị nhìn chu lão tứ bóng dáng theo hắn đối chu lão tứ mấy năm nay hiểu biết cái này tứ thuốc thật đúng là không phải mua danh chỗ tiếng mà là hắn thật sự chính là như vậy tưởng Nay chu gia là ra một cái sống sờ sờ thánh nhân a bị chu lão tứ gan dẻ có nhục văn nhã chu di một chút cũng không thèm để ý Hắn đọc sách chính là vì làm quan phát tài, nắm giữ chính mình vận mệnh, chú định chỉ có thể đường tục nhân. Vừa mới hắn ngắm liếc mắt một cái chu láo tư trong tay lấy luận ngữ, phát hiện thật đúng là hắn kiếp trước biết đến kia một quyển, chỉ có thể truyền thuyết hoa văn hóa có tiểu cường sinh mệnh lực, ở cái này không biết xóa tới nơi nào song song thế giới, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Muốn nhập thư, Chu Gia hiện tại bộ dáng khẳng định là không có khả năng, chỉ có phân ra, muốn phân ra. Liền xem nhị phòng cùng thượng phòng trận này đánh rằng có rốt cuộc ai có thể thắng. Ở chú lão nhị nhàn ở nhà hai tháng lúc sau, ở thượng phòng rốt cuộc nhịn không được phải hướng nhị phòng làm khó dễ thời điểm, chú lão tam một nhà đã trở lại. Đúng là trạng vạng thời điểm, trong thôn một cái tiểu hài tử đột nhiên chạy tiến chu ra sân đối ngũ lang nói, ngũ lang, ngươi tam bá đã trở lại, bọn họ ngồi xe ngựa to lý. Thật sự, ta đi xem. Ngũ lang gió xoay giống nhau đi theo tiểu Hải tử đi rồi, không nhiều trong chốc lát lại chạy trở về, ra ra, mãi mãi, tam bá thật sự ngồi xe ngựa to đã trở lại, còn mang theo thật nhiều đồ vật đâu. Thật sự, chú mẫu tử trên giường đất xuống đất, hiếm thấy đứng ở viện môn khẩu nhìn ra xa. Chu Di nhìn cũng thật hiếm lạ, này lao thái thái ngày thường mông tựa như lớn lên ở trên giường đất dường như, quả nhiên vẫn là thân nhi tử đau nhất. Không trong chốc lát. Xe ngựa to liền ngừng ở Chu ra sân cửa, Chu lão Tam cùng Triệu Xuân Nhi mang theo ba cái hải tử xuống xe ngựa. Bọn họ người một nhà cùng trước kia trở về thời điểm rõ ràng không giống nhau, Chu lão Tam cả khuôn mặt đều tràn ngập thỏa thuê đắc ý, Triệu Xuân Nhi tắc đem đầu dương cao cao, nhìn về phía Lý Nhị muội đám người ánh mắt mang theo như thế nào cũng áp không được cao nhân nhất đẳng. Chu Di xem toàn ra cái này diễn xuất, liền biết Chu lão Tam như đồ chấn trên tiểu lầu trưởng quậy trước vị sợ là thành. Quả nhiên vào thượng phòng, Chu lão tam đem đồ vật đem ra, "Cha, nương, đây đều là cho ngài nhị lão mua đồ vật, nhiều năm như vậy ít nhiều các người, ta rốt cuộc lên làm trưởng quầy, về sau nhà ta ngày lành tới." Hắn này vừa nói, Chu gia mọi người quả nhiên vui vẻ ra mặt, Chu lão gia tử mấy ngày liền tới mây đen răng đầy trên mặt cũng lộ ra tươi cười, "Ha ha, hảo, hảo a." Chu Mẫu lôi kéo Chu lão tam, "Ta liền biết ngươi là cái có tiền đồ." Khi còn nhỏ đoán mệnh đều nói ngươi sau khi lớn lên là đại phú đại quý mệnh. Nhìn xem, hiện tại không phải ứng nghiệm. Rốt cuộc là ta nhi tử, không giống có chút bạch nhãn lang nói trắng ra mắt lang thời điểm còn đối với nhị phòng một nhà thẳng trận trắng mắt. Kia vẫn đục trong ánh mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt thấy thế nào như thế nào do người. Hôm nay là đại hỉ nhật tử, đừng xả này đó vô dụng. Chu lão gia tử ngăn lại Chu mẫu phía dưới lời nói, cười hỏi Chu Lão Tam. Vậy ngươi này mỗi tháng lương tháng là giống ngươi phía trước nói như vậy đi. Đó là khẳng định, cha, ta còn có thể lựa ngươi không thành, chính là này cuối năm chia hoa hồng có chút xuất nhập, không có nhiều như vậy. Chu láo tam cười nói. Chu láo gia tử trong mắt hiện lên thất vọng, bất quá thực mau lại áp xuống đi, đã thực hảo. Mỗi tháng ba lượng nguyệt bạc đã là các ngươi chủ nhân hào phóng, ngươi này bắt đầu làm trưởng quầy nhất định phải cần cụ chăm chỉ, không thể đại ý. Chỉ có đối chủ nhân trung tâm tận tâm, chủ nhân mới bằng lòng dùng ngươi. Là cha, này đó ta đều biết. Lý nhị muội nhìn bọn họ nói đông nói tây một đống lớn ngồi không yên, thọc thọc chu lão đại, chu lão đại mới buồn thanh âm hỏi. Tam đệ, ngươi này một tháng có thể tránh nhiều như vậy tiền bạc, sao mà cấp trong nhà cũng muốn giao hai lượng nữa đi. chu lão đại vừa thốt lên xong thượng phòng xảy ra chuyện không liên quan mình nhị phòng bên ngoài, những người khác đều mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay cả Chu Lão gia tử cùng Chu mẫu đều vẻ mặt chờ mong nhìn Chu Lão tam cùng triệu Xuân Nhi. Triệu Xuân Nhi đem trong tay khăn miết chiếc hẳn, trong lòng thầm hận, sao không nói đem ba lượng bạc toàn cho các ngươi nột, một đám quỷ hút máu. Chu Lão tam buồn bực nói, cha, ngươi cũng biết ta ở huyện thành tiêu dùng đánh thực, này giao hai lượng nữa. Này, tam đệ ngươi lời này liền sai rồi, các ngươi một nhà mới năm khẩu người, ăn đều là từ trong nhà kéo qua đi. Mặc dù chi tiêu lại đại, nửa lượng bạc khó đến còn chưa đủ sử. Lý Nhị Muội sợ đến miệng bạc bay, tự mình kết cục, mặc dù này đó bạc hiện tại đến không được nàng trong tay, nhưng về sau phân gia đại phòng khẳng định muốn bắt đầu to, lại nói liền tính không vì về sau phân gia tưởng, nàng cũng không nghĩ làm Triệu Xuân Nhi trong tay có bó lớn bó lớn tiền bạc thật sự đi đương đương ra mãi mãi. Chu lão tam cũng không giận, như cũ là ôn tồn nói, đại tẩu ngươi không rõ ràng lắm tình huống. Ta này đương trưởng quầy, về sau nhân tình lui tới liền không giống nhau, chỉ là gắn bó này đó quan hệ liền phải không ít bạc. Nay nửa lượng bạc thật sự không đủ a. Chu lão gia tử nghe xong Chu lão tam nói, cảm thấy hắn nói có đạo lý, vậy như vậy đi, ngươi ba lượng nguyệt bạc, đúng hạn giao cho trong nhà hai lượng bạc, dư lại một lượng bạc tử thế nào cũng đủ dùng. Đừng quên vì ngươi lên làm cái này trưởng quầy, trong nhà ra nhiều ít lực. Chu lão tam bốn định lại có kẻ mặc cả một phen, nhìn Chu lão gia tử không thể nghi ngờ mặt liền không hề dãy rựa, đó là, cha nói rất đúng, ta cũng đúng là như vậy tưởng. Chu lão gia tử được nín hót, đôi mắt đều mị lên. Trấn Ai Lạc Định, một tháng hai lượng bạc tiền thu, này tại Hạ Loan thôn chính là đầu một phần, trong nhà còn có này tòa nhà lớn cùng đồng ruộng, Chu lão gia tử càng nghĩ càng cảm thấy tâm tình thoải mái. Bất quá nhìn xa xa ngồi ở một bên không nói lời nào lão nhị, chu lão gia tử hảo tâm tình lại phá hư hầu như không còn. Cái này lão nhị không biết sự à, giống như trước giống nhau cần cù chăm chỉ làm việc, cả gia đình tốt tốt đẹp đẹp không hảo sao? Lão nhị, ngươi sao tưởng? Chu lão gia tử bình tĩnh nhìn chu lão nhị, ngươi liền tính chân đau, nghỉ ngơi như vậy hai tháng cũng nên hảo. Ngày mai ngươi liền bắt đầu đi ra ngoài tiếp xuống đi một đại nam nhân cả ngày ăn vạ trong nhà tính sao hồi sự Chu Di không đợi Chu Lão Nhị phản ứng dành trước trả lời cha ta chân còn không có hảo nụt hôm qua ban đêm đều đau tỉnh nếu không làm đại bá đi ra ngoài làm việc đi cha ta cùng hắn luôn tới Chu Lão đại sắc mặt căng thẳng sắc mặt không phải thực hảo Lý Nhị muội hung hăng rèo liếc mắt một cái Chu Di Chu mẫu hiện tại nhưng tìm được rồi cơ hội ngươi cái tiểu vương bắt con bê Còn tuổi nhỏ liền dám dính líu đại bá, các ngươi hai cái cũng thật có tiền đồ, hỏng rồi lương tâm lạn tâm địa, xui khiến tiểu hoa tử sung phong nàng là không tin Chu Di như vậy tiểu nhân hài tử biết này đó, còn không phải lão nhị hai vợ chồng giáo. Đại ca ngươi không ngươi kia tay nghề, đi ra ngoài chỉ có thể làm culi, thân mình sao chịu trụ, náo loạn lâu như vậy, cũng nên ngừng, ngày mai liền cho ta đi ra ngoài tiếp sống. Chu lão gia tử cùng Chu Mộ ý tưởng giống nhau đều cho rằng là Chu Lão Nhị giáo Chu Di nói như vậy. Hiện tại trực tiếp đối Chu Lão Nhị hạ tối hậu thư. Ta chân thương tàn nhẫn, không biện pháp tiếp sống. Mặc kệ Chu Lão gia tử nói như thế nào, Chu Lão Nhị chính là ngạnh bang bang như vậy một câu. Ngươi, ta còn không tin chị không được ngươi. Ngươi nếu là lại như vậy, náo đi xuống, xem ta không chịu chết ngươi. Đầu năm nay, Lão tử đánh nhi tử là không có đạo lý đang nói, muốn đánh liền đánh, đánh cũng bạch đánh. Chu lão nhị túi đầu không nói lời nào, nói rõ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Chu lão tam vừa trở về, ngay từ đầu còn không có biết rõ ràng tình huống, hiện tại nghe xong như vậy nửa ngày cũng minh bạch, trong lòng giật mình, gái này nhị ca biến hóa, cuối cùng nói, "Nhị ca, này liền không trách ta cái này đường đệ đệ nói ngươi, ngươi rõ ràng có một tay hảo thợ một sống, lại ăn vạ trong nhà không tiếp sống, này liền không thể nào nói nổi, chính là thỉnh tộc lao tới." Ngươi này cũng không đạo lý. Vậy thỉnh tộc lao tới, nhìn xem ta rốt cuộc có hay không đạo lý, hỏi một chút ta này chân là sao quẻ, nhìn xem ta nhiều năm như vậy tới cực cực khổ khổ lại bị các ngươi làm như đứa ở nói hay không quá khứ. Dù sao liền một câu, hoặc là phân ra, hoặc là ta này chân liền vẫn luôn đau đi xuống. Chương 22 trượng hình Nghĩa tử, lão tử đánh chết ngươi. chu lão gia tử nghe xong chu lão nhị nói, tạch một chút đứng lên đầy mặt hung tướng đối với Chu láo nhị cầm thiết tàu hút thuốc liền triều. Cha nhị phòng mấy cái hài tử sợ tới mức khóc lớn, vương diễm vội che chở Chu láo nhị, hai vợ chồng lại không thể đánh trả, chỉ có thể bị động bị đánh. Mà Chu ra những người khác tắc giống chế rêu thờ ơ, Chu mẫu càng là vẻ mặt khoai khỏa, nhưng thật ra Chu láo tứ mấp máy một chút môi muốn nói cái gì, nhưng lại nghĩ đến thánh nhân ngôn phụ vì tử cương, phụ thân đánh hài tử là Thiên kinh địa nghĩa, cũng liền nghỉ ngơi khuyên can tâm tư, hắn đối cái này ngỗ nghịch cha mẹ trưởng bối nhị ca cũng rất là chướng mắt. "Da da, đừng đánh, đừng đánh Chu Di khóc lớn." Hắn vô cùng thống hận cái này vô pháp phân rõ phải trái thời đại, mặc dù trưởng bối lại bất công, mà con cái lại chỉ có thể chịu. Chu lão nhị đem Vương Diễm tre ở phía sau, không rên một tiếng thừa nhận Chu lão gia tử lửa giận. Chẳng được bao lâu, Chu lão gia tử liền mệt đại khí thẳng xuyễn dần dần ngừng trong tay động tác, mà chu lão nhị lúc này đã đầy mặt là huyết, chu lão gia tử đem hắn cái chán đánh vỡ vài chỗ. cha, ngài lao đánh đủ rồi sao? chu lão nhị vẻ mặt đờ đẫn, hắn như vậy bình tĩnh đến đáng sợ lời nói đảo khiến cho chu lão gia tử lùi lại một bước, khí thẳng run run, run nhìn chu lão nhị tràn đầy hung quang, hận không thể đem chi hủy đi tận xương bụng, giờ khắc này hắn phản phất không phải cùng chu lão nhị có huyết thống quan hệ phụ tử mà là sinh tử kẻ thù. Cha, ngài xin bớt giận. Nhị ca không hiểu chuyện, ngài lão hảo hảo giáo là được. Sao nói cũng là cốt nhục quan hệ huyết thống. ở tất cả mọi người không ra tiếng thời điểm. Chu lão tam cười tủm tỉm khuyên nhủ. Hắn nếu là có ngươi một nửa biết sự, ta liền tích phúc. Chu lão ra tử ở Chu lão tam nâng hạ ngồi trở lại trên giường đất. Chu Di ôm Chu lão nhị đùi, nhìn hắn trên trán miệng vết thương, vội đối đại nha nói, đại tỷ. Ngươi mau đi đánh chút nước trong, thuận tiện lấy một ít rượu tới. Miệng vết thương này sâu như vậy, nếu là không hảo hảo xử lý cảm nhiễm liền không hảo. Hảo chính bừng tỉnh không biết làm sao đại nha nghe thấy Chu Di nói, không chút do dự liền đi, hoàn toàn không cảm thấy nghe một cái bốn tuổi tiểu hài tử nói có cái gì không đúng. Không trong chốc lát đại nha liền đem đồ vật cầm tới, thuận tiện còn cầm băng gạc, cấp chu Lão tứ đem miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ sau, lại ở Chu Di chỉ đạo hạ dùng rượu tiêu độc nơi này không có cồn, cũng chỉ có thể sử dụng rượu chắp vá. cấp chú lão nhị băng bó miệng vết thương thời điểm, trong phòng không ai nói chuyện, chỉ có vương diễm thấp thấp khóc thút thít cùng mấy cái tỷ tỷ kinh hoàng ánh mắt. chờ chú lão nhị bao hảo miệng vết thương, chú lão tam mở miệng, nhị ca, ngươi thật sự một lòng muốn phân ra, là, chú lão nhị nói chém đinh chặt sắt, vậy ngươi có thể tưởng tượng hảo, cha mẹ đều ở, con gái là không thể đừng tịch dị tài. Nếu không tối cao nhưng trưởng hình 100. chu láo tam đột nhiên văn châu châu tới như vậy một câu. chu Di nghe xong trong lòng lộn bột một chút, tiếp trước hắn ký túc xá nhất ca nhóm là nghiên cứu cổ văn chuyên nghiệp, một lần đàm tiếu thời điểm nói qua đại minh luật hộ luật vì giữ gìn phong kiến đại gia trưởng địa vị quả thực không chỗ nào không kịp. Trong đó liền có này một cái, cha mẹ đều ở, con cái không thể đưa ra phân ra, nếu không cha mẹ bẩm báo quan phủ, nhưng phán trưởng hình. Đương nhiên nếu là cha mẹ đồng ý tự nhiên có thể. Nhưng là Chu gia này toàn gia khả năng sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Vì cái gì triều đại đều không giống nhau, này luật pháp lại còn giống nhau. Chu gì ở trong lòng mắng to tặc ông trời bất công? Chính là, nhị bá, đương gia nhưng không cùng người, liền ở không lâu trước đây, chúng ta cách vách một nhà cũng là nhi tử bất hiếu, nào muốn phân gia cuối cùng bị hắn cha bẩm báo nha môn đánh 50 con đầu, trở về thời điểm người đều đi hơn phân nửa, hiện tại đều còn không xuống giường được, cũng không biết kia thương đời này còn được không được đâu. Triệu Xuân Nhi cũng cười nhạt tiếp như vậy một câu. Chu Di biết này hai vợ chồng chỉ sợ không có nói bậy, việc này tám phần là thật sự. Thật sự, kia chúng ta liền đi nhà môn cáo hắn, như vậy ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật, đánh chết được. Chu Mẫu đôi mắt phóng quang, hung hăng nói. Chu lão nhị nghe xong Chu lão tám nói, đôi mắt đống dương u ám đi xuống, lão nhị, ngươi còn muốn nhào sao? nếu là lại nhào đi xuống, ta liền liều mạng đem ngươi bẩm báo nha môn, khi đó ngươi đừng trách hỏi ta không nghiệm phụ tử chi tình. Chu lão gia tử nghe xong Chu lão tam nói sau, tựa hồ bởi vì có dựa vào, cả người lại bình thản đi xuống, thậm chí còn chậm gì gì chịu một ngụm yên, hoàn toàn không thấy vừa rồi giữ tận bộ dáng. Chu lão nhị trầm mặc, hắn cả người nhanh chóng suy sụp sụp đi xuống. Nguyên lai like tranh lâu như vậy, bất quá là một hồi chê cười. Chu Di khẩn trương, hiện tại nói rõ phân ra là một hồi đánh răng co. Nếu là Chu Lão nhị nhận mệnh, kia về sau bọn họ nhị phòng còn có cái gì hy vọng? Chẳng phân biệt liền chẳng phân biệt, dù sao cha ta chân hảo không được, cũng tiếp không được sống. Trước kia là cha ta kiếm tiền nuôi lớn ra, hiện tại Tam thúc có thể kiếm tiền, chúng ta cũng đi theo thâm lây, đúng không, cha? Chu Di ôm Chu Lão nhị cổ. Mềm mại hỏi đến, hắn cũng cố không được lời này có phải hay không phù hợp bốn tuổi tiểu hài tử tâm trí, liền không được có thần đồng A. Chu Lão nhị nghe xong chu di nói, hôi bại ánh mắt lại sáng lên, đúng vậy, hắn muốn di chính là đánh chậm rãi ma tâm tư, chỉ là chu Lão tam vừa rồi một phen lời nói đem hắn dọa sợ lúc này mới nghĩ sai rồi, hắn không đề cập tới gia phân gia, chờ những người này nhẫn không thể nhẫn đưa bọn họ một nhà phân gia đi không phải được rồi. Ngươi này nhại danh nói gì mê sảng chu mẫu quả thực hận độc chu gì, nay tiểu tể tử tiểu biết định điểm nhi một cái, đầu góc lại chuyển so với ai khác đều mau, mắt thấy liền phải đem lão nhị đều phải phục tùng, hiện tại bị này tiểu tể tử này một câu làm cho lại không diễn. Đúng vậy, nếu cha không đồng ý chúng ta phân ra đi, chúng ta đây liền chẳng phân biệt đi, chỉ là ta này chân sắc thật càng ngày càng đau, nếu hiện tại tam đệ ngươi có thể tránh nhiều như vậy tiền ta cũng liền không lo lắng trong nhà, nói xong còn hướng chu lão tam cười cười. không dám, không dám, nhị ca chu lão tam cương cười, không biết nên nói cái gì cho phải, vốn tưởng rằng dọn ra luật pháp tới có thể đem chu lão nhị dọa sợ, không nghĩ tới cái này sắc thật dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. còn có cha ta cái chán thương cũng thực nghiêm trọng nột, bị ra ra tạm ra ba cái lỗ thủng, cũng không biết có thể hay không hảo chu di vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Chu tới ra tử khỏe miệng chiều chiều, không đợi hắn nói cái gì, Chu Di lại nói, đại nái nãi, cha ta thương như vậy nghiêm trọng, muốn bắt tiền xem bệnh nột. Xem thí, liền các ngươi này tiểu phụ dưỡng cũng xứng xem bệnh, đã chết được Chu Mâu nước miếng đều phun đến Chu Di trên mặt. Chu Di vươn bụ băng móng bước đở đẫn đem trên mặt nước miếng lau, cũng không biết này vì rút có nghiêm trọng không, đừng bị Chu Mâu lây bệnh này điên bệnh, nghĩ đến hắn trở nên cùng Chu Mâu giống nhau cuồng loạn bộ ráng thân mình liền nhịn không được run run. Trận này cho khôi hài liền như vậy kết thúc, lan lộn một phen lại về tới khởi điểm. Hiện tại liền coi trọng phòng cùng nhị phòng ai càng lại được tính tình. Chu Lão nhị là cái không chịu ngồi yên người, tuy rằng không thể tiếp sống, nhưng ở trong phòng hắn lại không thiếu vì Chu Di làm một ít tiểu xảo ngoạn ý nhi. Phụ tử hai người cảm tình ở sớm chiều làm bạn chung càng thêm thâm hậu. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng Chu Di nhìn trong tay món đồ chơi trong miệng lại nhải, chu lão nhị cầm cái bảo tay một đốn câu này hắn nghe sao như vậy quen thuộc lược tưởng tượng này còn không phải là lao tư phụng sách vợ thời điểm trong miệng thường xuyên nhắc mãi sao nhi tử lời này ngươi từ chỗ nào nghe tới chu lão nhị buông một bào đem chu di ôm ở trong ngực hỏi ta nghe tứ thúc niệm a tứ thúc niệm một lần ta liền nhớ kỹ cha ta thông minh đi chu di dương khuôn mặt nhỏ vẻ mặt đắc ý đúng vậy đối Thông minh cực kỳ, Ta Nhi Tử là thiên tài. Chu Lão Nhị vui sướng cười to nói, đồng thời ở trong lòng lâm thầm đã phát thề, Ta Nhi Tử tốt như vậy thiên tư, không đọc sách thật sự đáng tiếc, chỉ cần một phân gia, liền lập tức đưa hắn đi niệm thư. Chu Di cười tủm tỉm ôm Chu Lão Nhị cổ, hạt giống đã rêu, liền chờ nở hoa kết quả. Hiện tại Chu Gia Lâm vào một cái kỳ quái bầu không khí, mặt khác mấy phòng đối nhị phòng đều áp dụng làm lơ thái độ. Mà Chu lão gia tử cũng lấy Chu lão nhị không hề biện pháp. Chu lão nhị nói chính mình chân đau vô pháp tiếp sống, chính hắn không ra đi, tổng không thể ngạnh đè nặng đè hắn đi thôi, hơn nữa hiện tại nói rõ không phân ra liền như vậy vẫn luôn ăn vạ, đánh cũng đánh, Chu lão nhị lại không sợ, cũng không thể không cho này toàn ra ăn cơm, buộc Chu lão nhị đi ra ngoài thủ công là một chuyện, nếu là thật sự chết đói người, vậy không giống nhau. Chu lão tam ở nhà ở mấy ngày, Nhìn Chu lão nhị thờ ơ bộ dáng, bám vào Chu lão gia tử bên thai cho hắn ra một cái chủ ý. chú ý. Chu lão gia tử vừa nghe, lập tức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng đi, như vậy vẻo chú ý ngươi cũng nghĩ ra được, kia dù sao cũng là ngươi chất nữ, còn có nếu là thật làm ra như vậy sự, chúng ta lão Chu gia thanh danh còn muốn hay không? Cha nha, nay trong thôn bán nữ Hải Nhi nhân ra nhiều đi, cũng không liền thấy thế nào. Nhị phòng kia mấy cái nha đầu phiến tử sao liền không thể bán? Kia bán hoa đều là trong nhà nghèo đến không xu dính túi, chúng ta nhân ra như vậy, nếu là bán hải tử, còn không được bị người sau lưng khua môi múa mép à? Chu lão gia tử không đồng ý hắn là một cái cực kỳ sĩ diện nam nhân, cho nên mới sẽ như vậy để ý người khác nói hắn làm giàu là dựa vào nữ nhân, đồng thời cũng là khống chế dụng cực cường một người, không chuẩn Chu lão nhị phân ra trừ bỏ luyến tiếp kia một phần tiền bằng ngoại, càng thêm không thể chịu đựng chính là vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng chu láo nhị thoát ly chính mình khống chế. Hắn tự nhận là chu gia này một mảnh cơ nghiệp là hắn đánh hạ tới, hắn là lao chu gia vinh quang, cho nên hắn muốn giữ gìn này đóng trong nhà mặt hết thảy mặc kệ là người vẫn là thanh danh. Được rồi, đừng nói này đó vô dụng nhiều lời. Chương 23 Lương Động Cha, nếu không như vậy chúng ta nhìn nhìn lại, nếu là nhị ca hồi tâm chuyển ý chúng ta liền không nói, nếu là nhị ca vẫn luôn như vậy ngoan, cố đi xuống, kia chúng ta liền cấp mấy cái nha đầu tìm hảo nhân ra, nói không chừng nhị ca liền không nháo phân ra đâu. Chu Lão Tam cười hì hì cấp Chu Lão gia tử điểm thượng yên, vẻ mặt định hot nói, Chu Lão gia tử phân biệt rõ một ngụm, phun ra một cái vành mắt, vậy từ từ xem đi. Ai, hảo, ngài lao chính là khai sáng. Chờ lần sau trở về cho ngài mang tốt nhất thuốc lá sợi, kia chính là hiện tại kinh thành bán tốt nhất đâu. Chu lão gia tử trong lòng được căn ủi, thuốc lá sợi được không đảo không sao cả. Hiện tại nhất quan trọng chính là ngươi nhị trưởng quầy vị trí, ngươi vừa mới thượng vị, nhớ rõ nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Muốn cho chủ nhân tín nhiệm ngươi. Chu lão gia tử càng thêm cảm thấy con thứ ba hài lòng, sinh ra từ phụ tình cảm ơn cần dạy dỗ lên. Là cha. Ngươi nói ta nhất định chặt chẽ nhớ kỹ. Chu Lão Tam ở Chu Lão gia tử trước mặt bận trước bận sau, nói vô cùng xinh đẹp, thế cho nên hắn đi chấn trên lúc sau, Chu Lão gia tử còn cảm thán một câu. Trong nhà liền thuộc Lão Tam nhất cơ linh. Nhóng lên hai tháng qua đi, Chu Lão Tam tử đi chấn trên lúc sau trong lúc một lần đều không có trở về quá. Trước kia hắn còn không có lên làm trưởng quầy thời điểm, tuy rằng ở tại chấn trên, nhưng hồi Chu gia sân lại rất cần liền. Mỗi lần trở về đến muốn kéo chút mới mẹ rau dưa cùng gạo thóc trở về, có đôi khi còn muốn ma hai vợ chồng già muốn chút tiền bạc. Nhưng từ lên làm trưởng quầy, lúc sau lại hợp với hai tháng một chút âm tín cũng không có. Ngay từ đầu Chu lão gia tử cùng Chu Mâu ở Chu lão Tam yếu lĩnh lương đồng thời điểm còn mắt trông mong chờ, qua mấy ngày gặp người còn không có trở về, liền nói có lẽ bị gì sự trì hoãn. Mặt sau lại qua mấy ngày, Chu lão gia tử ngồi không yên, hắn cũng biết lão tam từ nhỏ tâm nhãn liền nhiều nhất, tuy rằng yêu thích đứa con trai này, nhưng đối chu lão tam hắn là không yên tâm. vì thế khiến cho đại lang cùng chu lão tứ hạ học lúc sau đi tìm chu lão tam, hỏi hắn là sao hồi sự. đại lang cùng chu lão tứ trở về nói không phát hiện chu lão tam, chúng ta đi tứ thúc thuê cái kia tiểu viên tử, không phát hiện tứ thúc, tứ thẩm nói tứ thúc đương trưởng quẩy vội thật sự, thường thường không đến trời tối về nhà không được mặt sâu đại lang cùng chu láo tứ lại đi vài lần vẫn là không có tìm hắn đảo mắt hai tháng thời gian trôi qua liền ở chu láo gia tử ngồi không được thời điểm chu láo tam đã trở lại hắn một hồi tới chu láo gia tử đó là đổ hập xuống một đồn mắng này hai tháng ngươi làm gì đi trước kia một tháng phải về tới rất nhiều lần hiện tại liền ngươi cháu trai cùng huynh đệ đều trốn tránh đúng không ngươi có phải hay không còn muốn trốn tránh ta cái này lao tử à ai ra cha Ngài đây là chỗ nào nói a, ta này không phải vội sao?" Chu lão tam đối Chu lão gia tử lửa giận không đè bụng, vẫn như cũ cười hì hì nói, hắn ra mặt sắc thật đủ hậu, miệng lại xảo, không một lát liền đem Chu lão gia tử hướng hảo. "Trước không nói này đó, ngươi trở về là giao tiền tiêu vặt đi." Chu lão gia tử đôi mắt không xê dịch nhìn Chu lão tam. Chu lão tam một đốn, từ trong lòng ngực móc ra hai lượng bạc tới. "Cha, ngài xem." ta này không phải một có rảnh liền đã trở lại sao? Sao chỉ có hai lượng bạc? Chú mẫu nhìn giường đất trên bàn bạc vụt hỏi, chú lão gia tử hiển nhiên cũng thấy, trên mặt cười bộ dáng đã không có. Cha A, Nương A, các ngươi là không biết ta hiện tại tiêu phí có bao nhiêu đại, đương trưởng quầy liền phải kết bạn một ít người, có đôi khi vì làm việc, còn muốn cùng nha môn giao tiếp, này không ta kết bạn trong nhà môn chu chủ bộ, đơn thỉnh hắn ăn cơm tháng này liền hoa ba lượng bạc. Ta biết trong nhà còn chờ ta nguyệt bạc đâu, chỉ là đầu một tháng thật sự không có còn thừa, tháng này tiền tiêu vặt một kết, ta liền lấy tiền đã trở lại. Tam thúc, việc này rốt cuộc sao hồi sự, cũng bằng chính là ngươi một chương miệng, chúng ta sao biết người nói có phải hay không nói thật. Lý nhị muội liệu định đây là Lão tam hai vợ chồng tìm lấy cớ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong nhà mấy cái chị em dâu liền thuộc Lão tam tức phụ nhi rảo hợp nhất. Trong lòng cười lạnh này, bạc tám phần bị này hai vợ chồng cấp trực tiếp ngồi hạ. Đại tẩu ngươi này nói gì lời nói, chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi không thành? Chu lão tam thấy nghe xong Lý Nhị muội nói, Chu gia người đều vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn, vội vẻ mặt bị Vũ nhục bộ giáng nói, ta thề, nếu là ta nói lời nói dối, đã kêu ta trời đánh ngũ lôi ngoành. Chu lão tam nói lời thề son sắt. Nay thời đại mọi người đối quỷ thần là tương đương kính sợ chu mẫu vội phi phi hai tiếng, nói gì oanh không oanh, ngươi đây là đào ta tâm đâu. Lại quay lại đầu đối với lão gia tử nói, nhi tử nói kết giao nhân tình mời người khác ăn cơm, kia tự nhiên là thật, đương trưởng quen người, có thể cùng chúng ta giống nhau sao? Này không phải cầm hai lượng bạc đã trở lại sao? Một ít người cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi ngươi không nói, ta nhi tử tránh tiền ngược lại phải bị ngươi bức, ngươi có phải hay không xem chúng ta nương mấy cái không vừa mắt? Chu lão gia tử thấy Chu Mậu Ba Ba lại muốn xả đến nơi khác đi, vội ngăn lại, "Ta nói gì? Ngươi suốt ngày thiếu xả những cái đó vô dụng." Chu Mậu hiện tại đối cái này đương trưởng quầy Chu lão tam coi trọng cần, mỗi ngày đều phải nhắc mãi vài lần đương lão tam có đại tiền đồ, là đại nhân vật. Thấy Chu lão gia tử không đuổi theo Chu lão tam muốn bạc, liền lôi kéo Chu lão tam từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi hắn đương trưởng quầy sau hết thảy sự tình. Nàng đối Triệu Xuân Nhi không trở lại rất có ý kiến, cuối cùng lại nói: "Ngươi tức phụ nhi là sao hồi sự? Trước kia ngươi trở về thời điểm nàng còn đi theo, hiện tại sao? Ngươi đương trưởng quầy." Nàng liền thật đem chính mình trở thành thiếu nãi nãi, liền lão nhân đều lười đến trở về xem. "Nương, không phải lần đó sự, trong nhà vội thực, ta không phải nói kết giao Chu chủ bộ sao?" Nàng cùng Chu chủ bộ phu nhân giao tình đến một khối đi. Lý Nhị Muội cùng Chu Mẫu sắc mặt đồng thời chợt lóe ở chu mẫu nhận chi chủ bộ phu nhân kia chính là thật sự quan gia nái nãi triệu xuân nhi một cái chữ to không biết phụ nhân sao liền cùng chủ bộ phu nhân kết giao thượng lại nghĩ đến là bởi vì chu lão ta mới làm triệu xuân nhi dính quang trong lòng liền không cân bằng lên nàng chữ to đều không biết một cái đừng nói chuyện không đúng mực va chạm chủ bộ phu nhân đến hỏng rồi chuyện của ngươi sẽ không nương chủ bộ phu nhân thực tốt chu mẫu miệng liền một phết không nói Chu Di nhìn Chu Lão Tam xảo rượu, Chu Toàn ở Chu Lão gia tử cùng Chu Mẫu Chi Gian dựa vào một trương xảo miệng đem hai vợ chồng ra chấn an dễ bảo. Đối hắn cũng là bội phục thực. Đối với Chu Lão Tam nói kết giao chủ bộ cầm hoài nghi thái độ. Chu Lão Tam chính là một cái tiểu lầu nhỏ trường quay. Chủ bộ tuy rằng liền quan kép rượu đều không tính là, bất quá đầu năm nay ở trong nha môn đi làm người ngày đó nhiên chính là nhân thượng nhân, so tất cả mọi người cao nhất đẳng. Chu Di thật sự nghĩ không gia chủ bộ cùng chu lão tam kết bạn làm cái gì? bất quá cũng không bài trừ chu lão tam sắc thật sẽ luồn túi nhân thế quan hệ kéo hảo vô luận cùng ai đều có thể trở thành bằng hữu nhưng này đó tả hữu cũng không liên quan chuyện của hắn chu di nhún vai cũng liền không hề suy nghĩ nhưng chờ buổi tối chu lão gia tử đem chu lão nhị cùng vương diễm kêu đi thượng phòng lúc sau chu di mới phát giác chính mình tưởng quá thiên chân chương 24 việc hôn nhân nông nhàn thời tiết Một ngày chỉ ăn chiều thực cùng cơm tối hai bữa cơm, chú Di đánh giá chiều thực ở 9 giờ tả hưu, mà cơm tối thì tại buổi chiều 5 giờ trung tả hưu. Chú láo tam trở về, lại mang theo tiền bạc trở về, chú mẫu cố ý làm lý nhị muội đi cắt nửa cân thịt, hơn nữa là chọn thịt mỡ mua. Đây cũng là cổ đại cùng hiện đại một cái bất đồng, hiện đại mọi người đều thích ăn thịt nạc, mà cổ đại tắc bất đồng, bởi vì ngày thường trong sinh hoạt không có nhiều ít nước luộc. Dân chúng chỉ vào thịt mỡ nhuận chàng, cho nên thịt mỡ bán so thịt nạc còn muốn quý một văn. Nhưng Chu Di xem Chu lão tam ở ăn cơm thời điểm nhìn tảng lớn thịt mỡ tựa hồ không thế nào có muốn ăn, liền biết nhân gia ở trấn trên Nhật Tử quá tiêu dao đâu. Người một nhà đỉnh xem thường ăn xong rồi cơm, Chu lão nhị theo thường lệ mang theo cả nhà trở về bản thân nhà ở. Hiện tại thiên đã bắt đầu ấm áp, Chu Di bỏ đi trên người áo đông dùng chăn bao xem vương diễm cùng đại nha cho hắn sửa quần áo, chu lão nhị tắc cầm chính mình một bảo ở một bên cầm một khối đầu gỗ bảo tới bao đi kỳ thật này hai tháng tới đối chu lão nhị đồng dạng là tra tấn hắn thật sự không chịu ngồi yên một ngày không làm chút thợ một sống liền cảm thấy trong lòng hốt hoảng bao trong chốc lát chu lão nhị thở dài một hơi ta nghe nói trấn trên rất nhiều người đều mua xe ngôi giá đã hàng đến 300 văn một chiếc sao tiện nghi nhiều như vậy Vương Diễm kinh hô một tiếng, nàng là không hiểu cái gì thị trường cung ứng quan hệ, chỉ cảm thấy nhà mình lúc ấy bán thời điểm có thể bán một hai nhiều đâu. Bán người nhiều, giá tự nhiên liền cao không được, chúng ta cũng là chiếm cái thứ nhất bán tiện y, Chỉ là nhiều người như vậy làm, về sau ta tưởng lại rửa cái này kiếm tiền liền không dễ dàng. Chu Lão nhị nguyên bản tính toán phân ra lúc sau, dựa bán xe nôi lại kiếm một bút, bất quá hiện tại xem ra nguyện vọng này muốn thất bại. Mặc dù còn có thể bán được 300 văn một chiếc, nhưng Quảng An huyện hoặc huyện kế bên người không sai biệt lắm muốn mua người đều đã mua, hắn một người, cũng không có khả năng làm đi xa chỗ bán, này tiền tự nhiên cũng liền tránh không được. Cha, không có việc gì, chia đều ra ta lại cho ngươi tưởng cái mới lạ ngoạn ý nhi, bảo quản bán tiền. Chu Di dùng phì phì móng đuốt vỗ tiểu độ ngực nói. Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm nhìn nhau cười, Chu Lão Nhị xoa xoa Chu Di đầu, hảo nha. Ta liền chờ lục làng nghĩ ra hảo điểm tử, chúng ta hảo tránh đồng tiền lớn. Chu Di biết Chu lão Nhị cùng Vương Diễm đem hắn nói trở thành hài tử lời nói, bất quả hắn cũng không nóng nảy, hết thảy chia đều ra lúc sau lại nói, và không tránh đến lại nhiều cũng là cho người khác làm công. Nương, đệ đệ cái này quần áo có thể hay không nhỏ, ta xem hắn năm nay lại trưởng cao một tấc nột. Đại nha sửa trong tay quần áo đột nhiên nói. Vương Diễm đem đại nha trong tay quần áo lấy lại đây. Ta nhìn xem, ở Chu Di trên người so đo, phát hiện xác thật đoạn một đoạn. Các ngươi đều là trong đất hoa màu, tới rồi thời tiết liền trường cao, về sau chính là đại nhân. Vương Diễm nhìn nhi tử trường cao một đoạn cảm thấy vô cùng vui mừng, chính là này quần áo xuyên không được. Không có việc gì, đến lúc đó cấp lục lang mua bố làm tân. Chu lão Nhị mở miệng nói, ngồi ở một bên cắt chỉ tam nha tay một đốn, bay nhanh nhìn thoáng qua Chu Di, lại mai phục đầu đi. Tam nha còn có thể xuyên đại nha y y phục cũ, nam nha sáu nha nhưng thật ra quay vòng bất quá tới. Vương Diễm nhìn mấy cái nữ nhi đối với Chu lão nhị nói một câu. Vậy cấp năm nha sáu nha cũng là một thân. Chu lão nhị trong tay có 100 lượng bạc, đối đại nữ nhi cũng hào phóng rất nhiều. Nhưng nghe đến nơi này tam nha lại đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hừng hồng, "Lương, không thể cho ta cũng là một thân sao? Từ nhỏ đến lớn ta đều xuyên đại tỷ quần áo cũ." này vương diễm trần chờ nhìn về phía chu lão nhị chu lão nhị dừng một chút vậy một người làm một thân ta không cần ta còn có đâu cấp bọn nguội nguội làm đi đại nha nghe xong vội chối từ ngươi đều là đại cô nương cũng nên xuyên tươi sáng một ít vương diễm sờ sờ đại nha đầu nói đại nha liền cong môi cười ta nghe cha mẹ Liên ở người một nhà hòa thuận vui vẻ thời điểm chu thục liền tới rồi nhị thúc nhị thẩm ra ra kêu các ngươi nuốt nói xong mắt hàm đắc ý nhìn đại nha liếc mắt một cái, chu di ở một bên thấy rõ, hay là còn có đại tỷ chuyện gì? vì thế ở chu lão nhị hai vợ chồng hướng lên trên phòng đi thời điểm, liền tự phát đương cái đuôi nhỏ, đã đạp chân ngắn nhỏ cũng đi theo vào thượng phòng. chu lão tứ hai vợ chồng không ở, đại lang cũng không ở, lý nhị muội cùng chu lão đại mang theo chu thuộc ngồi ở bên trái, chu lão tam ngồi ở chu lão gia tử phía dưới, chính nhân cần cấp chu lão gia tử điểm yên các ngươi tới, ngồi. mấy ngày nay thấy bọn họ nhị phòng đều là lạnh lùng chừng mắt chú Lão ra từ lúc này lại hàm cười dáng vẻ. sự ra khác thường tức có yêu, Chu Di tức khắc đánh lên hoàn toàn tinh thần. Chu Lão nhị cùng Vương Diễm cũng bị Chu Lão ra tử quỷ dị thái độ làm đến bất ổn, vớt ghế bên cạnh ngồi. ta biết mấy ngày nay các ngươi đối trong nhà có chút câu oán hận, bất quá một cái bàn tay năm cái đầu ngón tay hợp với căn, đều là người một nhà không gì không qua được hẳn, này không, người huynh đệ vẫn luôn nhớ kỹ trong nhà, cấp đại nha nói một môn hảo thân, lão tam, người cấp nói nói, chu lão tam cấp đại nha làm ai, trồn cấp gà chúc tết ta, chu di trong lòng lộ bột một chút, theo bản năng liền cảm thấy không chuyện tốt, đại ca đại tẩu, ta không phải hòa giải vương chủ bộ kết bạn sao, nhà hắn có cái công tử, năm nay vừa vận 16 tuổi, người ta nhìn, hảo một cái tuấn hậu sinh, ta này không nghĩ đại nha cũng tới rồi làm mai tuổi tác, liền nghĩ cấp tốt như vậy một môn việc hôn nhân cũng không thể tiện nghi người khác, cũng coi như là ta cái này làm tam thúc vì đại nha ngày lành ra phân lực. Chu lão nhị thường xuyên ở bên ngoài tiếp sống, gặp qua một chút việc đời, nhưng không có bị chu lão tam dăm ba câu liền hứng trụ, nhân gia như vậy tốt điều kiện, sao sẽ tìm một cái ở nông thôn nha đầu. Hải, vương chủ bộ này bất hòa ta quan hệ hảo sao? Hơn nữa hắn nói ở nông thôn nha đầu thuần phác có khả năng, không như vậy nhiều loành quanh lòng vòng tâm tư, bằng không loại chuyện tốt này chỗ nào luôn được đến chúng ta a Chú lão tam tiếp thực trôi chạy, tựa hồ đã đánh hảo dự bản thảo. Không đúng đi, tam đệ, nơi này có việc gì, ngươi đừng khi ta là ngốc tử hống ngọn nhi, nói, nơi này rốt cuộc sao hồi sự. Nhưng chú lão nhị căn bản không tin hắn, hắn đối chú lão tam hiểu biết thực, vĩnh viễn đều là chiếm tiện nghi ở phía trước có hại ở phía sau. Ngươi như vậy sẽ vì đại nha việc hôn nhân như vậy tận tâm tận lực. Nhị ca ngươi này sao còn chưa tin người đâu? Chu lão tam nóng nảy, vội đối Chu lão gia tử xử sát mặt. Được rồi, một cái nha đầu phiến tử chuyện này, ngươi huynh đệ cấp tìm một môn tốt như vậy việc hôn nhân, ngươi còn có gì không hài lòng? Chu lão gia tử thấy Chu lão nhị hỏi cái không để yên, không cấm chừng mắt nói. Cha, đại nha là ta nữ nhi. Lại như thế nào, gả chồng đều là đại sự, ta không có khả năng gì đều không hiểu biết, liền như vậy mơ màng hồ đồ đem người gả cho. Chu Lão Nhị nói chém đinh chặt sắt, đã cùng Chu Lão gia tử phiên mặt, trong lòng chờ mong đã không có, hắn đối mặt Chu Lão gia tử nhưng thật ra so trước kia chấn định rất nhiều. Chính là a, cha, mặc kệ như thế nào, làm mai chuyện lớn như vậy, nào có không hiểu biết rõ ràng, các ngươi hiện tại không nói. Chẳng lẽ chúng ta bản thân còn không thể hỏi thăm? Vương chủ bộ như vậy có tên có họ nhân gia còn không phải sau khi nghe ngóng một cái chuẩn. Nữ nhi là nương chi kỷ tiểu áo đông, hung chi đại nha vẫn luôn thực hiểu chuyện, lại là hai vợ chồng đầu một cái sinh ra hài tử. Vương Diễm ở đại nha trên người tâm huyết muốn nhiều một ít, sự tình quan đến nhi nữ trung thân đại sự, Vương Diễm cũng đỉnh chu lão gia tử áp lực đã mở miệng. Trưng 25 chu di phản bác. Nghe Vương Diễm nói như vậy, Chú lão Tam đổi đổi sắc mặt, sau đó mới ánh mắt có chút né tránh nói, không gì vấn đề lớn, chính là kia Vương công tử chân cẳng có chút không tiện. Hán vừa nói, chú lão nhị liền tạch một chút đứng lên, việc này không cần phải nói, ta không đồng ý, phải gả gả chính ngươi ngươi nữ nhi đi. Chính là tỷ tỷ của ta mới không gả đâu, Tam thúc, ngươi đem tuệ tỷ gả đi thôi, nếu không Chu Di vương ngắn ngủn phì phì ngón tay, lắc lư một vòng nhi chỉ chuẩn chú thủ đem thuộc tỷ gả đi cũng đúng nuốt. A, ta mới không gả cho người bị liệt. Chu thuộc bị Chu Di như vậy một lóng tay. Lần trước hắn giống tiểu ác quỷ ký ức lại nảy lên trong lòng, lửa thiêu nung nhảy dựng lên, thét to. Người bị liệt. Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm sắc mặt đại biến, Lão Tam, ngươi làm chuyện tốt. Hắn nhìn Chu Lão Tam nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Lão Tam trốn tránh Chu Lão Nhị ánh mắt cọ sát đến Chu Lão gia tử bên người, cha ngài nói một câu nột, chu lão gia tử hút điếu thuốc, ngươi quỷ kêu gì? việc này lao tam nói, vương công tử tuy rằng chân quẻ, nhưng tính tình ôn hòa, vương chủ bộ nhân ra như vậy muốn tìm gì dạng người không có, hắn chỉ cần là sợ nhi tử về sau có hại, muốn tìm cái lao sư cẩn mẫn ở nông thôn nha đầu chiếu cố nhi tử, đại nha gả đi vào ăn sung mặc sướng có gì không tốt? chu di trong lòng cười lạnh, thật là nói so sướng dễ nghe. Nếu là giống nhau quẹ chân còn không đến mức muốn tới nông thôn đến tìm tức phụ nhi, chỉ sợ là nằm liệt trên giường không thể nhúc nít đi, đại nha gả đi vào nơi nào là làm tức phụ nhi. Đó là đi làm hạ nhân, lại nói vương chủ bộ ở thời điểm còn hảo, nhưng là chờ hắn đã chết, đại nha mang theo một cái người bị liệt muốn như thế nào sống qua. Cha, ngươi không cần phải nói, đại nha là sẽ không gả, có như vậy cơm ngon rượu say chuyện tốt, vẫn là làm tam đệ nhà mình nữ nhi gả đi thôi. Chúng ta đại nha không, cái kia phúc phận. Ngươi không cho đại nha gả cũng đúng, vậy đi ra ngoài tiếp sống kiếm tiền. Chu lão gia tử lại hút một ngụm biên, lão thần khắp nơi nói. Nguyên lai Chu lão gia tử mục đích ở chỗ này, hắn dùng đại nha hôn sự tới bức bách Chu lão nhị, thật là hảo tính kế, Chu Ji chỉ cảm thấy cả người rèn run, này vẫn là phụ thân sao? Đối chính mình hài tử thế, nhưng dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn. Chu lão nhị hiển nhiên cũng nghĩ đến Sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh, thân mình lung lay sắp đổ. Mỗi khi hắn đối Chu lão gia tử lần nữa thất vọng thời điểm, cái này phụ thân liền sẽ lại lần nữa đổi mới hắn đáy lòng hạ cuối. "Cha, chỉ sợ không được, Vương chủ bộ bên kia đã thanh toán 30 lượng bạc." Chu lão Tam mắt thấy Chu lão gia tử không hề nói gả đại nha sư, vội nôn nóng nói: "Gì? Không phải nói nhà của chúng ta không bán người sao?" Chu lão tử chấn động, trừng lớn đôi mắt nhìn Chu lão Tam. Kia không phải ta cảm thấy điều kiện khá tốt, liền đáp ứng rồi bái. Chu lão tam đối chu lão gia tử lấy lòng cười nói, kỳ thật hắn lần trước trở về phía trước, liền nghe nói Vương chủ bộ ở vì trong nhà người bị liệt tìm tức phụ nhi sự tình, liền tụng tâm. Thấy chu lão nhị cùng chu lão gia tử nháo cương, cho nên ra như vậy cái chủ ý, lúc ấy nói tốt chính là dùng cái này biện pháp bức bách chu lão nhị, chu lão gia tử vì mặt mũi, tư tâm là không nghĩ bán trong nhà nha đầu. Nhưng không chịu nổi chú láo ta muốn bạc, kỳ thật vương chủ bộ cấp chính là 50 lượng, đồng thời cũng muốn ba thượng vương chủ bộ, lúc này mới tiền trảng hậu tấu lén cùng vương chủ bộ làm ước định, lần nữa hướng vương chủ bộ bảo đảm tuyệt đối thuận lợi. Hiện tại hắn cần thiết muốn tranh thủ đến chú lão gia tử đồng ý, rốt cuộc hắn là thúc thúc, một cái thúc thúc ở chưa kinh quá người ta cha mẹ đồng ý hạ vô luận là bán vẫn là gả chất nữ đều không có hiệu, nhưng chú lão gia tử liền bất đồng hắn là cái này đại gia đình đại gia trưởng chỉ cần hắn đồng ý mặc dù vương diễm cùng chu lão nhị phản đối cũng vô dụng không được ta nói nhà của chúng ta không thể thật sự bán người chu lão tam bác bỏ chu lão tam nói cha à, ngươi cũng đến cho chúng ta đại gia ngẫm lại ta đã thu vương chủ bộ bạc ngài hiện tại không đồng ý không phải làm ta cùng vương chủ bộ kết gác sao chúng ta toàn gia bình dân áo vải nếu là đắc tội vương chủ bộ cuộc sống này còn có thể hảo quá sao Này Chu Nhạc gia tử chân trời. Chu mẫu ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, "Chúng ta đây là gả cháu gái, nào liền cùng bán nhấc lên quan hệ, này việc hôn nhân nếu như bị người trong thôn đã biết, còn không chừng sao hâm mộ đâu." Chu lão gia tử lớn nhất Trần Trời đó là không nghĩ bối một cái bán cháu gái nhi thanh danh, hiện tại Chu mẫu nói làm hắn ánh mắt sáng lên, "Đúng vậy, này đem cháu gái gả đến chủ bộ gia, vô luận ai xem đều là một môn hảo việc hôn nhân." Vậy Chu Lão ra tử nói còn chưa nói xong, Đại Nha bỗng nhiên chạy tiến vào, quỳ trên mặt đất ôm chặt Chu Lão nhị chân. Cha, cha, không cần bán ta được không? Ta về sau nhất định nhiều hơn làm việc. Hảo hảo chiếu cố đệ đệ muội muội, cầu xin các ngươi không cần bán ta. Đại tỷ, ngươi lên, cha mẹ sẽ không bán ngươi. Chu Di nhìn khóc hoa lê dính hạt mưa Đại Nha, trong lòng lửa giận thằng Thiêu. Nếu hôm nay làm những người này đem Đại Nha bán, hắn liền uổng làm người. Ra ra, ngại nhưng đến nghĩ kỹ rồi, không có không ra phong tưởng, nếu là ngươi thật đem tỷ tỷ của ta bán, chúng ta một nhà liền đến chỗ đi tuyên dương các ngươi làm chuyện tốt, nhìn xem các ngươi còn có hay không mặt, còn có. Dương ca cùng tứ thúc còn ở niệm thư, về sau là yêu cầu lấy công danh, nếu là trên lưng bán đường tỷ cùng chất nữ nhi thanh danh, chỉ sợ kia thư cũng niệm không nổi nữa đi. Chu di nho nhỏ vóc dáng đứng ở thượng phòng trung gian lần đầu tiên thu hồi nói chêm chọc cười giả hấu trí mặt nạ từng câu từng chữ nói nói năng có khí phách trong lúc nhất thời chu gia tất cả mọi người sợ ngây người cũng không dám tin tưởng nói như vậy sẽ từ chu di như vậy một cái bốn tuổi tiểu hài tử trong miệng nói ra chu mẫu càng là hãi thẳng tê bị quỷ ám này chết nhãi con bị quỷ ám chu lão gia tử âm tình bất định nhìn chu di nhất thời trầm mặt ở chu lão tam cũng bị chu di nói ngây ngẩn cả người trong chốc lát Phục hồi tinh thần lại nói, ngươi một cái tiểu hài tử hiểu gì, nếu là cùng vương chủ bộ đắp thượng quan hệ, đại Lang cùng lao tư muốn thi đẩu công danh còn không phải hắn một câu chuyện này, vương chủ bộ là huyện Thái Gia tâm phúc, hắn nói chuyện phân lượng tự nhiên trọng. Chu Di cười cười, đây là đem hắn đương nốc tử hướng đâu? khoa cử như vậy chuyện quan trọng, huyện Thái Gia có lẽ sẽ vì lãi nặng mà cấp mổ một người khai điểm nhi cửa sau, nhưng cũng giới hạn trong bị mở cửa sau người trình độ muốn ít nhất không có trở ngại. Bằng không mặt sau khảo thí trung lộ tẩy, huyện Thái Gia bảo đảm ăn không hết gói đem đi. Nhưng vì thuộc hạ một câu, liền ở khoa cử thượng như tư, sợ không phải tưởng quá nhiều Nga. Ta nghe nói có chút đại quan chính là bởi vì giám thị bất lực, đã đi xuống nhà tù, tam thúc, ngươi xác định huyện Thái Gia sẽ nghe chủ bộ nói. Hắn sẽ không sợ ngồi tù. Chu Di nghiêng đầu giòn sinh hỏi. Trưng 26 lao dịch. Người chú lão tam kinh nghi bất định nhìn Chu Di. Hắn thật sự không thể tin tưởng này đó là một cái tiểu hài tử có thể biết được, trong lúc nhất thời. Chu mâu nói Chu di bị quỷ ám nói hiện lên ở hắn trong đầu. Ngươi một cái tiểu hài tử biết gì, đi đi đi. Đại nhân nói chuyện không ngươi xen một phân. Lão tam, ngươi thật là làm được, dùng ta nữ nhi tới tạo ân tình. Ta mặc kệ ngươi thu bao nhiêu tiền, dù sao ta mấy cái hài tử ngươi mơ tưởng rỗi một đầu ngón tay. Cha, ngươi nói một câu. Chu lão nhị biết chuyện này cuối cùng quyền quyết định còn ở Chu lão gia tử trên người, không xê dịch nhìn Chu lão gia tử. Chu lão gia tử nhìn thoáng qua Chu Di, tuy rằng không biết đứa nhỏ này từ chỗ nào nghe tới những lời này đó, nhưng không thể phủ nhận đánh vào hắn ba tất thượng, Đại Lang cùng Chu lão tư tiền đồ mới là hắn nhất quan tâm, nếu là ở hắn tránh này phiến cơ nghiệp thượng, lại ra hai cái có công danh người, đến lúc đó hắn nhất định phải làm bất công cha mẹ dưới mặt đất nhìn hắn cùng đại ca rốt cuộc ai mới là chu gia nhất tiền đồ nhi tử nếu là bán người sự tình thật sự bị nhị phòng một nhà không quan tâm ồn ào đi ra ngoài kia đại lang cùng chu láo tứ thanh danh đã có thể thật sự không xong. đối với chu láo tam nói vương chủ bộ đối bọn họ thi đậu công danh có thể hỗ trợ sự ngay từ đầu hắn xác thật tâm động chính là nghe song chu di nói lại cảm thấy không đáng tin cậy cao mày suy tư một phen Mới ở người một nhà nhìn chăm chú hạ nói đến nói việc này không cần nói nữa. Lão Tam, ngươi đem thu tiền cho nhân gia lui về. Ở Như. Thế nào? Chúng ta lão Chu gia có thể làm loại này làm người chọc lưng sự? Cha, không thể như vậy a, ngươi như vậy làm ta sao cùng Vương chủ bộ công đạo. Chu lão Tam sút ruột, hắn cực cực khổ khổ một hồi, cái gì đều không chiếm được còn phải đắc tội Vương chủ bộ. Nhưng nhị phòng biểu đạt thề sống chết không từ quyết tâm sau, Chu Lão gia tử không dám đi đánh cuộc. Cuối cùng Chu Lão Tam tức giận rời đi trong thôn. Không biết hắn cùng Vương Chủ bộ như thế nào giao thiệp. Tóm lại chuyện này đã không có âm tín. Chu Di tại đây chuyện thượng biểu hiện siêu trường hậu quả chính là Vương Diễm cùng Chu Lão Nhị kiên định cho rằng là bởi vì hắn thông minh. Mà Chu Mẫu còn lại là lấy một loại kỳ quái cùng hơi mang né tránh ánh mắt nhìn hắn. Trừ bỏ Chu Lão Nhị Vương Diễm, những người khác ánh mắt hắn lại như thế nào sẽ để ý? Chuyện này qua đi. Chu Di vốn tưởng rằng phân ra sự tình sẽ tiếp tục ở thượng phòng cùng nhị phòng đánh giá chung tiếp tục lôi kéo. Nhưng không nghĩ tới này cơ hội tới như thế đột nhiên thả làm người bị thương. Một cái bình thường giữa trưa, hạ loan thôn rất nhiều người đều ở nghỉ trưa, trong thôn triệu tập chiêng trống đột nhiên vang lên. Rất nhiều người từ trên giường không tình nguyện bỏ dậy, vừa đi nhất nhất biên chửi má nó. Đi đến thôn phơi cốc thượng, thấy vẻ mặt nghiêm túc thôn trưởng bên cạnh đứng hai cái quan sai thời điểm. Tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết chuyện gì thế nhưng sẽ xuất động quan lao ra. Chu ra mấy cái nam đinh toàn bộ tới, chu di làm theo đương chu lão nhỉ cái đôi nhỏ. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau, thôn trưởng mới mở miệng nói chuyện, hôm nay hai vị kém gia có đại sự muốn thông chi, các ngươi muốn cẩn thận nghe. Chiêu đinh chuẩn bị tu kênh đảo, yêu cầu đại lượng lao động, hiện thông chi như sau, phàm là trong nhà có 15 tuổi trở lên, 45 tuổi dưới nam đinh. Mỗi hai cái phù hợp điều kiện đều phải một người phục lao dịch, không nghĩ đi, 30 lượng bạc một người đầu. Trong khi nửa năm, từ hôm nay trở đi tiến hành nhân số đăng ký, phù hợp điều kiện muốn tự nguyện đăng báo, nếu là nhà ai giấu giếm không báo hoặc là chạy trốn, hừ hừ, vậy cả nhà cùng nhau hạ nhà tù. Tất cả mọi người không dám cũng vô tâm tư cùng hai cái quan sai phân biệt, tan họp sau đều bước đi trầm trọng buồn đầu hướng trong nhà đi đến. chu lão nhị ôm chu di tay đều ở run hắn không biết kênh đảo là cái thứ gì chỉ nhớ rõ ở mười mấy tuổi thời điểm nam uyển phủ thành vì khơi thông hai tuyển hà cũng mộ binh quá một lần lao dịch đi người khi trở về không đến một nửa chu lão nhị còn nhớ rõ khi đó mọi nhà quài bạch phàm trong thôn một mảnh tử khí trầm trầm bộ dáng lần này lại sẽ có bao nhiêu người cũng chưa về đâu chu di tay nhỏ cọ sát chu lão nhị cổ trước kia đọc sách khi lịch sử thư thượng đối vạn lý trường thành Kinh hàng đại vận hạ như vậy không thể tưởng tượng đại công trình cũng chỉ một câu mang quá, ở chu di trong mắt kia cũng chỉ là một cái ký hiệu, một tướng nên công chết và người, trường thành tương hạ, kênh đào lạnh leo đáy sông, lại mai táng nhiều ít cô hồn giã quỷ. Bất trí trong đó, vĩnh viễn sẽ không minh bạch như vậy vĩ đại công trình đối với tánh mạng như cỏ rác cổ đại tầng dưới chót người tới nói đến tuột cùng ý nghĩa cái gì. Về đến nhà, chu Lão nhị trực tiếp đóng cửa cùng vương diễm thương lượng. Thượng phòng khẳng định sẽ không cho ta ra tiền, này bạc chỉ có thể chính chúng ta ra, nhưng là làm thượng phòng đã biết trong tay đầu điểm này nhi bạc liền lưu không được. Cha hắn, hiện tại đều gì lúc, ngươi còn nghĩ bạc sự tình. Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không thể đi phục lao dịch, ngươi nếu là có bất chấp gì, chúng ta mẫu tử mấy cái khoa nhưng làm sao. Vương Diễm trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, nàng đối khi còn nhỏ lần đó trinh lao dịch ấn tượng rất sâu. Chính là lần đó lao dịch trở về, cường tráng cha khi trở về gầy ra bọc xương, chỉ treo một hơi, mặc dù hiện tại cũng làm không được việc nặng. Chu lão nhị vội nắm lấy vương diễm phát run tay, liên tục bảo đảm, ta sẽ không đi đương lao dịch, lại như thế nào, cũng không chúng ta người một nhà bình bình an an ở bên nhau quan trọng. Mấy cái nha cũng cảm nhận được trong nhà trầm trọng không khí, đều thu liếm tiếng động không nói lời nào, thật cẩn thận nhìn chu lão nhị cùng vương diễm. Chu Di kỳ thật cũng không phải quá lo lắng, liền tính thượng phòng không ra bạc, chính bọn họ trong tay còn có 100 tới 2, thế nào cũng không có khả năng làm Chu Lão nhị đi bán mạng. Nhưng vận mệnh tựa hồ tổng ái dùng khai chút vui đùa tới trương hiển tồn tại cảm. Chu Lão nhị cùng vương diễm thương lượng thời điểm, quan sai đã mang theo thôn trưởng cùng hai cái thôn dân tới rồi Chu ra sân. Thôn trưởng cùng thôn dân đều là quan sai tìm đảm đương chứng nhân, vì sợ có người cố ý dấu báo. Ở giò hỏi một nhà tình huống lúc sau, liền sẽ làm thôn trưởng cùng hai cái thôn dân ký tên, nếu là tình huống có sai, kêu ký tên ấn dấu tay mà lúc ấy không chỉ ra ba người liền sẽ cùng nói dối nhân ra bị giống nhau xử trí. Này ba người tự nhiên là tận tâm tận lực, hẳn không thể đem trong thôn nhân ra mười tám đại tổ tông đều lây một lần, miễn cho bị liên lụy. Chu mẫu nhìn hai vị quan sai, đã sớm bị dọa hai cổ chạm chạm, xuống ở trong phòng không dám ra tới. Chú lão gia tử tự xưng là là gặp qua việc đời người, một phen đối đáp tự nhận là rất là khéo léo. Đang hỏi về đến nhà chuẩn bị làm người nào tham gia lao dịch khi, chú lão gia tử chần chờ, con trai cả phải cho hắn dưỡng lao quăng ngã hiếu buồn, tự nhiên là không thể đi, con thứ ba hiện tại đường trừng quài, càng thêm không có khả năng, tứ nhi tử cùng đại lang đều ở niệm thư, chú lão gia tử còn trông cậy vào bọn họ thi đầu công danh, quang tông diệu tổ. Chỉ có lão nhị, hiện tại nơi trốn cùng hắn đối nghịch, vượt qua hắn khống chế, nếu như vậy, khiến cho hắn đi thôi, có thể trở về là hắn vận may, không trở về cũng chỉ có thể là hắn mệnh. Chờ chú lão nhị một nhà gia tới thời điểm, quan sai đã đem chú lão nhị tên đăng ký trong danh sách, chú lão nhị tuy rằng sớm đã co đoán trước, nhưng sự tình thật tới rồi lúc này, ở chú lão gia tử nguyện ý vì mặt khác hai cái danh ngạch gia bạn, duy độc đem hắn đẩy ra đi dưới tình huống vẫn là bị thương tới rồi. Chương 27 phân ra. Chu lão nhị liền cùng Chu lão gia tử nói chuyện dục vọng đều không có, trực tiếp đôi quan sai nói đến, hai vị quan lão gia, ta chính mình ra bạc, lao dịch danh nghịch làm phiền các ngươi cho ta hoa rớt. Bạc. Người chỗ nào tới bạc? Không đợi hai vị quan sai nói chuyện, Chu lão gia tử liền lạnh giọng nói, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu lão nhị, phảng phất muốn nhìn chằm chằm suốt động tới. Ta đi mượn không được sao? Chu lão nhị siết chặt tay, cắn răng nói: "Ngươi đi đâu nhi mượn? Hiện tại từng nhà đều phải bạc, ngươi có thể đi chỗ nào mượn?" "Lão nhị, ngươi thành thật cho ta nói, ngươi có phải hay không tư tàng bạc?" Chu lão ra tử vẫn đục trong ánh mắt lóe lệ quang. Hắn vẫn luôn tưởng đem Chu lão nhị khống chế nơi tay trong tay, mất đi khống chế chỉ là từ nháo phân ra mới bắt đầu sự tình, không nghĩ tới thoạt nhìn thành thật con thứ hai cũng là cái ở nắt ý, thế nhưng con tàng bạc Cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt cùng lừa gạt, Chu lão gia tử tức giận cọ cọ ra bên ngoài mạo. "Ai ai ai, chúng ta cũng không phải là tới nghe các ngươi xả này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ngươi nói phải dùng bạc mua danh mạch đúng không?" Một cái quan sai không kiên nhẫn đánh gậy Chu lão gia tử nói. "Đúng vậy, quan sai đại nhân, các ngươi xem ta này chân cũng quẻ lợi hại, đi cũng làm không được gì." Chu lão nhị đem lui người ra tới cấp quan sai nhìn nhìn chứng minh hắn không có nói láo. hai cái quan sai lấp nhau trong đó một cái cao vóc dáng lắc lắc đầu luồng cái liền nói cái này không có biện pháp sửa lại tên của ngươi đều đã đăng ký trong danh sách được rồi đừng chống đỡ nói vừa nói vừa đem chu lão nhị đẩy một cái lão đảo đi rồi quan sai đại nhân quan sai đại nhân chu lão nhị còn muốn đuổi theo đi ra ngoài lại bị chu lão gia tử gọi lại lao nhị ngươi đứng lại đó cho ta Còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không? Hiện tại ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi trô nào tới bạc? Cha, vậy ngươi có thể trước nói cho ta vì cái gì nhiều như vậy huynh đệ, ngươi cố tình muốn đem ta đẩy ra đi nguyên nhân sao? Chu lão nhị nhìn Chu lão gia tử, kỳ vọng được đến một đáp án. Toàn bộ trong nhà liền ngươi nhàn ở nhà, ngươi không ra đi ai đi ra ngoài. Chu lão gia tử nói đương nhiên. Chu lão nhị sầu thảm cười phân ra đi, cha Ngươi cũng thấy, cái này lao dịch ta là đi định rồi, còn không biết có trở về hay không tới, liền tính đã trở lại, chỉ sợ gì cũng làm không được, đem chúng ta một nhà phân ra đi cũng miễn cho liên lụy các ngươi. Chu lão gia tử phân biệt rõ một ngụm yên, nghĩ liền tính chu lão nhị tư tàng chút tiền bạc, cũng không đến mức quá nhiều. Tựa như chính hắn nói, liền tính người có thể trở về, cũng không sai biệt lắm phê đi, nếu là hắn phê đi lớn như vậy toàn gia còn không được liên lụy toàn bộ chu gia, phân cũng hảo, về sau sống hay chết đều mặc kệ chuyện của hắn. lần này phân gia bởi vì hai bên đều không có ý kiến, phân thực mau, đồng ruộng nhị phòng một nhà phân sáu mẫu, có thể là bởi vì cô đơn đem chu lão nhị một người đẩy ra đi chuẩn dạ, chu mẫu cùng chu lão đại đều không có nói cái gì. phong ở cũng chính là hiện tại chủ kia hai gian, đến nỗi bạc, chu mẫu cắn chết không có. Chú lão nhị cũng biết hắn nương để lại cho hắn bạc sợ là lấy không được. Chú ra mua đất xây nhà cấp mấy cái nhi tử cưới vợ, đưa chú lão tứ đại lang đọc sách, cấp chú lão tam tặng lễ, dùng tất cả đều là kia bút bạc. Liên tính là thừa, cũng dư không dưới nhiều ít. Hơn nữa lần này còn muốn ra 60 lượng bạc, chỉ sợ cũng sắp đem 500 lượng bạc núp làm, nhưng lấy không được không đại biểu hắn sẽ làm những người này mơ màng hồ đồ hàm hồ qua đi. Thừa dịp tộc lao đều ở, chú lão nhị nói thẳng nói. Cha, ta nương để lại cho ta 200 lượng bạc lúc ấy là nói tốt, Tộc lão nhóm cũng làm qua chứng kiến, Ngài lão vẫn là đem kia bút bạc cho ta đi. Hôn chứng đồ vật, ngươi còn không biết xấu hổ tìm lão tử muốn bạc, cho ngươi cưới vợ, dưỡng hài tử, ngần ấy năm đã sớm đem tiền tiêu hết, ta không tìm ngươi muốn dưỡng lão tiền đều là tốt. Chu lão gia tử khí trừng lớn hai mắt. Nay ngươi sáng suốt vừa nghe liền biết hắn ở vông nĩa, 200 lượng bạc chính là cưới cái kim ngật đắp cũng tận đủ rồi, hơn nữa tất cả mọi người biết vương diễm lúc ấy là Chu gia dùng một thế hệ bột ngô đổi lại đây, đến nỗi dưỡng hải tử, này càng là lời nói vô căn cứ, Chu lão nhị chính mình là một sống tránh nhiều. Nhiều như vậy tiền bạc thế nào nhị phòng mấy khẩu người cũng dùng không xong. Tuy rằng biết Chu lão gia tử là ở nói bậy, nhưng là tộc lao nhóm không có một cái ra tiếng, bọn họ cũng già rồi, đồng dạng là lão nhân cùng chú lão gia tử thiên nhiên đứng ở một vị trí, mong quyết định đầu, nếu là bọn họ hiện tại giúp chú lão nhị nói chuyện, về sau trong nhà phân ra thời điểm, bọn họ hậu bối cũng học theo làm sao bây giờ. Cuối cùng vẫn là một cái tộc lão xem bất quá đi, rốt cuộc ngươi đều phải nhân ra đi phục lao dịch, lại như thế nào, cũng nên đối nhị phòng bồi thường một chút. Nhị hoa, ngươi cấp nhị tiểu tử 20 lượng bạc, rốt cuộc hắn đi phục lao dịch, cái này chính là lấy mệnh ở bác. Hắn này mấy cái hoa tử còn nhỏ, ngươi dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái đường sống, rốt cuộc cũng là ngươi thân cháu trai cháu gái." Chu mẫu vội vàng nhìn về phía Chu lão gia tử, nàng một nữ nhân ở này đó tộc bột nở trước là không nói gì phân, chỉ có thể lo lắng xuông, sợ Chu lão gia tử đáp ứng rồi. Chu lão gia tử tự nhiên không nghĩ đáp ứng, muốn ra 20 lượng bạc, kia còn không bằng lấy tiền đi ra ngoài để lao dịch sau đó buộc Chu lão nhị đi thủ công nhưng ở tộc khác lão đều đồng ý dưới tình huống chỉ phải ra lấy ra tiền cái này ra mới xem như phân nhanh nhẹn nếu là ở trước kia phân ra vương diễm cùng chu lão nhị khẳng định sẽ phi thường cao hứng chính là hiện tại muốn đối mặt lại là chu lão nhị muốn đi phục lao dịch người còn có thể hay không trở về cũng không biết chu lão nhị nhìn béo lùn chắc nịch chu di đứa nhỏ này mặt mày xinh đặc biệt đẹp trong lòng một vạn cái luyến tiếc hắn thật vất vả mong tới một cái nhi tử Hắn còn tưởng đưa hài tử đi đọc sách, xem hắn trưởng thành cưới vợ sinh con. Một khi hắn đi phục lao dịch, liền có thể là thiên nhân vĩnh biệt, còn có vương diễm. Cái này cùng hắn đồng cam cộng khổ thế tử, nếu là hắn thật sự không về được, tức phụ mang theo mấy cái còn không được bị người khác khi dễ chết. Chu Di nhìn rơi lệ vương diễm cùng mặt ủ mày trao chu lão nhị, cảm thấy bọn họ đều đi vào một cái lầm khu, có lẽ là quan sai ở bọn họ cảm nhận trung địa vị quá cao. Chỉ cần cùng quan phủ nhắc lên quan hệ, dân chúng liền sẽ như ôn dịch giống nhau e sợ cho tranh né không kịp. kỳ thật vấn đề thực hảo giải quyết, kia hai cái quan sai là phụ trách hạ loan thôn chiêu mộ lao dịch công tác, thêm một cái ít người một người còn không phải bọn họ định đoạt Chỉ cần lấy ra cũng đủ chỗ tốt. Cha, ngươi không cần đi xa địa phương, ta sợ hãi. Chu di ôm chu lão nhị cổ nhỏ giọng nói. Bị nhi tử như vậy ý lại, chu lão nhị suýt nữa rơi lệ. Chính là không có biện pháp a danh ngạch đã báo lên rồi, trải qua quan phủ sự tình, lại há là bọn họ này đó tiểu dân chung có thể can thiệp. Cha, nếu không chúng ta cũng đưa bạc đi, hoa nhiều hơn bạn, tam thúc còn không phải là bởi vì tặng rất nhiều bạc mới lên làm trưởng quầy sao. Chu Di mở to mắt to nói, cha hắn, nếu không chúng ta thử xem, vốn đã kinh tuyệt vọng vương diễm nghe thấy Chu Di nói như vậy trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng vậy thử xem chu lão nhị cắn răng cha bạc muốn trộm đường ta nếu là có thứ tốt cũng không nghĩ bị người khác biết đâu chu di sợ chu lão nhị không cẩn thận lại giả non nớt nói một câu chu di cũng không biết chu lão nhị nghe lọt được không có lấy bạc ôm vào trong lượt ra cửa mãi cho đến buổi tối mới trở về vương diễm chờ trông ngòn con mắt thấy chu lão nhị trở về vội tiến lên dò hỏi cha hắn Như thế nào? Chu Di cũng gắt gao nhìn Chu Láo Nhị. Tuy rằng hắn có 8 phần nắm chắc, cảm thấy kia hai cái quan sai lúc ấy ở Chu gia trong viện không muốn làm Chu Láo Nhị dùng tiền bạc đổi danh ngạch, chính là tưởng Trần Lị kiếm một bút, chỉ cần làm cho bọn họ được chỗ tốt, này danh ngạch sự tự nhiên cũng sẽ không khó xử. Chính là vạn nhất đâu, chuyện gì đều sợ có ngoài ý muốn, tựa như hắn phía trước như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nhị phòng sẽ dùng như vậy phương thức có thể phân ra. Chu Lão nhị uống một ngụm thủy mới nói đến, thành, thành. Vương Diễm lập tức tùng gắt gao dẫn theo tâm, đuổi đi khuôn mặt u sầu, cũng không vội mà hỏi chuyện khác, ta đi trước làm cầm chiều, hôm nay chính là chúng ta phân ra yến đâu. Chu Lão nhị yên tâm đại sự, cả người đều nhẹ nhàng lên. Thế nhưng đứng lên nói, ta tới giúp ngươi. Bị vương Diễm giận liếc mắt một cái, ngươi đây là nói gì lời nói, một đại nam nhân sao có thể tiến phóng biết. Chu Lão nhị hắc hắc cười sờ sờ đầu, có thể thấy được hắn sắc thật là cao hứng hỏng rồi, nhất thời hồ đồ. Bởi vì phân ra, thượng phòng phòng bếp tự nhiên không thể dùng, Vương Diễm liền chính mình mang theo đại nha Tam Nha dùng mấy tảng đá đắp một cái giản dị phòng bếp, đơn giản làm tốt vài món thức ăn. Lương thực chỗ nào tới? Chu Lão nhị nhìn trong chén cơm, hỏi Vương Diễm, hôm nay phân ra thời điểm thượng phòng cũng không có phân cho bọn họ lương thực, dùng bọn họ nói nói phân 20 lượng bạc liền tính là an sơn chân hải vị đều tận đủ rồi đại bá mẫu lấy tới vương diêm nói nàng trong miệng đại bá mẫu chính là chu lão gia tử tẩu tử chu lão gia tử bởi vì cảm thấy cha mẹ bất công đại ca mới vừa phân gia thời điểm liền đi theo người khác đi ra ngoài chạy thường lúc này mới có chu di thân mại ngoại sự tình nhưng chu lão gia tử vẫn luôn ghi hận cha mẹ liên quan đem hắn đại ca cũng ghi hận thượng hai nhà vẫn luôn cũng chưa như thế nào lui tới chỉ là chu lão nhị đại bá mẫu thiệt tâm, thấy khi còn nhỏ chu lão nhị thường xuyên đói bụng ăn không đủ no, lại muốn làm như vậy trọng sống, liền thường thường cho hàn ăn. Hiện tại vừa nghe nói chu lão nhị phân ra, liền lương thực đều không có phân đến một cái, liền chạy nhanh tặng một túi cao lương tới. Chu lão nhị vẫn luôn đối đại bá đại bá mẫu tổn cảm kích, trước kia ngại với chu lão gia tử, không thể bên ngoài thượng thân cận, hiện tại phân ra, rốt cuộc có thể hảo hảo báo đáp đại bá đại bá mẫu. Trưng 28 đi chấn trên, người một nhà ăn xong rồi cơm, Chu lão nhị lúc này mới giảng thuật buổi chiều phát sinh sự tình, ta đi ra ngoài thời điểm, hai vị quan gia còn ở trong thôn, ta nghĩ ngũ lang nói việc này muốn lặng lẽ làm, liền vẫn luôn chờ bọn họ xong rồi sự, vẫn luôn chờ đều bọn họ ra thôn lúc này mới tiến lên, hoa 50 lượng bạc, hai vị quan gia sảng khoái liền đem tên của ta hoa rớt, lần này ít nhiều ngũ lang, ta sinh một cái hảo nhi tử. Chu Lão nhị vớt Chu Di đầu đầy mặt kiêu ngạo. Vương Diễm cũng tử ái nhìn Chu Di, đúng vậy, lần này cần không phải ngũ lang, chúng ta còn không biết làm sao đâu. Đại nha ôn nhu vỗ vỗ Chu Di bả vai, từ có đệ đệ, không riêng các nàng sinh hoạt hảo quá rất nhiều, hiện tại ngay cả cha lao dịch cũng được đến giải quyết, ở trong lòng nàng nhận định Chu Di chính là phúc tinh. Năm nha sáu nha xem cha mẹ cao hứng, liền cũng vỡ ra cái miệng nhỏ cười rộ lên. Tam Nha nhàn nhạt kéo kéo khỏe miệng. Ngày hôm sau cùng nhau giường chu láo nhị liền mang theo vương diễm đi cảm tại chu di đại gia đại nãi nãi, chú gia cụ ông thoạt nhìn thực nghiêm túc, hình vương mặt bản làm người cảm thấy thật không tốt tiếp cận. Nhưng chu di biết đại gia tuy rằng thoạt nhìn không có chu láo gia tử hiền lành, tâm địa cùng chu láo gia tử lại hoàn toàn bất đồng. Đại nãi là một cái hiền lành lao thái thái, hai vợ chồng gia chỉ có hai cái nhi tử chu đại trang cùng thứ ba trang. Từng người cưới tức phụ nhi sinh hoa, Chu vẫn là Chu Di Thái gia gia lưu lại phòng ở. Đây cũng là Chu Lão gia tử vẫn luôn canh cánh trong lòng địa phương. Chu Di Thái gia gia tưởng dựa vào Lão đại dưỡng lao, tự nhiên ngày thường sẽ thiên rút một ít, phân ra thời điểm cho Chu Đại gia phòng ở cùng hơn phân nửa mà. Mà Chu Lão gia tử từ nhỏ liền cảm thấy chính mình không bằng đại ca chịu coi trọng, phân ra sự tình càng là làm hắn khi muốn chết. Vì thế dưới sự tức giận cùng Chu Di Thái Gia Gia Thái mãi mãi quyết liệt, chính mình đi ra ngoài chạy thương, sau lại dựa vào Chu Di Thân mãi mãi có tiền, nhưng đối Chu Di Thái Gia Gia Thái mãi mãi lại. Trước sau không nghe thấy không màng, chỉ ở ngày lễ ngày Tết thời điểm tượng trưng tính lấy điểm đồ vật, sau lại lão nhân đi, Chu Lão Gia Tử đơn giản cùng Chu Đại Gia trực tiếp chặt đứt lui tới. Chu Đại Gia vốn đang cảm thấy thẹn với Chu Lão Gia Tử ngay từ đầu thời điểm còn đơn phương đối Chu Lão Gia Tử kỳ hảo quá, đáng tiếc Chu Lão Gia Tử không cảm kích, Chu Đại Gia cũng không phải không biết giận người, không lui tới liền không lui tới đi. Hai nhà tuy rằng đều ở tại một cái trong thôn, nhưng quanh năm suốt tháng nếu không phải vô tình gặp phải, liền mặt đều sẽ không thấy. Đại Bá, Đại Bá Nương, các ngươi tâm ý ta lãnh, nhưng là vừa mới trinh lao dịch, các ngươi cũng ra một cái danh này bạc, hiện tại trong nhà khẳng định không dư giả. Kêu lương thực ta muốn, tiền liền không cần cho. Ngày hôm qua Chu đại nãi không riêng tặng một túi cao lương, còn mang đến nhất quán đồng tiền. Chu Lão nhị sao có thể muốn bọn họ tiền, sáng sớm liền tới còn. Này tính gì tiền, này mấy cái đồng tiền chính là cho các người ôn nổi và bếp. Chu đại gia ở một bên không ra tiếng, đại nãi vừa làm kim chỉ bên nói. Đại nương, thật sự không cần, phân ra thời điểm ta phân 20 lượng bạc, trước kia ta chính mình còn tồn điểm tiền độ dùng. Vương Diễm cùng Chu lão nhị vội vàng chối từ. Đến cuối cùng này tiền vẫn là trả lại cho Chu đại gia cùng Chu đại lại, trong nhà liền hai vợ chồng già mang theo cháu trai cháu gái, đại trang nhị trang bởi vì trong nhà giao 30 lượng lao dịch tiền, sáng sớm liền đến trong huyện bến tàu thượng làm công đi. Chu lão nhị cùng Vương Diễm cũng không ở lâu, còn tiền, liền vội vàng chạy về ra, mới vừa phân ra nồi chén gáo buồn tuổi gạo mắm mới này đó trong nhà giống nhau không có Chu Lão Nhị mang theo Vương Diễm muốn đi chấn trên mua sắm Chu Di chết sống muốn đi theo Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm nhất quán là Sùng Hải Tử liền đem hắn mang lên Chu Di đi qua trong huyện nhưng chấn trên nhưng vẫn không có tới quá vào trong chấn vừa thấy phát hiện trừ bỏ so trong huyện quy mô tiểu một chút ở ngoài nhìn cũng phồn hoa rất náo nhiệt Nam huyện phủ thành cùng Bắc huyện phủ thành là chứa danh khoa khảo đại hương Người ở đây văn hội tụ, gia đại nho cùng quan viên vô số kể, thế gia thanh quý chi tộc tự nhiên cũng nhiều, văn phong thịnh hành, liền tính ở cái này chấn nhỏ thượng khả năng tùy tiện một cái đồng chi tiểu nhi khả năng liền sẽ xuất khẩu thành thơ. Một đường xem qua đi, một cái nho nhỏ chấn trên, hiệu sách liền khai vài ra. Trên đường thường thường có công thư túi ăn mặc áo dài học sinh đi qua. Chu di bị chu Lão nhị lôi kéo hướng lương cửa hàng đi đến. Hắn một đôi mắt lộc cục lộc cục nơi nơi xem, đột nhiên quét tới rồi đối diện một nhà hai tầng khí phái kiến trúc, mặt trên treo chiêu bài gì xuân viện. Chu Di đôi mắt đông dương sáng ngời, ha, này khẳng định chính là cổ đại kỹ viện, xem kia lớn mật trang hoàng, ở cửa mời chào khách nhân cô nương. Chu Di trước kia ở phim truyền hình xem thời điểm liền cảm thấy nếu là có cơ hội đến cổ đại nhất định phải đi kỹ viện thể nghiệm một phen, không nói muốn thực chiến. Nhưng lúc này Diêu tỷ chính là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, liền tính đi xem này, đó kỳ nữ tử cũng hảo a chính là tối đầu nhìn xem chính mình tiểu thân thể, đừng nói đi vào, liền tính là đi tới cửa chỉ sợ cũng sẽ bị người bắn cho ra tới. Chu Di chỉ hảo xem một ít đột bụng nam nhân top 5 top 3 đi vào tìm về vui, đương nhiên tuổi trẻ nam nhân cũng không ít, trong đó còn có làm học sinh trang điểm. Ách, kia không phải đại lang sao? Chu Di chớp chớp mắt, không sai chính là đại lang đại lang bên người còn có hai cái bạn cùng lứa tuổi xem trang điểm có thể là cùng trường chỉ thấy hắn đi tới cửa cùng ôm khách cô nương thuần thục đùa giỡn vài câu sau đó liền đi vào chu lão nhị cùng vương diễm mua xong rồi lương thực thấy chu di liên tiếp nhìn chằm chằm đối diện xem chu lão nhị dương mắt nhìn lại vừa thấy liền đen sắc mặt đem chu di kéo đến bên người hiếm thấy sụt mặt kia không phải cái hảo địa phương tiểu hài tử không cần xem chính là cha Ta thấy Đại Lang ca đi vào. Chu Di Vương ngắn ngủn đầu ngón tay chỉ vào Di Xuân Viện nói: "Đại Lang." Chu lão nhị cùng Vương Diễm thay đổi sắc mặt, Chu lão nhị sắc mặt đặc biệt khó coi. Một nhà ba người cố ý đợi trong chốc lát, trước sau không thấy Đại Lang ra tới, Chu lão nhị không nghĩ làm Chu Di thấy này đó dơ bẩn đồ vật, liền mang theo tránh ra. Đi đến một nhà tên là Thịnh vượng tiểu lầu cửa, Chu lão nhị nói: "Đây là ngươi Tam Thúc đương trưởng quẩy tiểu lầu. Đây là trấn trên tốt nhất tiểu lầu, nghe nói chủ nhân địa vị rất lớn, ở rất nhiều địa phương đều khai thịnh vượng tiểu lầu. Chu Di nhìn này chàng khí phái nhị tầng kiến trúc, hiện tại đúng là cơm trưa thời điểm, hướng bên trong đi người nối liền không dứt, Sinh ý tốt như vậy, khó trách có thể cấp trưởng quầy phát một tháng ba lượng bạc lương tháng. Xem ra hắn vẫn là coi thường trấn trên mọi người tiêu phí trình độ. Như vậy tiểu lầu Chu Lão nhị cùng Vương Diễm tự nhiên sẽ không đi ăn. Một bữa cơm liền phải một lượng bạc hạt ở điên đảo bọn họ tiêu phí xem, ba người tìm một tiệm mì, mua ba chén mì dương xuân, còn cấp Chu Di bỏ thêm một cái trứng. Trường kỳ ăn lương thực phụ miệng lưỡi đột nhiên ăn đến bạch diện, Chu Di hạnh phúc hiếp mắt, cảm thấy chính mình sắp khóc ra tới. Chu Di cảm thán chính mình càng thêm không tiền đồ, nhưng trong miệng tha mặt tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Vương Diễm nhìn Chu Di ăn hương, không ngừng dặn dò hắn chậm một chút nhi ăn. nương Này mặt hảo hảo ăn nga, cấp các tỷ tỷ cũng mang chút trở về đi. Chu Di cảm thấy liền bọn họ mấy cái ăn mì luôn có một loại chịu tội cảm. Chu lão nhị nói tiếp, mặt sao mang, chờ lát nữa đi cho các nàng mua chút bánh bao trở về. Chu Di tưởng tượng, bánh bao cũng không tồi, bên trong còn có thịt đâu. Ăn xong rồi mặt, Chu Di thỏa mãn đánh một cái no cách, không biết có phải hay không cổ đại vua ô nhiễm nguyên nhân. Chu Di tổng cảm thấy này chén mì so với hắn kiếp trước ăn sở hữu bữa tiệc lớn đều mỹ vị. Buổi sáng chỉ mua lương thực cùng trong phòng bếp dùng đồ vật, buổi chiều lại đi thợ rèn phô mua chút cái quốc cùng nấm cụ, lần này ra tới nhiệm vụ mới xem như hoàn thành. Chu Di vẫn luôn nhớ kỹ cấp mấy cái tỉ tỉ mua bánh bao sự tình, Vương Diễm điểm điểm hắn cái chán, đã biết, người nhà, người tiểu thao tâm lại không ít, chúng ta còn có thể đã quên không thành. Chu Di liền vớt cái chán cười. Trên đường trở về, bọn họ lại đồ kinh di xuân viện, Đại Lang không biết sao xui xẻo lúc này say khướt từ bên trong ra tới. "Đại Lang!" Chu lão nhị gầm lên một tiếng. "Ai kêu ta?" Thanh âm giống như có điểm quen thuộc. Đại Lang thân mình dựa vào hắn một cái cùng trường trên người, choáng váng hướng Chu lão nhị phương hướng xem ra. "Ngươi, ngươi là ai?" Cách ta nhìn như thế nào có điểm quen thuộc. Đại Lang thất tha thất thểu đi đến Chu lão nhị trước mặt. Chỉ vào hắn ngây ngô cười nói, "Chu Di che đôi mắt, không mắt thấy, chết đã đến nơi còn chơi rượu điên đâu?" Chu lão nhị sắc mặt hắc tựa như đáy nồi, "Ngươi nhìn xem ngươi này thành gì dạng, ngươi không phải hẳn là ở Niệm Thư sao? Sao chạy đến loại địa phương này tới?" "Niệm Thư?" "Ha ha ha ha, ngươi ngốc à, Niệm Thư nào có tiểu đào hồng tới hảo?" "Tiểu đào hồng, tới?" Cấp ca ca thân hương một cái. Đại lang say khướt ôm Chu lão nhị mặt một ngụm liền phải thân đi xuống. Muốn chết, Chu Đại Lang đây là ở tìm chết ta. Chu Di che lại cái miệng nhỏ chỉ nhạc. Người chung quanh nhìn Đại Lang chơi rượu điên thế, nhưng muốn hôn một cái nam nhân, cũng hống cười khai. Bang. Thanh thủy cái tắt thanh liền mọi người tiếng cười to cũng chưa che khuất, Đại Lang trên mặt nhanh chóng sưng đỏ lên, một cái đỏ tươi bàn tay ấn khắc ở mặt trên. Mở đôi mắt của ngươi nhìn xem ta là ai? Chu lão nhị mau bị tức chết rồi, hắn còn trước nay không như vậy mất mặt quá. Nhị thúc, một cái tát đi xuống tựa hồ làm Đại Lang thanh tỉnh chút, hắn bộ mặt mê mang nhìn Chu Lão Nhị, cùng ta trở về, xem cha ngươi cùng Ra Ra không chịu chết ngươi. Chu Lão Nhị tốn Đại Lang liền đi. Đại Lang lúc này mới nhớ tới chính mình là từ Di Xuân Viện ra tới, đây là bị bắt hiện hình, trong lúc nhất thời cũng luôn uống. Nhị thúc, ngươi không cần nói cho cha cùng Ra Ra, ta cầu ngươi, về sau ta không bao giờ phạm vào. Lần này là người khác mang theo ta tới, ta là lần đầu tiên tới, thật sự. Chu Di nghe trợn trắng mắt, liền hướng người đi vào kia thuần thục đùa dỡn tư thái, chỉ sợ đã sớm là một cái lao khách làng chơi. Chu Lão nhị mắt điếc thay ngơ, một đường túm Đại Lang trở về Chu gia sân. Về đến nhà, đem Đại Lang hướng Chu Lão gia tử cùng Chu Lão đại hai vợ chồng trước mặt một quan ngã. Hôm nay ta đi chấn trên thấy Đại Lang vào Di Xuân viện, hắn còn ở trên phố làm rèm pha. Làm sao? các ngươi bản thân nhìn làm đi. Chương 29 đại cứu tới. Chu lão nhị nói xong liền đi ra, mới vừa phân ra, sự tình nhiều thực, ít nhất bệ bếp muốn đắc một cái, bằng không cơm cũng vô pháp làm. Chu Di lại muốn nhìn náo nhiệt, bái ở thượng phòng cửa vươn đầu nhỏ hướng bên trong xem, chỉ thấy Chu lão gia tử cùng Chu lão đại mỗi người quát lớn đại lang vài câu. Ở đại lang không ngừng mà khóc lóc kể lể nói chính mình là lần đầu tiên đi về sau không bao giờ phạm dưới tình huống việc này cũng liền như vậy đi qua nhưng thật ra lý nhị muội nhìn đại lang trên mặt bàn tay ấn quái chu lão nhị xuống tay quá nặng hắn nhị thúc cũng thật là đại lang tốt xấu là chu gia trưởng tôn liền tính muốn đánh, cũng nên là cha ra tay hắn một cái nhị thúc hạ như vậy trọng tay vẫn là ở trên phố làm trò như vậy nhiều người đại lang về sau ở cùng trường trước mặt còn có gì thể diện chu lão đại hắc mặt không nói chuyện bất quá nhìn đối với chu lão nhị đánh đại lang đấy lòng cũng là có phê bình kín đáo chu di xem tức giận trong lòng ngoa tao người tốt quả nhiên đảm đương không nổi a hắn lục cục chạy đến chu lão nhị trước mặt một năm một mười đem lý nhị muội vừa mới lời nói cấp học không hề có mách lẻo cảm thấy thẹn cảm chu lão nhị nghe xong trầm mặc trong chốc lát xem ra là ta xen vào việc người khác liền lại tiếp tục trên tay công tác vương diễm đi tới điểm điểm chu di cái chán Đi ngoạn như đi, đừng để phòng cha ngươi làm việc. Nga, Chu di thẻ lưỡi, biết vương diễm muốn an ủi Chu láo nhị, liền nhanh như chớp chạy ra. Phân ra, trừ bỏ phòng ở cung đất, nhị phòng giống nhau không được đến, mấy cái tỉ tỉ tự nhiên cũng không cần vội vàng đánh cỏ heo cùng y gà vịt. Đại Nha quen làm, nhàn không xuống dưới, liền múc nước đem hai gian nhà ở thu thập sạch sẽ, tam Nha sáng sớm liền tránh ở trong phòng không biết ở làm gì. 5 nha sáu nha khó được nhẹ nhàng Lúc này đều chạy ra đi tìm trong thôn tiểu đồng bọn chơi Chu di nhảm chán nhìn sang thiên Dạo tới dạo lui đi ra chu ra sân Hạ loan thôn có 200 tới hội nhân ra Xem như một cái đại thôn Chỉ cần không phải thai năm, Ăn cái bụng no không có vấn đề Hơn nữa ly trong trấn cùng trong huyện tương đối gần Trong thôn nam nhân nông nhàn thời điểm còn có thể đi đánh làm công ngắn hạn, Cho nên toàn bộ thôn ngày thường đều còn tính yên lặng tương hòa đáng tiếc gần nhất trinh lao dịch sự tình làm trong thôn đại thương gần cốt ra khởi bạc nhân ra không đến một phần mười càng nhiều người đều yêu cầu đi ra ngoài có trở về hay không đến tới vẫn là không biết bao nhiêu mấy ngày nay thôn đều bị một cổ mây đen bao phủ cửa thôn không có nói chuyện phím đánh thí lao ra ra bà cố nội ngay cả ngày xưa ẩm ý không thôi tiểu hoa tử tựa hồ cũng cảm thấy không khí trầm trọng không có trước kia ở trong thôn đùa giỡn vui sướng chu di một đường đi qua. Nhìn ngày xưa bị còn hoan thanh thiếu ngự tràn ngập cửa thôn phơi lương đập lớn thượng lúc này lại không có một bóng người, trong lòng lại một lần cảm thấy vô lực. Thải cúc đông ly hạ, thản nhiên thấy Nam Sơn chỉ là trong lý tưởng nông thôn sinh hoạt, mà cổ đại nông dân càng có rất nhiều mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời, còn muốn lúc nào cũng kỳ mong ông trời thưởng cơm, thế đạo Thái Bình, quan viên Thanh Liêm, địa chủ nhân tử, người nhà khỏe mạnh không cần những bệnh nơi này phạm vào nào giống nhau chờ đợi chính là cửa nát nhà tan, nơi này không có thản nhiên thấy nam sơn di nhạc, chỉ có dễ rửa cầu sinh bất đắc dĩ. Qua mấy ngày, quan sai tới rồi trong thôn, lao dịch đội ngũ muốn xuất phát. Cha, cha, vật tất mạch, vật tất mạch, ngươi nhất định phải hảo hảo, nhất định phải tồn tại trở về. Đại trụ, ta cùng hài tử chờ ngươi về nhà. Nơi nơi là anh anh dặn dò, tiếng khóc một mảnh. Quan sai quát lớn này đó tiễn đưa người, trong thôn người chỉ tới cửa thôn liền không thể đi theo tiếp tục đi phía trước đi rồi. Một ít nhân gia ôm ở bên nhau khóc giống, này vừa đi, không biết còn có thể hay không trở về, mặc dù có thể trở về, chỉ sợ người cũng phế đi. Chu Di tự hỏi không phải đà sầu đà cả người, nhưng lúc này cũng không cấm cảm thấy đôi mắt nhiệt nhiệt, hắn nheo nheo chính mình tiểu nắm tay, hắn nhất định phải làm chính mình cùng người nhà không lâm vào đến như vậy hoàn cảnh. Thượng phòng người thấy Chu lão nhị thế nhưng không có đi phục lao dịch, đều chấn động. Chu lão gia tử cầm điếu thuốc túi chỉ vào Chu lão nhị, "Lão nhị, ngươi sao không đi? Không phải chạy trốn đi? Ngươi là muốn hại chết chúng ta này cả gia đình a." Chu lão nhị mặt vô biểu tình nhìn Chu lão gia tử liếc mắt một cái, "Yên tâm, ta không có chạy trốn, lao dịch danh ngạch không có ta. Ngươi lấy tiền đi mua danh ngạch. Ngươi chỗ nào tới tiền?" Chu lão gia tử kinh nghi bất định nhìn Chu lão nhị. Chu mẫu vô đuổi tệ, ngươi còn hỏi gì, khẳng định là sáng sớm liền mỗi bạc, tang lương tâm à, bản thân đem bạc giấu đi, còn muốn từ công trung đào bạc, ta thiên nha, này cả gia đình đều mau ăn không nổi cơm, sao có như vậy nhẫn tâm người nột. Chu lão đại cùng Lý nhị muội đứng ở Chu lão gia tử mặt sau cũng hồ nghi nhìn Chu lão nhị. Chu lão nhị cười nhạo một tiếng, đại nương, ngươi kêu lại vang lên cũng vô dụng chúng ta đã phân ra, lại nói ta có thể hay không giấu đi bạc các ngươi còn không biết. Chu mẫu tưởng tượng cũng là, Chu Lão nhị thủ công thời điểm mỗi tháng đều sẽ hướng trong nhà lấy một hai nhiều bạc, hắn làm nghề một sống nhiều nhất cũng cứ như vậy, liền tính tưởng tàng tiền cũng không nhiều ít. vậy ngươi chỗ nào tới bạc? Chu mẫu một đôi mắt hướng đèn pha giống nhau ở Chu Lão nhị trên người quét tới quét lui. ta mượn. lúc này cửa đột nhiên truyền đến một cái hồn hậu thanh âm. Chu gia người hướng cửa nhìn lại, này vừa thấy, chu mẫu liền chịu chịu khoe miệng, chu Lão gia tử cũng đạp hạ mặt mày. Đại cứu, chu di vừa thấy người tới, hô hô một tiếng, đột nhiên liền phát tới. Đại hán một phen ôm chu di, cười ha ha, hảo tiểu tử, lại trường chắc địch, cha mẹ ngươi không thiếu cho ngươi ăn ngon đi. Chu di liền nhạc, đại ca, ngươi sao tới. Chu Lão nhị thấy thế vội đón nhận đi, ngươi này không phải phân ra sao. Ta còn chưa tới nhìn xem, nghe nói gì cũng chưa phân, ta nếu là lại không tới, ta tiểu muội không bị người khi dễ đã chết, còn có ta cháu ngoại trai, cũng đi theo các người chịu khổ. Vương hổ nhìn Chu gia thượng phòng một đám người nói. Hắn lời này nói thượng phòng người đồng thời chịu chịu khoe miệng, cảm tình như vậy nhiều mà là bạch cấp. Đại ca Chu Lão nhị gái gái đầu, đừng nhìn hắn ngày thường ở bên ngoài là một cái lưu lót người, chính là đối mặt cái này lưng hùn vai gấu nói chuyện trực tiếp xong xuôi đại cứu tử lại có chút nhút nhát. Đại ca Vương Diễm Tử trong phòng ra tới thấy Vương Hổ, vội kinh hỉ kêu ra tiếng tiểu muội. Vương Hổ ôm Chu Di theo Chu Lão nhị hai vợ chồng vào phòng. Chu Gia Thượng phòng người không dám nói thêm cái gì, trực tiếp cũng trốn tránh vào thượng phòng. Này Vương Hổ chính là làng trên xóm dưới có tiếng người tài ba, hắn lấy săn thu mà sống, mặc kệ bao sâu cánh rừng đều dám đi đã từng bởi vì một người đánh một đầu lão hổ mà ở quảng an huyện nổi tiếng người cũng là cái hồn không tiếc cặp kia đèn lồng dường như đôi mắt trừng lên có thể đem một đại nam nhân sống sờ sờ dọa nước tiểu trước đây chu gia dùng một túi lương thực thay đổi vương diễm cấp chu lão nhị cái thân đó là bởi vì vương hổ không ở nhà cha là cái ấm sắt thuốc vô dụng mẹ kế vì cha tấn vương diễm liền nghĩ đem nàng gả cho chu lão nhị cái này người que làm nàng về sau không ngày lành quá vì này mà ngay cả lễ hỏi tiền đều từ bỏ. Sau lại Vương Hổ từ núi sâu săn thú trở về, trực tiếp đem trong nhà náo loạn cái long trời lở đất, chẳng những đem hắn mẹ kế hung hăng thu thập một đốn, còn trực tiếp đánh thượng Chu gia, muốn đem Vương Diễm tiếp trở về, kia một lần nhưng đem Chu gia mọi người dọa phá gan, nếu không phải Vương Diễm quyết tâm che chở Chu lão nhị, muốn đi theo hắn sinh hoạt, chỉ sợ hiện tại cũng không có Chu gia tỷ đệ mấy cái. Vương Diễm vội cấp Vương Hổ trộm một ly nước đường, Thấy Chu Di còn bái ở vương hổ trên người, Sơn nói, còn không mau xuống dưới, ngươi cứu cứu đi rồi như vậy lớn lên lộ, nên mệnh. Vương hổ không thèm để ý xua xua tay, ngươi đây là nói gì lời nói, ta từ trên núi khiêng hai đầu lợn rừng trở về đều không mang theo xuyến một chút khí, hắn như vậy tiểu không ném điểm nhi, cùng suy cùng lông tơ không gì khác nhau. Vương Diễm cũng biết nàng ca trời sinh thần lực, nghe vậy cũng liền không hề nói nói cái gì. Chỉ có Chu Di nghe xong biểu môi không cao hứng, lời này nghe sao như vậy hụt hơn đâu. Vương hổ một gian cháu ngoại trai biểu môi, mới biết được vừa mới bản thân nói trọc tiểu hòa tử không cao hứng, vội đánh cái ha ha, xem ta này há mồm, cháu ngoại trai cũng không phải là lông tơ, là tiểu nam tử hán. Chu Di lúc này mới nhấp miệng vui vẻ. Vương hổ chấn an hảo Chu Di, lúc này mới đôi vương diễm cùng Chu Láo nhị nói, các ngươi phân ra cũng không biết cho ta mang cái tin ta còn là từ người khác trong miệng nghe nói, nhìn xem đều bị khi dễ thành gì dạng, nghe nói các ngươi kia 200 lượng bạc chỉ cần tới 20 lượng. Chu Lão nhị cười gượng, là có có chuyện như vậy. Vương hổ hừ một tiếng, muốn ta nói ngươi chính là lòng mềm yếu, nam nhân nên mạnh khởi, và không chỉ biết cấp lao bà hài tử tìm tội chịu, nếu là phân ra phía trước cho ta biết một tiếng, lại sao, là các ngươi cũng chạy không được. Chu Lão nhị tuy rằng kính sợ vương hổ, Bất quá hắn cũng biết vương hổ là thiệt tình đại vương diễm, liên quan đối hắn cũng là 10 cái thành tâm, cho nên đối vương hổ cũng là thành thật với nhau, kỳ thật thượng phòng tổng cộng cũng không gì tiền. Hắn đem thượng phòng mấy năm nay hoa tiền cấp vương hổ tính một bút, cuối cùng nói, ta trước đó vài ngày cũng tránh một bút bạc, hiện tại nhật tử còn không có trở ngại. Vương hổ nghe xong thượng phòng kinh tế chướng lúc sau phi một tiếng, biết rõ không phải đọc sách cái kia liêu, còn ngạnh muốn lãng phí bạc này không phải thiêu tiền sao? ngươi nói ngươi tránh một số tiền, làm gì? Chu Lão Nhị nghe vậy bám vào Vương Hổ bên thai nhỏ giọng nói vài câu, Vương Hổ nghe xong, vui vẻ ra mặt, một cái tát đánh vào Chu Lão Nhị trên vai, uy vũ sinh phong, đau Chu Lão Nhị thẳng miết miệng. Chu Di đồng cảm như bản thân mình cũng bị vừa kéo, ngươi được lắm, vẫn là có một môn tay người hảo, như vậy ta cũng liền không lo lắng các ngươi sinh sống, vốn đang nói cho các ngươi đưa điểm tiền. Hiện tại xem ra cũng không cần, lần này ta mang theo nửa phiến lợn rừng, liền tính cho các ngươi ôn nổi và bếp. Chu Di thích nhất chính là hắn cái này đại cứu sáng sủa tính cách, có gì nói gì. nay sao hành, nửa phiến lợn rừng cũng có thể đổi không ít tiền bạc chu láo nhị muốn chối tử. Vương hổ hổ mặt, ngươi sao giống cái đàn bà rừng như lại nhảy dài dòng, cho các ngươi liền ăn, chẳng lẽ ta như vậy thật xa khiêng tới, lại muốn ta khiêng trở về. Chu Lão nhị vừa thấy đại cứu tử kéo xuống mặt, liền gì cũng không dám nói. Ca, người sao không đem vương nguyên cùng linh tử mang đến, hiện tại chúng ta phân ra, bọn họ có thể thống thống khoái khoái chơi một hồi. Vương Diễm hỏi vương hổ. Vương Nguyên là chu di biểu ca, năm nay 15 tuổi, vóc người cao lớn, tâm nhãn thật thà chất phác, quả thực chính là cùng vương hổ một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Vương Linh là biểu tỷ, so đại nha đại một tuổi, tính tình lenh lẹ. Làm việc nhanh nhẹn, Vương Diệm thực thích cái này chất nữ. Trương 30 chuẩn bị niệm thư. Kia tiểu tử chính đi trong huyện bán dã vật đâu. Vương Hổ nói lên Vương Nguyên Chính là vẻ mặt đắc ý, đứa con trai này cùng hắn giống nhau trời sinh sức lực đại, săn thú một phen hảo thủ, hiện tại phụ tử hai người mỗi lần vào núi thu hoạch đều rất lớn. Nương qua đời sớm, cha thảo mẹ kế sau, huynh muội hai người liền ở phía sau nương trong tay sống qua. Có mẹ kế liền có cha kế không phải một câu lời nói xuông. Nếu không phải vương hổ từ nhỏ che chở vương diễm, vương diễm không biết còn muốn ở phía sau nương cha tấn hạ ăn nhiều ít đau khổ. Hai anh em có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, cảm tình phi thường hảo, vương diễm hạ sức lực sửa trị một đốn cơm trưa, vương hổ ăn thỏa mãn không thôi, hắn thở dài, tiểu muội ngươi này tay nghề thật sự thật tốt quá, gì thời điểm cũng làm ngươi tẩu tử đi theo ngươi học học nàng kia tay nghề thật sự lấy không ra tay, bạch mù như vậy thật tốt đồ vật. Vương Diễm nhấp môi cười, này nếu như bị ta tẩu tử đã biết muốn đấm ngươi, ta cũng mặc kệ. Vương Diễm tẩu tử cùng Vương Hổ giống nhau, lớn lên tuy nói còn chưa tới cao lớn thu cạnh nông nổi, nhưng khung xương so giống nhau nông phụ muốn đại rất nhiều, tính tình cũng lanh lẹ tới rồi cực điểm. Vương Hổ không sợ trời không sợ đất, liền sợ trong nhà của mẹ. Nghe vậy cười gượng một tiếng, ta liền ở chỗ này nói một miệng nàng sao sẽ biết, ăn xong rồi cơm, lại nói một lát lời nói, vương hổ liền phải cáo tử, vương diễm hàng chứa nước mắt đem vương hổ đưa ra ra môn, ca, đừng quá lâu liền tới nhìn xem ta, nhà mẹ đẻ trừ bỏ ca ca cùng cha, còn có mẹ kế cùng dị mẫu đệ đệ muội muội trở về chính là bị khinh bỉ vương diễm liền dễ dàng không trở về nhà mẹ đẻ, vương hổ tự nhiên biết vương diễm trong lòng suy nghĩ, không có việc gì, cách đến lại không xa, Trước tiên là ngươi không phân ra, ta cũng không hảo luôn tới cửa. Về sau thì tốt rồi, ta bán món ăn hoang dã thời điểm sẽ thường thường tới cửa đến xem. Đến lúc đó đem hôn tiểu tử cùng tiểu linh cũng mang đến. Ai, như vậy mới hảo. Thiễn đi đại cứu trong nhà trở về bình tĩnh. Thu thập mấy ngày sau, rốt cuộc đem trong nhà dàn xếp hảo. Chu lão nhị lúc này cũng muốn đi ra ngoài tiếp sống, bằng không như vậy cả gia đình miệng ăn núi lở trung quy không phải biện pháp. Chu Di vốn định cho hắn nghĩ ra cái cái gì mới là điểm tử, nhưng nhất thời cũng không có manh mối, chỉ phải dùng sau lại nói. Thời gian chậm rãi sẽ qua, đảo mắt 3 tháng qua đi, hôm nay, nhị phòng đều vội lên, Chu Lão Nhị cũng ở ngày hôm qua đã trở lại, đối với Chu Di tới nói, cũng là một cái đại nhật tử, hôm nay là hắn năm 1 tuổi sinh nhật. Vì cấp Chu Di quá sinh nhật, Chu Lão Nhị ở ngày hôm qua liền ở trong huyện mua rất nhiều đồ vật, thiên sát hắc thời điểm đuổi trở về. Vương Diễm sáng sớm cấp Chu Di làm sinh nhật mặt, lại làm một bản lớn đồ ăn, người một nhà vây ở một chỗ, hôm nay là lục lang năm một tuổi sinh nhật, qua hôm nay, lại lớn một tuổi. Chu Lão nhị vớt Chu Di đầu, trong mắt tràn đầy nô già có lang vui mừng. Mau ăn mì, ăn mặt chúng ta lục lang về sau liền sẽ khỏe mạnh, bình bình an an lớn lên. Vương Diễm cũng sở sở Chu Di mặt, tràn đầy tư hái nói. Đại nha mỉm cười nhìn Chu Di. Tam nha trong mắt mịt mờ ghen ghét chợt lóe mà qua, năm nha sáu nha dương miệng lưu trừ nước miếng trong mắt chỉ có đồ ăn trên bàn. Chu Di nhìn này một đời cha mẹ, tỉ muội, ở trong lòng cho phép một cái nguyện, ta nhất định hộ các ngươi một đời an khang. Một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ. Ăn xong rồi cơm, đại nha mang theo tam nha thu thập chén đũa, Chu lão nhị ôm Chu Di cùng Vương Diệm nói chuyện, Lục Lang đã qua năm một tuổi sinh nhật, là thời điểm đưa hắn đi niệm thư. Chu Di vừa động, hắn cũng tưởng cùng Chu lão nhị để cái này đề tài, không nghĩ tới Chu lão nhị sớm nghĩ tới. "Cha hắn, ngươi tưởng hảo đưa Lục Lang đi đâu cái thư viện nghiệm thư sao?" Vương Diễm hỏi. Hai huyện phủ thành địa linh nhân kiệt, người đọc sách nhiều, đọc sách tập viết địa phương cũng nhiều, mặc kệ là thành quy mô thư viện, vẫn là tư thủ, cũng hoặc là bác học đại nho điểm đối điểm thu đồ đệ, ở hai huyện phủ thành đều thực thường thấy. Nơi này đối với học sinh tới nói Tư thuộc là nhất thứ lựa chọn, tư thuộc là thi cử nhiều lần không đậu tú tài hoặc cử nhân lên khai, cấp hài đồng vỡ lòng hoặc là cầu học giai đoạn trước còn có thể, nhưng nếu tới rồi hậu kỳ, tư thuộc tiên sinh liền có chút lực bất tòng tâm. Mà thư viện còn lại là thành quy mô dạy học, cùng loại cùng đời sau trường học, cổ nhân cầu học chú ý quân tử lục nghệ, này cũng không phải là đời sau nói chung vài câu tố chất giáo dục khẩu hiệu, mà là thật đánh thật học được hàng khô. Thư viện có các loại ngành học các loại trình tự lao sư, từ học vỡ lòng đến khoa cử hậu kỳ nhưng một mình ôm lấy mọi việc. Đương nhiên, như vậy thư viện chỉ ở hai huyện phủ thành mới tồn tại, mặc dù là ở hai huyện phủ thành, tốt thư viện cũng không có nhiều ít, danh khí cực đại, không riêng hai huyện phủ thành học sinh xua như xua vị, ngay cả nơi khác học sinh cũng sẽ mộ danh tới cầu học, tăng nhiều cháu ít, có danh tiếng thư viện đối với học sinh yêu cầu tự nhiên liền cao mà đại lang cùng chu lão tứ tuy rằng cũng là ở trong thư viện cầu học nhưng chỉ là chấn trên duy nhất một khu nhà thư viện hơn nữa quy mô tiểu bên trong lão sư trình độ nhiều nhất cũng chỉ đến cử nhân hơn nữa số lượng cũng ít thật muốn lại nói tiếp so hảo một chút tư thụ cũng cường không đến chỗ nào đi mà tốt nhất cầu học phương thức chính là nhận được bác học đại nho vì lão sư trở thành nhập thất đệ tử như vậy lão sư thường thường là đã trải qua triều đình vất vồng nhiều là làm quan điện sĩ Hơn nữa đại bộ phận là hàn lâm xuất thân, đã có học thức, lại có thực tế kinh nghiệm, hơn nữa là điểm đối điểm tiểu táo dạy học, chỗ tốt tự nhiên có thể thấy được một chút. Hai huyền văn nhân hội tụ, có nhạc giáo thiện học tục lệ, một ít khiến đại nho cũng nhạc lúc tuổi già dẻ dỗ thông minh lanh lợi đệ tử, mặc kệ là vì ích lợi vẫn là truyền thừa tự thân sở học, đều là một rất tốt sự. Nhưng cơ hội như vậy đối với đại đa số người tới nói đều là mờ ảo vô vọng, Rốt cuộc muốn cho này đó đại nho coi trọng có thêm, trừ bỏ tự thân cần thiết thông minh lanh lợi ngoại, còn có rất nhiều ngoại giới nhân tố tăng lớn bái sư khó khăn. Đối với giống nhau nông gia học sinh tới nói, bắt đầu đến tư thục niệm thư, nếu quả thực có niệm thư thiên phú, khảo qua đồng sinh hoặc là tú tài, lại bái nhập thư viện hoặc là nhận danh sư vẫn có thể xem là một cái lối tát. Ta tự nhiên là tưởng lục lang đi thư viện niệm thư. Chu lão nhị phân biệt rõ một chút nói. Hắn đối Chu Di ôm có cực đại tin tưởng, ở trong lòng hắn, Chu Di thông minh vô cùng, muốn khảo nhập học viện hẳn là không khó. Đúng vậy, lục lang như vậy thông minh, tiến vào thư viện hẳn là sẽ thực dễ dàng. Vương Diễm cũng vẻ mặt tán đồng. Chu Di nhìn mù quáng tự tin cha mẹ, không cấm tưởng chính mình rốt cuộc là nơi nào cho bọn họ ảo giác. Tiến nơi nào thư viện đâu. Trấn trên có Thanh Trúc thư viện, trong huyện cũng có Cỏ Trắng thư viện cùng Thanh Vân thư viện. Chu Lão nhị lẩm bẩm tự nói, hắn lần này trở về đã đem sự tình đều hỏi thăm rõ ràng, Trấn trên thanh chúc thư viện sáng sớm đã bị hắn cấp hạt, xem đại lang tắt phong, chu Lão nhị liền đối này sở thư viện không mừng. Mà thanh vân thư viện cùng có Tráng thư viện ở Quảng An huyện Danh Khí đều cực đại, bên trong không riêng có Quảng An huyện Bản Địa học sinh, càng có rất nhiều đến từ Đại Việt Triều Ngũ Hồ Tứ Hải học sinh. Trong đó có Tráng thư viện lại ẩn ẩn đè ép thanh vân thư viện một đầu ở Quảng An huyện chỉ là phân viện, Nam Huyện phủ thành mới là chủ viện. Nếu muốn vào, vậy tiến tốt nhất. Mặc dù học phí quý một ít cũng không quan hệ. Chu Lão Nhị suy tư trong chốc lát, hạ nhận tâm nói. Vương Diễm tự nhiên là vô điều kiện duy trì Chu Lão Nhị. Chu Lão Nhị đem thư viện học phí đều hỏi tham rõ ràng. Coi trắng thư viện ở tú tài ban phía trước cầu học đều là 8 lượng bạc một năm, này so Chu Lão tứ cùng Đại Lang học phí quý suốt gấp đôi. Hơn nữa trừ bỏ học phí, giấy và bút mực, cầm kỳ thư họa này đó còn cần tự bị. Này đó tiêu phí mới là đồ to. Đối với giống nhau nông gia tôi nói, một năm tám năm bạc học phí cũng đã ép tới không thở nổi, càng sợ hãi này đó lớn hơn nữa tiêu phí. Cho nên tiến thanh vân thư viện cùng có trắng thư viện cầu học học sinh giống nhau đều là của cải giàu có phú quý nhân gia. Thế đạo chính là như vậy không công bằng, một ít nông gia học sinh bởi vì không có tiền không phương pháp. Muốn đọc sách đều là thiên nan và nan, mặc dù có thể niệm thư, cũng chỉ có thể niệm nhất thứ đẳng tư thủ, cùng này đó phú quý nhân gia học sinh tiếp xúc đến tài nguyên có thể nói là khác nhau như trời với đất. Hùng chi những cái đó thi thư nhà, từ nhỏ mở tiệc chiêu đái danh nho giáo đạo, rộng lượng tài nguyên, mới nhất tin tức, mưa rầm thấm đất, chính là đồ heo, mỗi ngày như vậy dùng sức giót, nhiều ít cũng sẽ một chút. Đây là hai huyển phủ thành học sinh chi gian khác biệt mà đem hai huyển phủ thành cùng toàn bộ Đại Việt triều địa phương khác làm đối lập, trên lệnh càng là rõ ràng. Ít nhất ở hai huyển phủ thành, mặc dù là thanh bần nhà học sinh, chỉ cần ngươi nỗ lực tiến tới, luôn có cơ hội, nhưng đối với địa phương khác tới nói, khoa khảo tấn chức chi đạo đại bộ phận bị thế gia cầm giữ, nông gia học sinh muốn tìm được một người lao sư vỡ lòng đều là thiên nan và nan, càng cần côi địa phương càng là như thế. Chu Di hiện tại còn không biết có trắng thư viện thu phí như thế nào, bất quá tưởng cũng biết tưởng tiến vào như vậy thư viện niệm thư, tiêu phí khẳng định xa xỉ. Cha, nếu không ta niệm tư thuộc hảo, ta không nghĩ ngươi vất vả như vậy. Chu Di mở miệng, ở hắn nghĩ đến, hắn chính là đã trải qua thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, cuối cùng từ muôn vạn học sinh trung thi đậu đệ nhất học phủ người, khoa khảo chỉ cần chính hắn nỗ lực một chút, hẳn là cũng sẽ không quá khó đi này đó ngươi một cái tiểu oanh nhi cũng đừng lo lắng, chỉ cần hảo hảo niệm thư là được. Chu lão nhị chút nào không lây được, nếu muốn niệm, tự nhiên muốn niệm tốt nhất. Cùng lắm thì hắn về sau vất vả một ít, mỗi tháng nhiều tiếp một ít sống, cũng không tin cùng không được lục lang. Chu Di thấy Chu lão nhị biểu tình kiên quyết, cũng liền không hề khuyên. Mặc dù hắn lại tự tin, nhưng khoa khảo rốt cuộc cùng đời sau thi đại học bất đồng, khảo thí nội dung, khảo thí phương thức, hắn hoàn toàn là vẻ mặt mõm bước một cái tốt cầu học hoàn cảnh sát thật đối người ảnh hưởng không giống nhau. còn nữa hắn thờ phụng chính là khai nguyên, mà không phải một mặt tiết lưu. là thời điểm cấp chú lão nhị cân nhắc một cái tân điểm tử, chỉ là làm cái gì hảo đâu. ở chú lão nhị cùng vương diễm vội vàng cho hắn thu xếp cầu học công việc thời điểm. chu di thì tại suy tư như thế nào làm chú lão nhị kiếm càng nhiều bạn. chương 31 cầu học. chu di đứng ở có trắng thư viện cửa khẽ nứt cái miệng nhỏ. Cổ trắng thư viện vẫn chưa ở huyện thành bên trong, mà là ở vùng ngoại thành, thanh sơn mây quanh, lục trúc che dấu, thật dài cầu thang cuối là thư viện đại môn, thượng thư cò trắng thư viện mấy cái chữ to tùy ý phiêu tuấn, phảng phất thật sự cổ trắng muốn thử vân mà đi. Này! Đại khái chính là cổ đại quý tộc trường học đi. Chính trực cổ trắng thư viện tuyển nhận học sinh thời kỳ, tới cầu học người nối liền không dứt, thư viện ở tuyển nhận học sinh phương diện sớm đã cơi xe nhẹ đi đường quen. Chu lão nhị hơi mang sợ hai mang theo Chu Di bị an bài trở ở một gian đại đại tinh thất, bên trong đã ngồi hảo những người này. Những người này đều là mang theo hài tử tới cầu học, nhìn thấu tất cả đều là phú quý nhà. Mà ăn mặc áo quần ngắn Chu lão nhị cùng vải thô Chu Di tựa như hạc trong bầy gà, phá lệ thấy được. Đại nhân trong lòng có lẽ có chướng mắt hai người, nhưng rốt cuộc giỏi về che giấu cảm xúc, cũng không có lộ ra rõ ràng coi khinh, mà tiểu hài tử tắc không giống nhau một cái béo cùng củ cải dường như tiểu hải tử đi đến chu di trước mặt ôm bụng cười ha ha giống như thấy thế gian tốt nhất cười chê cười người xuyên đây là cái gì quần áo nhà ta hạ nhân đều so người xuyên hảo chu di quyền đương này tiểu hải tử ở đánh giấm nhưng chu lão nhị lại mặt đỏ lên chính hắn bị người dễ cợt không gì nhưng nhi tử lại bị người khinh thường cái này làm cho hắn trong lòng tựa như lau cát chu di nắm lấy chu lão nhị bàn tay to Đối diện trước tiểu thí hài hơi hơi mỉm cười, kỳ thật nhà ta giống ngươi như vậy quần áo có rất nhiều. Biết ta vì sao không mặc sao? Vì? Vì sao? Bạch bụi bấm bị Chu Di mang nói lên thổ ngữ, nghi hoặc hỏi. Bởi vì ăn mặc không thoải mái a ngươi trở về thử xem sẽ biết. Chu Di nói làm như có thật. Ngươi cho ta ngốc từ đâu, gạt ta đi. Bụi bấm kinh nghi bất định. Chu Di cười nhạo, cũng không phải là lửa ngươi. lúc này Thư viện người tới dẫn bọn hắn đi khảo giáo, gia trưởng toàn bộ lưu tại tinh thất, không thể đi theo đi. Một chôi tiểu hài tử bị lãnh tới rồi mặt khác một gian phòng. Chu Di đục lỗ nhìn lại, trong phòng sáu vị phu tử ngồi nghiêm chỉnh, trên bàn quán sách vở. Giữa phòng trên tường treo một bộ khổng phu tử bức họa. Ách, khổng phu tử, này không phải cái hư cấu triều đại sao? Vị này lao tiên sinh thật đúng là bận rộn, thế nhưng ở chỗ này đều có thể thấy hắn. Khảo giáo đơn giản thô bạo, cửa thứ nhất là lấy ra tam tự kinh thượng một đoạn, tiên sinh trước giáo mấy lần, sau đó làm này đó tiểu hài nhi ngâm nga. Nơi này đương nhiên sẽ có không công bằng, rốt cuộc nếu là trước đó cũng đã đọc quá tam tự kinh cùng không hề cơ sở hài đồng như vậy tương đối, kết quả là sớm đã chú định, nhưng thư viện cũng có thư viện suy xét, như vậy khảo giáo chỉ là nhằm vào tiến đến học vỡ lòng hài đồng, mặc dù có chút hài tử trước đó có chút cơ sở nhưng cũng cường không đến chỗ nào đi. Phải làm đến tuyệt đối công bằng bản thân chính là không có khả năng sự tình. Chu Di thuận lợi hoàn thành cửa thứ nhất, mà cười nhạo hắn cái kia tiểu mập mạp lại bối khái khái mong mong, mặt đều cấp đỏ. Sau đó thư viện tiên sinh giải thích bọn họ bối này đoạn lời nói ý tứ, theo sau làm bối gia hải tử giải thích. nay hiển nhiên so ngâm nga lại khó khăn rất nhiều, một ít hải đồng chiếu tiên sinh phía trước giải thích giải thích, nhưng lại không thể hoàn toàn thuận lại. Lắp bắp, trăm ngàn chỗ hở. Chu Di thì tại tiên sinh giải thích cơ sở phía trên gia nhập chính mình một ít lý giải, ngôn ngữ sáng tỏ, lo dịp rõ ràng, giải thích tuy non nớt nhưng cũng không mất độc đáo, nghe tiên sinh nhóm liên tục gật đầu. Cửa thứ hai lại cùng sách vợ không quan hệ, mà là làm sở hữu hài đồng đều sắp hàng chỉnh tề, vẫn không núp nhích đứng thẳng một canh giờ. Chu Di đối như vậy khảo giáo phương pháp nhưng thật ra rất là tán đồng, đọc sách vốn là yêu cầu ngưng thần tinh khí. Yên tâm tư, càng phải có nghị lực thêm vào, hơn nữa cổ đại khoa khảo chính là hạng nhất gian nan công trình, không có một cái hảo thân thể tuyệt đối đi không đến cuối cùng. Ngay từ đầu này sáu mươi mấy cái hài đồng nhưng thật ra có thể nghe lời, nhưng đứng ở 15 phút về sau, liền có người không chịu nổi, không phải moi mòi lô thai chính là chảo chảo hạ ba, tóm lại không phải nơi này động một chút, chính là nơi đó muốn động một chút. Sau nửa canh giờ, Đã có một nửa tiểu hài tử ngã trái ngã phải, một canh giờ sau, còn kiên trì đứng người không đủ một phần ba. Chu Di cảm thấy một cổ tê ngứa từ lòng bàn chân dọc theo hai chân nhắm thẳng toàn thân mà thoáng. đương tiên sinh tuyên bố kết thúc về sau, hắn lập tức tại chỗ nhảy vài cái, lắc lắc đôi tay. Tiểu Mập mạp đã sơm không đứng, lúc này đang ngồi ở một bên biểu ngôi. Chu Di tưởng đầu đầu hắn, liền đi đến hắn bên người, vẻ mặt thần bí. Biết ta vì cái gì có thể đứng đến cuối cùng sao? Vì cái gì? Tiểu ngập mạp tò mò nhìn hắn. Chu Di kéo kéo chính mình trên người quần áo. Chính là bởi vì ta trên người quần áo, an mặc có thể làm ta sức lực biến đại, bằng không ngươi xem. Những cái đó làm việc nặng có phải hay không đều ăn mặc loại này quần áo? Chính là bởi vì này quần áo có thể làm cho bọn họ trường sức lực lại còn có sẽ trở nên thông minh. Tiểu ngập mạp dương miệng. Hoàn toàn không thể tưởng được thế nhưng còn có loại này thao tác. Không trong chốc lát, gia trưởng cũng bị lanh tới rồi phòng này, thư viện theo sau liền công bố nhập học danh sách. Chu di không có gì bất ngờ xảy ra ở danh sách phía trên. Chu Lão nhị hương phấn đôi mắt đều đỏ, hắn chính là biết đến, tới 60 mấy cái học sinh, thư viện cuối cùng thế nhưng chỉ nhận lấy hai gã, mà lục lang liền ở danh sách mặt trên, hắn liền biết lục lang như vậy thông minh nhất định hành. Lạc tuyển hài tử có chút lập tức liền khóc ra tới, trong đó khóc lớn nhất thanh chính là tiểu mập mạc, hắn biên khóc biên nói, cha, ta muốn xuyên áo vải thô, ngươi vì cái gì không cho ta xuyên áo vải thô, bằng không ta liền thi đầu. Hắn cha cũng là một cái đại mập mạp, nghe vậy mập mạc trên mặt vẻ mặt một bức, nhưng lại là cái đau nhi tử, liền tiểu tâm chấn an khởi tiểu mập mạc lên. Chu di nghe ở trong lòng cất tiếng cười to. Lạc tuyển tự nhiên là ai về nhà nấy? Ai tìm mẹ người ấy? Mà Chu Di cùng mặt khác một người hài đồng thì tại gia trưởng giao một năm quà nhập học sau, bị cho biết học viện rất nhiều công việc. Bởi vì tới có trắng thư viện cầu học học sinh nhiều là người bên ngoài, cho nên thư viện cũng cung cấp dừng chân. Thêm vào giao một lượng bạc tử có thể. Đương nhiên bản địa học sinh cũng có thể ngày ngày về nhà. Đối với phú quý nhân gia, mỗi ngày có hạ nhân xe ngựa đón đưa, tự nhiên không thành vấn đề nhưng Chu Di nơi này lại có chút khó xử làm hắn một người mỗi ngày học ngoại chú Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm tự nhiên không yên tâm nhưng làm Chu Di ở tại trong thư viện hài tử như vậy tiểu cái gì đều sẽ không xử lý nhà bọn họ lại không có khả năng giống những người khác giống nhau có hạ nhân đi theo chiếu cố càng không yên tâm về sau ta mỗi ngày đều đón đưa Lục Lang Chu Lão Nhị cắn chặt răng nói cha hắn chính là ngươi mỗi ngày còn phải làm công vương diễm lo lắng chú lão nhị thân mình ăn không tiêu không có việc gì về sau ta tận lực tiếp trong huyện sống cũng may nhà ta đi trong huyện cũng chỉ muốn hơn nửa canh giờ lộ trình so trấn trên xa không bao nhiêu chờ lục lang đại chút hắn liền có thể chính mình đi học hoặc là ở tại thư viện chu di vốn định nói hắn ở tại thư viện là được nhưng chú lão nhị cùng vương diễm thật sự không yên tâm kiên quyết không đồng ý chu di cũng liền không hề kiên trì Chu Di bị có trắng thư viện tuyển chọn tin tức này tại Hạ Loan Thôn truyền khai. Có trắng thư viện A, đây chính là ở Đại Việt Triều đều tiếng tâm lừng lây thư viện, chẳng sợ bản địa học sinh muốn tiến vào thư viện đều là thiên nan và nan. Bên trong bản địa học sinh liền một phần mười đều không đến, càng có rất nhiều đến từ Đại Việt Triều các nơi thông minh lanh lợi học sinh. Chu Di bị có trắng thư viện chúng tuyển tin tức tự nhiên cũng ở thượng phòng gian quát lên do xoáy. Chu Mẫu nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Đầy mặt không thể tin tưởng, gì, một cái tiểu phụ tiểu tể tử cũng có thể thượng Cò Trắng Thư Viện. Cò Trắng Thư Viện đỉnh đỉnh đại danh ở Quảng An huyện không người không biết không người không hiểu, chính là nàng cái này đại môn không gia nhị môn không mại lao nông phụ cũng thường xuyên nghe thấy. Trường 32 Cùng Trường Chu gia mọi người cũng không tin, Đại lang cùng Chu Láo Tứ bắt đầu cũng đi trong huyện Cò Trắng Thư Viện cùng Thanh Vân Thư Viện cầu học quá, đáng tiếc cũng chưa bị coi trọng mà chấn trên thanh trúc thư viện thu học sinh nghẹt cửa lại muốn thấp rất nhiều liền tính là như vậy chu lao tứ cùng đại lang ở thanh trúc thư viện biểu hiện cũng chỉ có thể tính bình thường lý nhị muội đặc biệt không tiếp thu được nàng vẫn luôn lấy có một cái người đọc sách nhi tử tự cho mình là nghĩ về sau có thể làm lao phu nhân muội nghĩ đến phía trước đại lang thiên nan vạn nan đều thi không đậu bạch lục thư viện thế nhưng bị lục lang buồn không hề răng thi đầu liền hận ông trời bất công Chu Lão gia tử nghe nói tin tức này cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng chịu một cây yên. Chu Mậu đoán hẳn nói, kia cọ trắng thư viện là có tiếng thu phí quý, ta xem hắn một cái chân đất sao đưa khởi, nếu là cuối cùng làm cho gì đều không có, đừng hy vọng ta cho hắn một cái lương thực. Nhưng thật ra ở chấn trên Chu Lão tam nghe nói Chu Di bị cọ trắng thư viện tuyển chọn, một sửa phía trước đối nhị phòng thái độ, riêng mua đồ vật đã trở lại một chuyến. Đối với Chu Di lời hay mở ra liền tới, chỉ đem hắn nói được phảng phất văn khúc tinh hạ phạm. Đến cuối cùng Chu Di đều nghe mặt đỏ. Thư viện chính thức khai giảng là ở 10 ngày sau, 10 ngày thời gian vừa vận cấp này đó học sinh chuẩn bị. Chu Lão nhị cùng Vương Diễm liền bận việc hai, giấy và bút mực này đó bọn họ không hiểu muốn mua cái gì dạng. Cũng may Chu Lão tứ cùng Đại Lang không giống nhau, đi hỏi hắn vẫn là tinh tế nói. Ngày đó Chu Di bị tiểu mập mạp cười nhạo lúc sau. Chu Lão Nhị trong lòng liền nghẹn một cổ khí, đồng thời cũng sợ Chu Di cùng người khác đối lập sẽ không được tự nhiên, liền cắn răng cũng muốn cho hắn mua hai thân tơ lụa quần áo. Bị Chu Di ngăn cản, cha, ta là đi học học vấn, lại không phải đi so với ai khác gan mặc tốt, đến tốt nhất còn không phải muốn xem ai có thể thanh bảng để danh. Lại nói, người cùng ta đọc sách đã thực vất vả, ta không nghĩ làm ngươi càng vất vả. Chu Lão Nhị nghe xong đống dương đỏ hốc mắt. Dùng tay vướt Chu Di đầu nhỏ, khàng khăn nói, Hảo, con ta có trí khí. Chu Di im lặng, nếu hắn thật sự chỉ có 5 tuổi, khả năng thật sự sẽ ở đối lập trung tự ti tiến tới không có trí tiến thủ, nhưng là hai đời làm người. Mai Hoa Hoa thân sắc trang chính là một cái dốc sức làm quá sự nghiệp thành nhân linh hồn. Đối này đó ngoại vật tự nhiên sẽ không để trong lòng. Thực mong liền đến Chu Di đi học nhật tử. Ngày mới tờ mờ sáng, Chu Di đã bị Vương Diễm đánh thức ấm áp khăn đáp ở trên mặt rốt cuộc xua tan buồn ngủ. Vương Diễm cười nói, hôm nay bắt đầu liền phải nhập học, về sau liền không thể ngủ tiếp lười giác. Chu Di ở Vương Diễm lòng bàn tay cọ cọ, mềm mại kêu một tiếng, nương. Chọc đến Vương Diễm tình thương của mẹ Trần lan, tuy rằng Chu Di mỗi ngày đều sẽ về nhà, nhưng Chu Di trước kia ngày ngày bạn tại bên người, còn tuổi nhỏ liền biết giữ gìn người nhà, lại là duy nhất nhi tử. Vương Diễm thật thật là đem Chu Di đặt ở đầu quả tim. Mặc dù chỉ là ban ngày ở thư viện nhậm thư Vương Diễm trong lòng lại vạn phần không muốn Tha thiết dặn dò Đi thư viện phải hảo hảo cùng cùng trường ở chung Đối tiên sinh muốn tôn kính Không cần nịch ngợm biết không Ấn Cơm sáng là Vương Diễm mang theo đại nha làm Tinh tế bạch diện thượng nằm một cái trứng gà Chu Di biết lúc này nếu là phân cho các nàng Hai người khẳng định sẽ chối từ không ăn Đơn giản cũng liền trực tiếp ăn Trước khi đi Đại Nha sửa sang lại Chu Di quần áo, nhìn tuy rằng tuổi thượng tiểu, nhưng đã hiện phong tư đệ đệ, nhất thiết dặn dò, niệm thư nếu là hao tâm tốn sức liền nghỉ ngơi một chút, gì cũng chưa thân mình quan trọng. Ta biết, đại tỷ. Chu Di sờ sờ mấy ngày nay Đại Nha cho hắn chế tạo gấp gáp ra tới thư túi, cười nói. Đi trên đường là Chu lão nhị con Chu Di, thiên địa vẫn là một mảnh chiều hôm, dạng sáng hàn khí vây quanh hai người. Chu Di bọc vương diễm vây quanh ở trên người hắn áo khoác, ôm Chu Lão Nhị cổ, nằm ở hắn trên lưng, nghe ven đường ve minh cùng ít đều, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh yên tĩnh. Tới rồi thư viện cửa, Chu Lão Nhị là không thể đi vào, hắn buông Chu Di, vô vô nhi tử non nớt bả vai, hảo hảo niệm thư, tan tầm sau ta tới đón ngươi. Nói lại là đỏ hốc mắt, ta biết, cha, ta sẽ hảo hảo niệm thư. Ân, đi thôi. Chu Lão nhị nhìn Chu Di vào thư viện, lúc này mới bôi quá thân rời đi. Chu Di quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hắn bôi quá thân thời điểm dùng tay lau lau đôi mắt. Chu Di hít sâu một hơi, đi theo thư viện tiến đến tiếp dẫn người vào lớp. Hắn nơi lớp là học vỡ lòng đất ban, học vỡ lòng giai đoạn tổng cộng giáp đất bính đinh 4 cái ban, xếp hạng cũng không trước sau, học vỡ lòng giai đoạn chỉ là biết chữ, cũng không giáo thụ khoa khảo nội dung, nửa năm sau tự động thăng nhập đồng từ ban. Lúc này liền có ưu khuyết chi phân. Pham là tú tải dưới đều ở đồng từ ban, cho nên nơi này có vừa mới nhập học nửa năm ngây thơ tiểu nhi, cũng có nhiều lần khảo không chúng lao đồng sinh. Mà đến lúc đó liền sẽ dựa theo đại khảo tiểu khảo thành tích, ngày thường biểu hiện, cùng tiềm lực từ ưu đến kém ấn giáp ớt bính đinh sắp hàng. Nếu là liên tục 3 năm đều ở hạng bếp ban, liền sẽ bị thư viện trực tiếp đá ra đi. Cạnh tranh kịch liệt trình độ có thể thấy được một chút. Dẫn đường lao sư cho hắn phổ cập khoa học này đó, dẫn hắn tìm được rồi chỗ ngồi lúc sau liền rời đi, đến nỗi đồng tử bàn trở lên, Chu Di hiện tại còn không cần tiếp xúc, hơn nữa thời gian lâu rồi thư viện quy củ bọn họ tự nhiên sẽ biết. Chu Di ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi đánh giá toàn bộ lớp, toàn bộ ban 30 cái học sinh, thỏa thỏa mâu giao bé dạy học. Hiện tại đã có hơn phân nửa học sinh đều tới, đều là 5-6 tuổi hài đồng, nhìn này đó tân tiểu đồng bọn đều tràn ngập mới lạ. Đương nhiên cũng có không rời đi người nhà ngồi ở vị trí thượng gào khóc. Ngồi ở Chu Di bên cạnh hảo xảo bất xảo lại là một cái tiểu mập mạc, hắn đã không đánh giá bốn phía, cũng không rớt kim đầu đầu, mà là toàn bộ thân mình không sai biệt lắm đều phải nhét vào bàn học, trong miệng đang ở cùng ăn. Chu Di xem hắn kia ăn ngấu nghiến bộ ráng, thật sợ hắn một không cẩn thận liền sắc tử. Nếu là đi học ngày đầu tiên liền gặp được cùng trường nhân ăn uống quá độ mà sắc tử sự kiện, ngấm lại cũng là say. Tiểu mập mạp ăn một hồi lâu, tựa hồ rốt của căn no, đại đại đánh một cái no cách, ngẩng đầu lên thấy Chu Di đang xem hắn, hầu nghi hỏi, ngươi cũng muốn ăn. Chu Di xem hắn khỏe môi treo lên rầu mơ chịu chịu, lắc lắc đầu, không cần, cảm ơn. Ngại với về sau là cùng trường quan hệ, Chu Di vẫn là nhắc nhở hắn, khỏe miệng có cái gì? Khỏe miệng. Tiểu mập mạp trong mắt xoay chuyển, nghi hoặc hỏi. Chu Di đối với miệng mình chỉ chỉ nơi này có dầu mỡ, Nga Tiểu Mập Mạp Minh Bạch lại đây, tuy tiện dùng ống tay áo một màn, không có đi. Chu Di tầm mắt ở hắn rõ ràng giá trị xa xỉ xiêm y gì thượng dừng lại nửa khắc, nhìn hắn kia bị dầu mỡ hoàn toàn ô nhiễm ống tay áo, bình tĩnh nói, không có. Tựa hồ vừa mới phát sinh sự tình kéo gần lại hai người quan hệ, Tiểu Mập Mạp lôi kéo chính mình ghế nhỏ con cua giường như dịch đến Chu Di bên người, uì, ta kêu dương bất phẳng, ngươi kêu gì? Dương bất phàm. Tên này cũng thật đủ bất phàm. Chu Di cười cười. Chu Di. Chu Di, ngươi tên này nhưng không có ta huy phong. Ai, ngươi thấy cái kia hoa hoa khóc tiểu tử sao? Dương bất phàm làm mặt quỷ, chỉ vào một cái lớn lên gầy ba ba, chỉ nghiên lặng rơi lệ tiểu hài nhi nói. Ân, làm sao vậy? Hán tử nhỏ cứ như vậy, động bất động liền khóc, ta đều phiền đã chết. Các ngươi nhận thức. kia nhưng không. Đánh tử trong bụng mẹ liền nhận thức, cả ngày đi theo ta mặt sau bỏ cũng không xong. Dương Bất Phàm vẻ mặt ghét bỏ, từ nhỏ chính là cái khóc bao đang nói, một thanh âm lớn tiếng nói, Vì, khóc cái gì khóc, xem ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là tiểu cô nương đi. Chu Di cùng Dương Bất Phàm Dương mắt nhìn lại, phát hiện một cái tiểu hài tử xoa eo thủ phạm ba ba đối với Dương Bất Phàm làm vừa mới phun tảo khỉ ống nhi. Tiểu hài nhi bị lớn tiếng như vậy một giống. Cả người hận không thể xúc thành một đoàn, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu xoát xoát đi xuống lạc. ngươi làm gì? Chỉ thấy vừa mới còn đầy mặt ghét bỏ dương bất phàm xoát một chút liền đứng lên, che ở khỉ ốm nhi trước mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn khiêu khích tiểu hài nhi. Bất phàm ca ca khỉ ốm nhi khụt khịt giữ chặt dương bất phàm góc áo. Làm? Làm gì? Ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi, lại không đem hắn thế nào. Tiểu hài nhi nhìn dương bất phàm sơn giống nhau thể trạng, nuốt nuốt nước miếng, chưa chiến trước khiếp. Lan, lại làm ta thấy ngươi khi dễ hắn, xem ta không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Dương bất phàm lại giống như trượng nhị kim Cương, trừng lớn đôi mắt, nói ra nói không phải giống nhau có khí thế. Ngươi giam tiểu hài nhi ngoài mạnh trong yếu kêu một câu, bất qua ở dương bất phàm hừ lạnh một tiếng sau, vẫn là lui. Bất phàm ca ca, khỉ ốm nhi sợ hãi nhìn dương bất phàm. Mềm mại kêu một tiếng Dương bất phàm một phen kéo xuống hắn bắt lấy quần áo tay Ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ Cả ngày cũng chỉ biết khóc khóc khóc Giống cái đàn bà Nhi Khi ống Nhi bẹp bẹp miệng Lại muốn khóc Bị Dương bất phàm một tiếng quát lạnh Không chuẩn khóc Nga Khi ống Nhi ủy bị, bị khuất khuất dùng sức đem nước mắt nghẹn trở về Chu Di xem thú vị Không nghĩ tới đi học ngày đầu tiên liền gặp vườn trường Lăng Bá cùng Phản Lăng Bá Lại chứng kiến dương bất phàm cùng khỉ ốm nhi chi gian thanh mai trúc mã. Hữu nghị. Chờ sở hữu học sinh đến đông đủ lúc sau, không một hồi tiên sinh liền đến. Sở hữu học sinh mỗi người các lãnh tam quyển sách, Chu Di triển khai vừa thấy, tam tự kinh bách ra tính thiên tự văn. Chu Di tấm tắc một tiếng, không biết này lịch sử rốt cuộc là bị nào chỉ con bướm nhẹ nhàng phẩy phẩy, nhưng hiển nhiên lực đạo còn chưa đủ đại, nhìn một cái phòng học chính diện khổng phu tử giống. Còn có này đó vỡ lòng thư tịch, hiển nhiên đều ngoan, cố giữ lại. Ta là giáo thụ các ngươi tam tử kinh tiên sinh, về sau các ngươi gọi ta trịnh phu tử có thể. Tam tử kinh đã là cơ sở cũng là lời tổng luận, bao quát rất nhiều nhân sinh trí tình trí nghĩa trí lý. Cái gọi là đại đạo trí giản trịnh phu tử vốn định cấp này đó tiểu nhi nói nói tam tử kinh quan trọng. Nhưng nhìn phía dưới ba mê tới chương tràn đầy mê mang ngây thơ con trẻ mặt, im miệng, than một tiếng. Sau này các ngươi sẽ biết. Kế tiếp trịnh phu tử không hề nói chút cao thâm nguồn luận, chính thức bắt đầu giáo thụ Tam tự kinh chương trình học. Nói là giáo thụ, cũng chính là học câu đầu tiên lời nói. 30 tới cái đứa bé ở trịnh phu tử dẫn dắt hạ dung đuôi lắc ý, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Tà một vòng hữu một vòng, không đại trong chốc lát, chu di liền cảm thấy đầu vóc có chút vượng, liền lặng lẽ giảm nhỏ lay động biên độ, một chỉnh tiết khoa xuống dưới. Đảo cũng hơi thói quen. Hôm nay thụ ngươi chờ chi việc học, cần phải nhớ kỹ, ngày mai nhất nhất đến ta trước mặt ngâm nga. Chính phu tử lâm tan học nói như vậy một câu. Này đó hải tử đều là học viện chọn lựa kỹ càng ra tới, tuy rằng về sau không nhất định là có thể thi đậu công danh thành công, nhưng nửa ngày xuống dưới ngâm nga như vậy một câu còn không phải quá khó. Nghe vậy đảo cũng không có bao lớn mâu thuẫn. Theo sau bọn họ lại đi theo hai vị phu tử niệm bách gia tính cùng thiên tự văn. Cuối cùng còn có chuyên môn giáo thụ viết chữ lão sư. Mỗi cái lão sư dạy học kinh nghiệm đều thực phong phú, thâm nhập thiền xuất, đã có thể mang theo bọn nhỏ học tập hứng thú, lại có thể đúng lúc giáo thụ học thức, làm chu di cảm thán, này tám lượng bạc thật đúng là không bạch hoa. Mặt sau hai vị phu tử cũng cùng trịnh phu tử giống nhau, yêu cầu bọn họ ngâm nga hôm nay sở học. Thư viện giờ thì đi học. Giờ dậu hạ học, lúc này Chu Lão nhị còn không có tan tẩm, giống Tam Tử Kinh loại này vỡ lòng chương trình học tự nhiên khó không được Chu Di, hắn đem thư thu vào thư túi liền ở trong thư viện đi bộ lên. Dương Bất Phạm cùng Nô Khởi cũng chính là khỉ ốm nhi một chút học, liền có hạ nhân giá xe ngựa chờ ở thư viện ngoại. Dương Bất Phạm đã đem Chu Di nhận làm bằng hưu, đối hắn nói, Chu Di ngươi đi nhà ta chơi đi, nhà ta đầu bếp làm đồ ăn ăn rất ngon. Chu Di nhìn hắn tròn vo dáng người. Lát đầu, cha ta chờ lát nữa liền tới ta, các ngươi về trước ra đi. Nga, vậy được rồi Chu Di không thể đi làm hắn tiếc núi không thôi. Bất phàm ca ca, chúng ta đi thôi. Ngô khởi tránh ở dương bất phàm phía sau sợ hai nói. Đã biết. Sách, ngươi như thế nào như vậy dính người. Dứt lời thô lô nắm ngô khởi tay ra thư viện, vào xe ngựa. Chu Di nhìn ngô khởi chết sống muốn cùng dương bất phàm ngồi một chiếc xe ngựa, dương bất phàm không kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn là kinh không được nô khởi nước mắt bao bĩu môi lẩm bẩm làm hắn thượng chính mình xe ngựa Chu Di xem lắc đầu buồn cười có trắng thư viện chiếm địa rộng lớn Chu Di đi ở trong thư viện thường thường thấy cao đẳng khoát luận học sinh nói có sách, mách có chứng cho nhau luận bản học tập không khí tương đương nồng hậu trừ bỏ mới vừa học vỡ lòng học sinh không có đơn độc học viện ngoại thư viện chia làm đồng tử viện, tú tài viện, cử nhân viện trở lên tự nhiên là đã không có Nếu ai thi đậu tiến sĩ, đã sớm ở làm quan hoặc là chờ làm quan trên đường, ai còn quy quy củ củ ở thư viện nhậm thư. Chu Di nhất nhất xem qua đi, làm hắn cảm thấy thú vị chính là, đồng tử trong viện có rũ đuối tóc tiểu nhi, cũng có tràn đầy đầu bạc lão ông, này tiên minh đối lập thật là làm người bóp cổ tay. Đi bộ một vòng, đột nhiên đi tới tên là Tàng Thư các lâu bên ngoài. Chu Di đi vào đi, liền thấy nhập môn địa phương ngồi một vị tinh thần quắc thức lão đầu nhi. Hắn đánh giá liếc mắt một cái Chu Di, đem thư viện lệnh lấy ra tới. Thư viện lệnh. Chu Di nhớ tới sáng sớm bị lãnh tiến phòng học phía trước đưa cho hắn một trường một bài. Từ thư túi lấy ra tới thử đưa cho Lão Đầu Nhi. Học vỡ lòng ban, Chu Di chỉ có thể vào tầng thứ nhất, đi thôi, yêu quý thư tịch, nhưng có tổn thương, mấy lần bồi thường. Lão Nhân đem thư viện lệnh còn cấp Chu Di, sụ mặt nói. Chu Di đem thư viện lệnh cất vào thư túi. Trong lòng nói thầm, mấy lần. Rốt cuộc là vài lần gấp đôi cùng gấp trăm lần đều là mấy lần. Chu Di đi vào tầng thứ nhất, nơi này có đại đại ba cái kệ sách, giống tam Tự kinh thiên Tự văn như vậy vỡ lòng thánh vật tự nhiên là có. Chu Di đem mặt khác thư tịch phiên phiên, phát hiện đều là thích hợp tiểu nhi thô thiện sách báo, thậm chí còn có giản họa, nhiều là sinh động hình tượng giải thích một ít thành ngữ hoặc là ngụ ngôn chuyện xưa. Chu Di lật xem lên, đảo cũng pha giác thú vị bất chi bất giác sắc trời đều ám sương dưới chu di ngẩng đầu liếc mắt một cái chấn động vội vàng đi ra tàng thư các, vội vàng hướng thư viện cửa chạy tới chu lão nhị chính chờ ở thư viện cửa nôn nóng đi tới đi lui thấy chu di chạy ra đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi người chạy đi đâu đem ta cấp vội muốn chết chu lão nhị lôi kéo chu di trên dưới nhìn một lần thấy không có gì thường mới nói nói cha xin lỗi lần sau sẽ không Ta đi tặng thư các đọc sách, nơi đó mặt chuyện xưa nhưng thú vị. Chu Di cười nói. Chu Lão nhị chữ to không biết một cái, cũng không thể tưởng được Chu Di chỉ niệm một ngày thư là có thể xem hiểu chuyện xưa có cái gì không đúng. Nghe Chu Di thích đọc sách, liền lộ ra đại đại tươi cười, phải không? Cùng chương có khỏe không? Phu tử giáo nghe hiểu không? Chu Di tự nhiên là gật đầu. Vì chúc mừng Chu Di ngày đầu tiên niệm thư thuận lợi, Chu Lão Nhị ở trên đường trở về còn mua một cân thịt về đến nhà Vương Diễm lại là một phen tới hỏi, biết được hắn ở thư viện hết thảy đều hảo mới buông xuống huyền chứ một ngày tâm. Nhị phòng tổng cộng chỉ có hai gian phòng, vẫn là Chu Lão Nhị ngăn cách, hiện tại phân ra, vậy bếp liền trực tiếp đáp ở dưới mái hiên mặt. Vương Diễm ở bên ngoài nấu cơm, mùi thịt nháy mắt tràn ngập toàn bộ chu ra sân, ngũ lang kích thích cái mũi nhỏ cùng tiểu cẩu giường như nghe mùi vị liền tới rồi. Nhị thẩm. Các ngươi ăn thì ta. Ngũ lang nhìn trong nồi thịt nước miếng đều chảy ra. Vương Diễm thấy ngũ lang bộ dáng này, trong lòng bối rối, chỉ phải lấy chiếc đũa cấp ngũ lang gắp một miếng thịt. Ngũ lang ngao ôm một tiếng lập tức liền ăn, ăn hắn lại không đi, liền vây quanh bệ bếp chuyển, cùng ma ma con lửa dường như. Vương Diễm xem hắn bộ dáng này chỉ phải lại cho hắn gắp một khối, vừa vặn bị chu mâu thấy, nàng kia trương mẹ kế mặt lập tức lạo xạo xuống dưới, ngũ lang còn không cho ta lại đây trong nhà là đoàn ngươi ăn vẫn là sao? phạm phải tiện đi thảo người khác thực, mà nghe vị thất lang cũng ra tới, hắn mới mặc kệ chu mẫu như thế nào mắng, chạy đến vương diễm trước mặt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, lưu chữ nước miếng, nhị thẩm, ta cũng muốn ăn thịt. vương diễm cho hắn cũng gấp một khối, vốn dĩ một cân thịt cắt ra liền không có nhiều ít, chờ lát nữa vô luận như thế nào còn phải cho thượng phòng chu láo gia tử cùng chu mẫu đưa một ít, bọn họ một nhà sáu khẩu cũng liền đủ nhuận nhuận miệng. Hiện tại thím đang ở làm đâu, chờ lát nữa cho các ngươi đưa đi, các ngươi lại ăn được sao? Thất lang cùng ngũ lang đôi mắt quay tròn chuyển, ngoài miệng đáp ứng hảo, nhưng chân lại giống sinh căn như thế nào cũng mãi bất động, cũng may bọn họ cũng không khóc náo, Vương Diễm chỉ phải ngoan hạ tâm làm bộ bọn họ không tồn tại. Chờ thiết hảo, Vương Diễm dùng một cái chén lớn trang một nửa thịt, làm Chu Lão nhị đưa đi thượng phòng. Ngũ lang cùng thất lang tựa như bị một cùng vô hình dây thường nắm, Chuy ở chú ở Chu lão nhị phía sau, đôi mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm hắn trong chén thịt. Chu lão nhị đem thịt bưng cho thượng phòng. Chu Mẫu Âm Dương quái khi nói, chắc không được nháo muốn phân ra, nguyên lai là muốn bỏ xuống này cả gia đình đi qua bản thân ngày lành. Ai hiếm lạ ngươi điểm này thịt, tống cổ xin cơm đâu?" Chu lão nhị một đốn, cái gì cũng không nói, trực tiếp đem thịt lại bưng lên. Chu Mẫu thay đổi sắc mặt, "Ngươi làm gì?" Đại nương không phải nói không hiếm lạ điểm này thì sao? Vừa vặn, ngài không hiếm lạ, đối chúng ta toàn gia tới nói lại là thứ tốt. Ngươi không cần ta tự nhiên phải bưng trở về. Chu mẫu bị trách móc sắc mặt đỏ lên. À, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt ngũ lang thấy chú lão nhị thế nhưng muốn đem thịt lại đoan đi, tức khắc khóc nháo lên. Hắn vừa khóc, ngây thơ mở miệng thất lang liền cũng đi theo khóc lên. Bưng chú lão ra tử nhìn trầm trầm chú lão nhị. Ngươi đại nương bất quá là nói ngươi một câu, ngươi liền như vậy chèn ép nàng, ngươi trong mắt còn có hay không trường bối, còn có biết hay không hiếu thuận. Chu lão nhị đều bị khí cười, nếu ta không hiếu thuận, ta liền sẽ không nhiều năm như vậy vẫn luôn tận tâm tận lực vì cái này ra bán mạng, nếu ta không hiếu thuận, ta ở phân gia thời điểm nên buộc các ngươi đem ta bạc trả lại cho ta, cha, mấy năm nay các ngươi hành động, còn có ta rốt cuộc là như thế nào? Ngài trong lòng thật sự liền không có một chút số sao. Chu Lão gia tử trầm mặc. Chu Lão đại một nhà bốn người trầm mặc quan chiến, Đại Lang tử bị Chu Lão nhị đánh một cái tát sau, liền đối cái này nhị thúc đã hận lại sợ. Chu Thục nhưng thật ra muốn nói cái gì, bị Lý nhị muội một phen nắm. Chu Lão tứ cứ theo lẽ thường không để ý đến chuyện bên ngoài. Trình Ánh vội vàng chân an ngũ lang cùng thất lang. Chu Lão nhị liền tại đây một mảnh quỷ dị không khí chung đi ra Chu gia thượng phòng. Trở lại nhị phòng, Vương Diễm thấy sắc mặt của hắn liền biết hắn lại ai phê, cũng không nói cái gì, trực tiếp kéo hắn ở cái bàn biên ngồi xuống, liền chờ ngươi, mau tới đây ăn cơm, vất vả một ngày nên mệt. Đúng vậy, cha, chờ ăn qua cơm ta cho ngươi bối thư, ta hôm nay ở thư viện học tự nhưng nhiều đâu. Chu Di rất có sắc mặt tách ra đề tài, thượng phong những người đó coi như bọ chó, tuy rằng trứng mắt, nhưng cũng không có biện pháp hoàn toàn phiết sạch sẽ. Chỉ có thể yên tâm thái không thèm nghĩ. Chu lão nhị vừa nghe quả nhiên cười, hảo, ăn qua cơm liền nghe lục lang bối thư. Sau khi ăn xong, Chu Di dung đùi đắc y đem tam tử kinh toàn bối xong rồi, mà Chu lão nhị cùng Vương Diễm hoàn toàn không biết, chỉ vui mừng không thôi nhìn hắn, nằm xoài trên trên bàn thư bọn họ liền chạm vào không dám đụng vào một chút, sợ lộng hỏng rồi. Tuy rằng không biết Chu Di ở bối cái gì, nhưng hắn bối thời điểm thông thuận đến cực điểm. Một chút nói lắp cũng chưa đánh bọn họ vẫn là nghe ra tới. Chu lão nhị kích động không thôi, vương diễm liền nói, lục lang như vậy thông minh, về sau nhất định có thể có tiền đồ. Ngày hôm sau, tiên sinh nhóm đi học phía trước quả nhiên làm bọn học sinh trước nhất nhất đi lên ngâm nga ngày hôm qua giáo thụ chi thức. Tiểu hài từ bệnh hay quên đại, vốn dĩ ngày hôm qua đã nhớ kỹ, trở về không coi ôn tập, hôm nay gần nhất bối, liền trợn tròn mắt. Mà tiên sinh nhóm lúc này liền thành mặt đen bao công, chút nào không nói tình cảm, sai một chữ đánh một chút lòng bàn tay, tam đường khóa xuống dưới, đại bộ phận học sinh tay nhỏ đều bị đánh sưng lên. Dương Bất Phàm cũng ở bị đánh học sinh chung, hán thiên tự văn cùng bách gia tính sai rồi rất nhiều, bị đánh nghe răng trợn mắt, nhưng nghĩ là nam tử hán, nước mắt đều đến hốc mắt, chính là cấp nghẹn trở về. Nhưng thật ra Ngô khởi bởi vì trở về cần củ chăm chỉ ôn tập. Bối thời điểm tuy rằng có một ít nói lắp, tốt xấu toàn bộ bối ra tới, hắn nhìn Dương bất phàm sưng đỏ béo tay, lại khóc, bất phàm ca ca, ô ô ô, ô. Dương bất phàm liền miệng, ta cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì. Nô khởi xoa xoa nước mắt, bất phàm ca ca, ta cho ngươi thổi thổi đi. Dương bất phàm ngượng ngùng một chút, vốn định cự tuyệt, nhưng tay cầm thật đau lợi hại, biệt biệt níu níu lên tiếng, ân. Nô khởi liền thật cẩn thận cho hắn thổi bay tới. Hôm nay tiên sinh nhóm kiểm tra rồi ngày hôm qua học tập tình hôm sau, có giáo thụ tân nội dung, mà hôm nay không có đưa lương về phía, ngày mai phải đem hai ngày giáo đồ vật một khối bối. Vốn dĩ đã kêu khổ không ngừng bọn học sinh lúc này càng là mặt đều nhăn ba lên. Mà cuối cùng chương trình học còn lại là tiên sinh giáo thụ viết chữ. Tục ngư nói tự nếu như người, mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại, một người nếu có thể viết một tay hảo tự liền sẽ cấp chấm bài thi láo sư phi thường tốt ấn tượng đầu tiên. Hiện đại còn có rất nhiều đã định đáp án khách quan đề, mà ở nơi này, khoa cử khảo thí cơ hồ tất cả đều là chủ quan đề, tập đến một tay hảo tự càng là thành công mấu chốt. Cho nên này tiết khóa chu di nghe phá lệ nghiêm túc. Tự nếu như người, một người ra sao khí khái tấn hiện này tự bên trong, muốn viết một tay hảo tự, trước phải học được như thế nào chính xác chấp bút, viết đại đạo cơ sở ở chỗ năm ngón tay chấp bút, Cái gọi là năm ngón tay chớp bút tức ấn, áp, câu, đỉnh, để phu tử cẩn thận giảng giải chớp bút pháp, lại tự mình làm làm mẫu. Sau đó làm hài đồng nhóm chính mình luyện tập, chính mình tắt mãn phòng học chuyển động, thấy ai tư thế không đối liền sửa đúng. Sửa đúng 2-3 lần sau vẫn là sửa bất quá tới điều cấm liền tới rồi. Chu di bởi vì thói quen viết bút đầu cứng tự, ngay từ đầu thượng thủ tổng thói quen dựa theo trước kia kinh nghiệm, bị phu tử sửa đúng 3 lần sau. Cũng không thể may mắn thoát khỏi ăn một điều cấm. Chu Di tử đi vào nơi này sau, còn không có bị người động quá một lóng tay đầu, đương phu tử điều cấm rừng ở trên tay hắn khi, kia tư vị, miễn bản nhiều toàn sảng. Chọc đến dương bất phàm đối hắn làm mặt quỷ, ý tứ là ngươi cũng có hôm nay. Hắn đối với chính mình tay bị đánh đến xương thành màn đầu, mà vị này tân nhận thức tiểu đồng bọn lại bình yên vượt qua oán nghiệm không thôi. Khả năng người chính là tiện đi phía trước như thế nào cũng sửa bất quá tới thói quen, bị phu tử một điều cấm đánh đột nhiên liền sửa đổi tới. Xem ra côn đồng phía dưới gia nhân tải cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Này đó năm sáu tuổi tiểu hài nhi vốn dĩ phía trước liền bởi vì bối không ra bài khoa ăn đánh, hiện tại học viết chữ lại bị đánh, thương càng thêm thương, có chút người tay xưng thành thủy tinh bánh bao, da mỏng nhân giòn. Một ít tiểu hài nhi thật sự chịu không nổi, hé miệng liền khóc lên. Không chuẩn khóc, các ngươi là tới đọc sách hiểu lý lẽ, không phải tới chơi tiểu hài tử tính tình. Phu tử bản một khuôn mặt chút nào không giao động. Ta không học, ta phải về nhà, ô ô ô có tiểu hài nhi không tin ta tiếp tục gào khóc. Phu tử cầm điều cấm đứng ở khóc nháo học sinh trước mặt, vươn tay. Hút, vươn tay. Chờ học sinh sợ hãi vươn tay, phu tử đôi mắt đều không nháy mắt múa may điều cấm, còn khóc không khóc. Không, ô ô ô. Côn đồng giáo dục chính là như vậy dựng xào thấy bóng, cho dù tay lại đau, trong lòng lại hủy khuất, ngày thường gặp lại càng quái, lúc này cũng bị phu tử chỉ dễ bảo. Thấy phu tử tựa như thấy diêm vương, chỉ cần phu tử ánh mắt đảo qua lại đây, này đó tiểu hài nhi liền sẽ sợ tới mức cả người run lên, nôm nớp lo sợ nắm bút, hận không thể dùng ra hoàn toàn sức lực, sợ ra một chút sai. Nhất đẳng hạ học, bản địa học sinh đi đến thư viện cửa thấy tới đón người xe ngựa. Liền nước mắt nước mũi cùng nhau đi xuống lưu, hướng các gia trưởng cáo trạng, thuyết thư viện phu tử là như thế nào yêu ma, ngược đại bọn hắn, tiến tới chờ đợi đưa ra không tưởng niệm thư đề tài. Các gia trưởng nhìn hài tử sưng không mắt thấy tay, đầu tiên là tâm can nhi bảo bối nhi một hồi kêu, đau lòng hỏng rồi. Chính là nghe được nhà mình hài nhi tưởng không niệm thư ý niệm khi, vẫn là cầm giữ ở, cỏ trắng thư viện chính là lấy tiên sinh học thức bên bác, quản lý nghiêm khắc nổi tiếng. Hiện tại chịu một lát khổ, về sau mới có thể trở nên nổi bật. Hiện tại nhưng không có không thể dùng cách xử phạt về thể xác học sinh cách nói, tương phản tiên sinh càng nghiêm khắc, thuyết minh hắn càng phụ trách, thật vất vả thi được tới, có thể nào dễ dàng lại lui ra ngoài. Một ít gia trưởng chỉ phải hảo hảo hống hài tử, ngày mai mặc dù dùng tắc cũng đem nhà mình hài tử nhét trở lại thư viện. Hiện tại vừa mới giờ dậu chú lão nhị không như vậy sớm tan tầm. Chu Di liền tìm một chỗ yên lặng lại có thể thấy thư viện cửa đỉnh hóng gió chuyên tâm luyện khởi tự tới. Ngay từ đầu hắn luôn là không bắt được trọng điểm, mềm sụp sụp bút lông tiêm tản mạng thực, luôn là làm không được phu tử nói vận lực với ngói bút, nhưng này ngược lại khơi dậy Chu Di hiếu thắng tâm. Hắn quyết định phải làm một sự kiện sau, không làm được tốt nhất tuyệt không bỏ qua. Dần dần, tâm tư của hắn trầm tĩnh xuống dưới, hết sức chăm chú vận dụng ngói bút, đương phát giác viết càng ngày càng thông thuận khi mới phát hiện chính mình đã làm được phu tử theo như lời sơ đến yếu lĩnh. Cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra. Người cũng đang đợi người sao. Đang lúc Chu Di bởi vì viết chữ tiến bộ mà thoải mái khi, một cái giòn giòn thanh âm ở bên thai vang lên. Chu Di ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có chút quen mặt, cẩn thận tưởng tượng mới phát giác là lớp học cùng trường. Trước mắt tiểu nam hài nhi so Chu Di lược cao một chút, làn da có chút bệnh trắng bạch, ăn mặc một thân giặt hồ phát ngạnh áo vải thô. Nhìn dáng vẻ, so Chu Di ra cảnh còn nếu không như, ít nhất Chu Di trên người xuyên chính là Vương Diễm mới làm vải miệng siêm y đi ấy. Ân, ta chờ cha tới đó ta. Nga, cha ngươi hắn. Cha ta ở trong thành làm nghề mục, chờ ta tầm tiếp ta về nhà. Nghe được Chu Di nói hắn cha ở trong thành làm nghề mục, Nam Hải Nhi ánh mắt sáng lên, phải không? Cha ta cũng là ở trên bến tàu làm công, ta cũng là chờ ta cha có lẽ là hai người tương đồng gia đình hoàn cảnh làm Nam Hải Nhi cảm thấy tìm được rồi đồng minh ta kêu tôn trúc chủ ngươi tên là gì tôn heo heo tên này so dương bất phàm còn nếu không phàm ta kêu chu di chu di tên của ngươi thật là dễ nghe chính khi nói chuyện đột nhiên nghe thấy có người kêu tôn trúc chủ tên tôn trúc chủ chiều thư viện cửa vừa thấy vui sướng nói cha ta tới ta phải đi ngày mai thấy ân Ngày mai thấy, Chu Di tầm mắt theo tôn trúc chủ xem qua đi, liền nhìn thấy một cái gầy yếu trung niên nam tử đứng ở thư viện cửa, hướng bên này nhón chân mong chờ. Như vậy thân mình đi bến tàu làm công. Thở dài một hơi, hắn lại có cái gì tư cách đồng tình người khác đâu, Chu Lão nhị còn không phải kéo quẹ chân cực cực khổ khổ thủ công cung hắn niệm thư. Đem đầu vóc tạp tự đều đổi đi, Chu Di lại tính hạ tâm tới một lần nữa chấp bút, tập trung tinh thần luyện khởi tự tới. Cảm giác chẳng được bao lâu, liền nghe thấy được Chu lão nhị kêu hắn thanh âm. Chu Di ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện sắc trời thế nhưng bắt đầu tối sầm. Chu Di thu thập hào bút mực, hướng về Chu lão nhị chạy đi. Chu lão nhị đem Chu Di ôm vào trong ngực, theo thường lệ đem hắn toàn thân đánh giá một lần, thực mau liền phát hiện hắn xưng đỏ tay nhỏ, vội vàng hỏi, đây là sao hồi sự? Chu Di thẹn lưễu, ngượng ngùng nói, hôm nay tiên sinh giáo viết chữ, ngay từ đầu ta sẽ không Tiên sinh sửa đúng vài lần vẫn là sửa bất quá tới, liền ăn đánh. Nguyên lai like là như thế này. Chu lão nhị thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ nhi tử là ở thư viện đã chịu khi dễ. Bất quá nhìn ngày thường trắng non tay nhỏ lúc này sưng đỏ thành như vậy, vẫn là đau lòng hỏng rồi, không có việc gì, trở về khi chúng ta đi mua điểm dược mặt mạt. Cha, không cần, ta chỉ ăn một điều cấm, ta cùng trường ăn hảo chút đâu. Phu tử nhóm như vậy nghiêm khắc ca. Chu Lão Nhị cảm thán một tiếng, nghĩ Chu Di chỉ ăn một chút, tay liền sưng lên, kia ăn hảo chút hạ đến thành cái dạng gì. Trên đường trở về, Chu Lão Nhị vẫn là đi tiệm thuốc mua chút tiêu xương thuốc mỡ, cái này chờ lát nữa dán lên. Bằng không ngươi đêm nay nhưng có đắc tội bị. Về đến nhà, Vương Diệm đối với Chu Di tay rớt một hồi nước mắt, phu tử cũng thật là, lục lang như vậy thông minh làm gì còn muốn đánh hắn, hắn còn như vậy tiểu, chậm rãi giáo không được sao? Lần này chu lão nhị lại không đồng ý vương diễm nói, ngọc không mải không sáng, lục lang lại thông minh, cũng muốn có người tận tâm dạy dỗ, ta đọc sách viện phu tử liền rất hảo. Người vương diễm hử một tiếng, xoay người sang chỗ khác không để ý tới hắn, hai người cho tới nay tôn trọng nhau như khách, cho nhau nâng đỡ, không nghĩ tới lại sẽ vì chu di tay mà cãi nhau. chu di ám niệm một tiếng tội lỗi, vội mềm thanh âm nói, nương, ngươi không cần sinh tra khí. Ngươi không biết hắn ngay từ đầu nhìn đến ta tay thời điểm đều mau khóc đâu. Hắn khả đau lòng. Lời này làm cho Chu Lão nhị dở khóc dở cười. Hắn nơi nào muốn khóc? Chẳng qua ở trong lòng đau lòng một chút. Ân, liền một chút mà thôi. Vương Diễm xì một tiếng bật cười. Điểm Điểm Chu Di cái chán, liền ngươi lanh lợi. Bị Chu Di như vậy cắm xuống khoa pha trò, hai người lại nói chút lời nói, gia tự nhiên xảo không nổi nữa trong nháy mắt Chu Di đã ở có trắng thư viện niệm thư có một tháng thời gian hắn mỗi lần đều có thể hoàn mỹ hoàn thành phu tử nhóm bố trí tác nghiệp thông minh lại kiên định cho đến phu tử nhóm yêu thích ngay cả nhất quán sụ mặt giáo thụ bọn họ viết chữ tiên sinh nhìn thấy Chu Di cũng sẽ cho hắn một cái cười bộ dáng thật sự là Chu Di tiến bộ quá lớn luyện tự một tháng có thừa thế nhưng hơi mang khí khái này phân nghị lực cùng nội tính không có một cái lão sư sẽ không thích trong lúc này Chu Di tôn trúc chủ Dương bất phàm cùng Ngô Khởi quan hệ càng ngày càng gần, dần dần hình thành một cái tiểu đoàn thể. Bất quá Dương bất phàm cùng tôn trúc chủ đều cho nhau xem đối phương không phải như vậy thoáng mắt, chỉ đối Chu Di thân cận. Liên tục đi học một tháng, thư viện nghỉ tắm gội hai ngày. Dương bất phàm vớt Chu Di đi nhà hắn làm khách. Chu Di lắc đầu, ta phải đi về. Dương bất phàm thấy hắn nhất định không chịu, trong mắt xoay chuyển, ta đây đi nhà ngươi. Bất phàm ca ca, ta cũng phải đi. Nô khởi chính là Dương bất phàm trùng theo đuôi, mặc kệ đến chỗ nào đều phải đi theo. Thấy Dương bất phàm nói muốn đi Chu Di ra, hắn cũng bội nói. Thế nào? Ngươi sẽ không không chào đón đi. Dương bất phàm cắm béo eo, Dương cảm. Chu Di nhún vai, tùy tiện các ngươi, bất quá ta nhưng nói rõ ràng, nhà của chúng ta không có sơn chân hải vị, phòng ở cũng rất nhỏ, buổi tối các ngươi phải về chính mình gia trụn. Dương bất phàm trợn tròn mắt, nhà các ngươi liền hai cái tiểu hài nhi đều chủ không dưới sao? Chu Di trả lời phi thường dứt khoát, ân. Vậy được rồi, ngươi nói tốt nhà ngươi ở nơi nào? Hôm nay quá muộn, sáng mai ta đi tìm ngươi. Ta cũng phải đi. Bất phàm ca ca Ngô khởi nhược nhược cương điệu. đã biết, mang ngươi không phải được. Dương bất phàm nhận mệnh nói. Tôn trúc chủ ở một bên chiếc nhã suy nghĩ nói chuyện, nhưng cuối cùng không mở miệng. Chu Di tưởng cũng không thể cô đơn rơi xuống hắn, liền hỏi Tôn Trúc Chủ: Ngươi cũng tới sao? Tôn Trúc Chủ lắc lắc đầu: Không được. Chu Di liền cũng không bắt buộc. Sau khi trở về hướng trong nhà nói ngày mai có cùng trường muốn tới chơi sự tình, cho đến Vương Diễm cùng Chu Lão Nhị chỉnh trọng đội lên. Chu Lão Nhị biết Chu Di những cái đó cùng trường trong nhà phi phú tức quý, vì không cho Chu Di mất mặt, ngày hôm trước liền đi mua hảo chút đồ ăn lại đem vốn là sạch sẽ ra quét tức không dính bụi trần, xem bọn họ như vậy coi trọng, Chu Di đều hối hận đáp ứng Dương Bất Phàm tới trong nhà. Sáng sớm hôm sau, Chu Di liền chờ ở cửa thôn, chẳng được bao lâu, một chiếc xe ngựa liền xuất hiện ở quan đạo, cách thật xa, Dương Bất Phàm liền đối hắn vất tay. Xe ngựa vào thôn, Dương lấy thôn người vây xem, rốt cuộc một chiếc xe ngựa cũng không phải là bình thường người có thể sử dụng khởi. Xe ngựa ngừng ở Chu gia cửa. Một vị gã sai vật bộ dáng nam tử ngừng xe ngựa sau, đối dương bất phàm nói, thiếu gia, chờ vãng chút thời điểm ta tới đón ngươi. Dương bất phàm gật gật đầu, nhàn nhạt từ một tiếng, Cảnh cung ngày thường khiêu thoát bộ dáng khác nhau như hai người, chỉ là chờ gã sai vật vừa đi, hắn liền khôi phục nguyên dạng, nhìn chu ra sân tò mò mọi nơi đánh giá, đây là nhà của ngươi à, tuy rằng so ra kém nhà ta, bất quá trụ ta cùng khóc bao hai người hẳn là có thể đi. Nô khởi nắm chặt Dương bất phàm góc áo nhắm mắt theo đuôi đối cái này hoàn cảnh lạ lắm tuy rằng tò mò, nhưng càng có rất nhiều sợ hãi. Chu Di cũng không giải thích, mang theo bọn họ vào nhà mình hai gian phòng nhỏ, đây mới là nhà của ta, nhưng cái đó phòng đều là ông nội của ta bọn họ. Người ra ra còn không phải là ngươi Dương bất phàm nghi hoặc không thôi, nhà bọn họ tam đại đơn truyền, không có gì thúc bá tranh tài sản, tự nhiên đối này đó không hiểu biết. Về sau lại nói cho người nghe Chu Di nói Sau đó cho hắn giới thiệu Vương Diễm cùng mấy cái tỉ tỉ Chu Lão Nhị sáng sớm liền đi thủ công Chu Di hiện tại một năm quà nhập học hơn nữa Giấy và bút mực các loại tiêu phí Không chấp nhận được hắn chậm trễ Dương Bất phàm cùng Nô Khởi Tuy rằng ngày thường khiêu thoát khiêu thoát Nhắt gan nhắt gan Nhưng lễ nghi phương diện lại bị dạy dỗ tương đương hảo Hai người trịnh trọng đối Vương Diễm hành lễ Quy quy củ củ kêu thầm thầm Chương 33 Bình Phụ An. Vương Diễm Nguyên Bản còn có chút câu nệ, bất quá xem hai đứa nhỏ như vậy ngoan ngoãn hiểu lễ phép. Trong lòng về điểm này Nhi không được tự nhiên cũng liền đi, vội không ngừng đáp ứng, cũng lấy ra ngày hôm qua chuyên môn mua đồ ăn vật tiếp đón Dương Bất phàm cùng Ngô Khởi. Chỉ là Dương Bất phàm cùng Ngô Khởi ra cảnh ưu việt, cái dạng gì đồ ăn vật đều ăn biến, hơi ăn một chút liền không hề chạm vào. Dương Bất phàm trong nhà tam đại đơn truyền, cùng hắn ngoạn Nhi cũng là tiểu nam Hải. Đối Chu Di mấy cái tỉ tỉ, nhưng thật ra so đồ ăn vật càng cảm thấy hứng thú. Chu Di thấy hắn vây quanh năm nha cùng sáu nha chuyện, nô khởi ở một bên nước mắt lưng trông nhìn, liền đau đầu không thôi. "Chúng ta đi ra ngoài chơi đi." Chu Di đề nghị, miễn cho này thằng nhóc chết tiệt nhìn chằm chằm hắn mấy cái tỉ tỉ không bỏ. Nghe Chu Di nói như vậy, Dương Bất Phàm đôi mắt liền sáng, tiểu nữ Hải cũng quên ở sau đầu, vội nói tốt nha hảo nha. Chu Di mang theo dương bất Phàm cùng nô khởi ra Chu Gia Môn, bên đường hướng thôn sông nhỏ biên đi đến. Hiện tại đúng là sắp nhập hạ thời tiết, hè nóng bức đã ẩn hiện manh mối, hạ loan thôn sông nhỏ cong cong duyên duyên, nước sông cũng không nhiều thầm. Vừa đến lúc này, trong thôn tiểu hài tử liền chen chúc ở trong sông bơi lội, hoặc là ở bờ biển chơi đùa. Chu Di mang theo dương bất Phàm cùng nô khởi đến bờ sông thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều trong thôn tiểu hài nhi một đám đều là hí thủy cao thủ lãng lý bạch đều dường như chơi đùa đùa giỡn, náo nhiệt không thôi dương bất phàm vừa thấy đôi mắt liền tỏa sáng chạy mau một bước liền phải thoáng vào trong nước bị chu di một phen túng chặt ngươi biết bơi sao liền hướng trong nhảy a ta đã quên dương bất phàm tao đầu nói chu di thật là bị hắn đánh bại tâm lớn như vậy sẽ không thủy liền dám hướng trong xuống nhảy nô khởi lôi kéo dương bất phàm quần áo nhỏ giọng nói Bất phàm ca ca, đừng đi trong sông, cha ta nói sẽ chết đuối người. Đã biết, ta không đi. Lục lang, xuống dưới A, đứng ở nơi đó làm gì? Trong nước có cùng Chu Di quen biết tiểu hài tử kêu lên. Các ngươi chính mình ngoạn nhi đi, ta không xuống. Chu Di vấy vẫy tay, lớn tiếng nói. Chúng ta đây làm gì? Dương bất phàm đôi mắt nhìn chầm chầm trong sông, tràn đầy khát vọng. Chúng ta đi bắt cá. Chu Di suy nghĩ một cái có thể cho Dương bất phàm cùng Ngô khởi tống cổ thời gian điểm tử. Chào cá. Như thế nào chào? Dương bất phàm quả nhiên cảm thấy hứng thú, vội không ngừng hỏi. Cùng ta tới. Chu Di mang theo hai người đi vào sông nhỏ thượng du một cái chợt trội hạp khẩu, nhìn nhìn ở bờ biển xả chút thảo, bệnh thành thảo khung, sau đó đem thảo khung đổ ở hạp khẩu chỗ. Người đang làm gì? Dương bất phàm cùng Ngô khởi đều tò mò nhìn hắn động tác. Chu Di búng tay một cái, ôm cây đợi thỏ. Có ý tứ gì? Dương bất phàm không hiểu. Ý tứ chính là chúng ta chờ ở nơi này, một lát liền sẽ có cá tự động chui vào cái này khung. Chu Di lấy ra mang theo bút lông, ở bờ biển tìm khối đa phiến, luyện khởi tự tới. Thư viện giáo thụ viết chữ tiền phu tử nói cho hắn, tập viết một đường không có lối tắt. Duy vinh cử kiên trì nhĩ, muốn đại thành, cần ngưng thần tĩnh tâm, ngày ngày không chế. Chu Di thâm chấp nhận, nay một tháng hắn mỗi ngày luyện tự, từ ban đầu buộc chính mình đến bây giờ từ giữa cảm nhận được là thú, luyện tự đã không phải nhiệm vụ, hắn đã thích luyện tự khi thân vô ngoại vợ, toàn tâm toàn ý cảm giác. A, ngươi muốn hay không như vậy, ra tới chơi còn luyện tự. Dương bất phàm không thể tin được kêu lên. Chu Di ở đá phiến thượng viết xong một chữ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, người đi nhìn thảo khung, một lát liền nên có cá đi vào. Thật sự. Dương bất phàm nghe xong, rốt cuộc bất chấp chu di, vội dầu mông đôi mắt không xê dịch nhìn chầm chầm thảo khung, trong lúc ngô khởi tưởng nói chuyện, còn bị hắn chỉnh trọng thở dài một tiếng. Một lát sau, dương bất phàm hưng phấn muốn dạng thẳng chân thanh âm truyền đến, bắt được, bắt được, thật sự có cá à. Hắn đem thảo khung lấy ra tới, thấy bên trong quay cuồng cá kích động mặt đều đỏ, liền ngô khởi cũng lộ ra cười bộ dáng. Chu di này cá làm sao bây giờ a? này không thủy nó sẽ không chết đi. Dương bất phàm nhìn phịch động tinh càng ngày càng yếu cá hỏi. Không thủy nó đương nhiên sẽ chết. Chu Di nhún nhún vai. kia làm sao bây giờ? Ta không cần nó chết ta. Dương bất phàm gấp đến độ thẳng dầm chân. Chu Di xem hắn bộ dáng này. Đột nhiên nhớ tới kiếp trước ở TV thượng xem một nữ nhân làm nụ khi bộ dáng, Người sao lại có thể ăn thỏ thỏ. Thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Ta không cần ăn thỏ thỏ sao. Anh, Chu Di thân mình run lên chạy nhanh đêm này không thể hiểu được liên tưởng đuổi ra trong óc vừa vặn lúc này năm nha sáu nha cũng tới bọn họ bên này chu di vội nói tam tỷ ngươi trở về lấy cái thùng gỗ tới hôm nay bắt được cá nga năm nha ứng một tiếng xoay người lại trở về lấy thùng gỗ kế tiếp toàn bộ buổi sáng dương bất phàm đều vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia thảo khung mỗi vùng có cá bơi vào đi thời điểm hắn liền hưng phấn không kềm chế được liền Ngô Khởi cũng bị hắn mang theo kêu vài tiếng, cuối cùng bắt được năm điều bản tay đại tiểu ngư. Thằng đến Vương Diễm gọi bọn hắn trở về ăn cơm, Dương Bất Phàm cùng Ngô Khởi đều còn chưa đã thèm. Còn nói, Chu Di chúng ta buổi chiều còn tới bắt cá đi, này cũng thật hảo chơi. Chu Di mặt mang đồng tình nhìn hắn, hai tử, ngươi thơ hấu là có bao nhiêu nhặt mẻo, giống cái đầu gỗ cọc giường như ở đằng kia chọc một buổi sáng, ngươi liền cảm thấy hảo chơi lạ. Nghĩ đến đây. Chu Di thâm giác chính mình trách nhiệm trọng đại, một cái tiểu hài tử thơ hấu như thế nào có thể như vậy không thú vị đâu. Không, buổi chiều ta mang các người chơi càng tốt chơi. Vì thế ăn qua cơm trưa, Chu Di mang theo bọn họ cùng trong thôn hài tử bò thụ, tóm được sâu, hái được trái cây, thả diều, còn nướng khoai tây. Đương ra người tới đón thời điểm, Dương Bất Phạm la lối khóc lóc chơi xấu không nghĩ trở về, nô khởi cũng mãn hàm chờ mong nhìn hắn. Lần sau chúng ta còn có thể tới sao? Chu Di tự nhiên là đáp ứng rồi. Này đó đều là không có trải qua phong xương đóa hoa A, tự nhiên muốn tỉ mỉ che chở. Cuối cùng ở Chu Di đáp ứng rồi sau nghỉ tắm gội ngày còn làm cho bọn họ tới làm khách sau. Dương Bất phàm mới hút nước mũi lôi kéo ngô khởi đi rồi. Chu Di xem buồn cười. Hai ngày nghỉ tắm gội ngày thực mau liền qua đi, Chu Di lại về tới thư viện đi học. Hôm nay buổi tối trở về. Chu lão nhị biểu tình có chút không được tự nhiên, Vương Diễm vội hỏi hắn là làm sao vậy? Hôm nay ta tiếp một cái sống, Vương cử nhân gia phải gả khuê nữ, yêu cầu rất nhiều thợ mục làm của hồi môn, này việc ta cũng không biết nên tiếp không nên tiếp. Chu lão nhị như vậy vừa nói, Vương Diễm liền minh bạch hắn băn khoăn, ngươi là bởi vì tiền địa chủ sự tình đi. Ân, đi tổng cảm thấy xin lỗi tiền địa chủ gia. Chu lão nhị nói một câu. Chu di nghe vô ngữ, Hắn cái này cha cũng thật sự quá nặng cảm tình đi, chu lão nhị chỉ là ở tiền địa chủ ra đã làm công, hắn trả giá lao động, tiền địa chủ phó tiền công, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, không ai nợ ai, mặc dù tiền địa chủ thật là hoan uổng, cũng cùng chu lão nhị không có không hề có quan hệ, càng chưa nói tới đối được xin lỗi. Vương Diễm nghe xong cũng khuyên đủ, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ này đó đại nhân vật chi gian sự tình chúng ta có thể làm sao, ngươi rửa tay nghề ăn cơm, lại xin lỗi ai, bất quá ta liền lo lắng vương cử nhân gia không phải lương thiện hạng người, nếu là ngươi đi thủ công đã chịu khắt khe làm sao? nay đảo không cần lo lắng, lần này bọn họ tìm hảo chút thợ mộc, tiền công cũng cấp đến phong phú. cuối cùng chu lão nhị vẫn là quyết định đi, tuy rằng trong nhà còn có chút bạc, nhưng chu di niệm thư tiêu phí thật sự quá lớn, nếu là như vậy vẫn luôn niệm đi xuống, còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền, hiện tại gặp được hỷ sự. Vương Cử Nhân gia cấp tiền công là ngày thường gấp 2, Chu lão nhị thật sự không nghĩ bỏ qua. Khoảng cách Chu lão nhị ở Vương Cử Nhân gia thủ công đã có hơn 10 ngày thời gian, hôm nay kết thúc chương trình học, Chu Di cứ theo lẽ thường ở đỉnh Hồng gió luyện tự, chính là vẫn luôn chờ đến thiên sát hắc, còn không thấy Chu lão nhị thân ảnh, ngày thường lúc này hắn đã sớm tới rồi. Chu Di đứng lên xoay chuyển, lại đợi một lát, tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an, quyết định đi tìm hắn. Nhưng lại sợ trên đường bỏ lỡ, liền đối với thư viện thủ vệ người ta nói nói, trong chốc lát nếu là cha ta tới, làm phiền ngài nói cho hắn một tiếng, liền nói ta đi vương cử nhân ra tìm hắn. Thủ vệ người đối chu di cùng chu Lão nhị này đối phụ tử ấn tượng rất sâu, thấy chu di còn tuổi nhỏ, béo đô đô trắng non tịnh, hơn nữa mỗi ngày ở đỉnh hóng gió luyện tự, chăm chỉ hiếu học, đối hắn ấn tượng phi thường hảo, liền một ngụm đáp ứng rồi, yên tâm đi, cha ngươi nếu là tới ta nhất định nói cho hắn. Bất quá ngươi một người đi vương cử nhân ra được không? Thủ vệ cũng là đương gia gia người. Thấy hắn như vậy một cái tiểu hoa nhi muốn một người đi tìm phụ thân từ thư viện đến vương cử nhân ra cần phải xuyên qua hơn phân nửa cái huyệt thành. Hiện tại thiên lại mau đen, liền không yên tâm thực. Không có việc gì, lão gia gia, ta nhưng thông minh. Chu Di đỉnh tiểu bộ ngực tiểu bàn tay cố ý trụ bạch bạch vang. Ha ha a, vậy ngươi cần phải tiểu tâm chút đừng bị chủ văn mày người bắt đi. Ân, sẽ không. Chu Di đi ra thư viện, một đường hỏi thăm hướng vương cử nhân ra đi đến, đi đến vương cử nhân cửa nhà, lại thấy rất nhiều người đều vây ở một chỗ. Quát lớn thanh tử trong đám người mơ hồ truyền ra tới. Các ngươi mấy cái thật đúng là không biết tốt xấu. Chúng ta vương gia dùng các ngươi này đó thợ mộc, cấp tiền công ước trường, không nghĩ tới lòng người không đủ rắn nuốt voi, dám lén mua bán chủ gia đồ vật, còn dám lấy hàng kém thay hàng tốt cho ta đánh như vậy hạ tiện phôi không đánh bọn họ liền sẽ không trường giáo hấn vương quản gia tiếp đón gia đình đối bị đẩy đến trên mặt đất ba người lạnh lùng sắc bén nói chúng ta không có kia bó tuổi rõ ràng cho chúng ta thời điểm chính là tùng một một thanh âm kiệt lực phản bác còn dám mạnh miệng cho ta hướng trọng đánh vương quản gia bỗng nhiên một tiếng quát lệnh người chung quanh nghe xong đối với trên mặt đất ba người chỉ chỉ trò trò kia không phải chu thợ một sao Hắn tay nghề khá tốt, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này người. Đúng vậy, nhà của chúng ta cái Dương vẫn là chu thợ mộc làm đâu. Bất quá hắn trước kia không như vậy tật sâu a. Chu Di từ người phùng chui vào đi, nhìn đến trên mặt đất bị đánh cuộn tròn Chu Lão Nhị, tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra, cả người nhiệt huyết nhắm thẳng trên đầu hướng. Dương tay. Chu Di biên kêu biên bổ nhào vào ở Chu Lão Nhị trên người. Chu Lão Nhị nửa mở con mắt thấy Chu Di thế nhưng tới. Tức khắc gấp đến độ hô hô thở dốc, ngươi sao tới, đi mau. Gia đình vừa thấy là cái tiểu hài nhi, đều theo bản năng dừng tay chân, nhìn phía Vương quản gia. Vương quản gia vẻ mặt không kiên nhẫn, chỗ nào tới tiểu hài nhi, chạy nhanh cút ngay, bằng không liền ngươi cùng nhau đánh. Chu Di cưỡng chế trụ nội tâm phẫn nộ, siết chặt đôi tay, nho nhỏ thân mình đứng lên che ở Chu Lão Nhị trước mặt, các ngươi đánh người là cha ta chẳng lẽ ta đứa con trai này chưa từng có hỏi quyền lợi sao? Lục Lang, ngươi đi mau, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh về nhà. Chu Lão nhị sốt ruột tưởng đứng lên, nhưng một sự lực lại đau cuộn tròn trở về. Chu Di chút nào không giao động, một đôi mắt bình tĩnh đang sợ, thẳng tóc nhìn Vương quản gia. Vương quản gia bị như vậy một đôi mắt nhìn, không biết sao đến, đống nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, cười nhạo một tiếng, nguyên lai like ngươi là Chu Thợ một nhi tử. Ngươi cũng biết cha ngươi phạm vào chuyện gì. Nguyễn nghe kỹ càng. Chu Di gần từng chữ một nói hết sức có lực lượng. Vây xem người bao gồm vương quản gia đều cảm thấy Chu Di thật sự có chút khác thường. Như vậy đại hải tử gặp được chuyện như vậy chỉ sợ đã sớm sợ tới mức không biết làm sao. Chỉ biết khóc. Nhưng Chu Di chẳng những không bị doa sợ. Ngược lại so đại nhân đều còn bình tĩnh. Hơn nữa trật tự rõ ràng. Xuất khẩu bất phạm. Vương quản gia không nghĩ thừa nhận ở khí thế thượng thế nhưng bị một cái tiểu nãi hoa hoa so quá khứ. Cô ý nói rất lớn thanh, cha ngươi cùng trên mặt đất này hai người đem vương gia tốt nhất hoa cúc lê đánh cháo, dùng tung mục lấy hàng kém thay hàng tốt, nếu không phải hôm nay phu nhân đi nhìn, đã bị bọn họ lừa bịp đi qua. Hoa cúc lê nhân sắc nhuận hoàng, tài chất tinh mịt, hoa văn nhu mỹ, hương khí thấm người bị chịu phú quý nhân gia ưu hái, trở thành chế tạo ra cụ đầu tuyển chi nhất mà tung màu sắc vàng nhạt trải qua mải rua sau màu sắc ôn nhuận đường cong tinh dị cũng bị chịu truy phủng nhưng so với hoa cúc lê tới hai người chi gian giá trị tranh lệch vẫn là có chút đại vương quản gia nói lúc sau thấy chung quanh người thảo luận thanh tăng lớn dù bận vẫn run dung nói ngươi biết cha ngươi phạm vào nhiều ít bạc sự sao hai trăm lượng chỉ sợ các ngươi cả đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc đi thính ta cùng ngươi một cái tiểu hài tử nói chuyện này để làm gì Cho ta đem này vài người trói lại, trực tiếp đưa đến nha môn. Chờ một chút. Chu Di la lớn. Ngươi còn muốn làm gì, đừng cho là ta không đánh tiểu hài tử, lại rong dài liền ngươi một khối trói lại. Vương quản gia phiền chán Chu Di dây dưa, trừng mắt đe dọa nói. Đi mau, lục lang, đi mau Chu Lão nhị đứng dậy không nổi, gấp đến độ cái chán ưa ra hãn, trong thanh âm ẩn hàm nước nở thanh. Cha, không có việc gì. Hôm nay không ai có thể đem người mang đi. Chu Di ngồi sụm xuống thân mình vỗ vỗ Chu Láo Nhị, xoay người nhìn Vương Quảng Gia. Ngươi nói cha ta bọn họ dùng tùng mục thay đổi hoa cúc lê, nhưng có chứng cứ. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi không khẩu bạch nha, liền cho ta tra định tội không thành? Ngại danh, cút cho ta! Vương Quảng Gia ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người, mà Chu Di lại mắt điếc thay ngơ. Mày cũng chưa nhăn một chút. Thuộc ngữ nói bắt người lấy dơ. Nếu không chứng cứ. Ngươi dựa vào cái gì nói là cha ta bọn họ đổi. Vương gia sâu như vậy tường viện, còn có người trong cửa, cha ta cùng hai cái bá bá bọn họ mấy cái người ngoài, là như thế nào tránh thoát vương gia tầm mắt, đem hoa cúc lê lớn như vậy mục tiêu vận ra vương gia. Ngươi nói bọn họ dùng tùng mục thay đổi hoa cúc lê, kia bọn họ lại là như thế nào đem tùng mục mang tiến vương gia. Ta một cái tiểu hài nhi đều có thể nghĩ kỹ sự tình, chẳng lẽ các ngươi vương gia liền không ai ngắm lại. Các vị bá bá thầm thầm, các ngươi cảm thấy tiểu tử nói phải chăng có đạo lý. vây xem người nghe xong, xôi nổi nói, như vậy vừa nói, thật đúng là, kia bó tuổi lại không phải bạc, muốn trộm ra tới không dễ dàng đi. Ta xem căn bản chính là không có khả năng. Nơi này khẳng định có sự tình. Nghe chung quanh người nghị luận, vương quản gia vẫn luôn chắc chắn vô cùng trên mặt xuất hiện một chút hoàng hốt, hắn ngoài mạnh trong yếu nói, hoa cúc lê gia cụ chính là bọn họ ba người ở chế tạo. Không phải bọn họ trộm đến còn có thể là ai. Thúc thúc, này nhưng không nhất định Nga, nếu là ta nương cho ta màn đầu làm ta biến thành bánh bao, ta cũng làm không đến đâu. Khẳng định ngay từ đầu cho bọn hắn liền không phải hoa cúc lê bái. Chu Di chớp mắt to nghiêng đầu nói. Vương quản gia bị chọc tức thiếu chút nữa hộc máu, vừa mới còn một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, hiện tại lại thay đổi như vậy một bộ sắt mặt, yêu nghiệt ta. ngươi đánh giám. Ta thân thủ giao cho bọn họ còn có thể có giả. Kia thúc thúc ngươi là từ đâu tới hoa cúc lê đâu? Chu Di nghiêng đầu tiếp tục hỏi. Ta mua. Vương quản gia cắn răng nói. Chu Di một phách bàn tay, này không phải rõ ràng sao, là ngươi mua hoa cúc lê. Nhưng rốt cuộc ngươi mua có phải hay không, cũng chỉ là chính ngươi đang nói. Mà cha ta bọn họ lại không có khả năng đổi bó tuổi, Kêu kết quả tự nhiên chính là Chu Di vươn ra ngón tay, chỉ vào vương quản gia nói. Ngươi mua căn bản là không phải hoa cúc lê bái. Xôn xao một tiếng, chung quanh người nghị luận khai. Ta liền nói sao, nguyên lai là có chuyện như vậy. Này vương quản gia thật đúng là tang lương tâm, chính mình trộm đạo không nói, lời nói vu khống người khác. Này tiểu hoa tử quá thông minh, này chu thợ một có phúc, thế nhưng sinh như vậy một cái lanh lợi nhi tử. Vương quản gia trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, ngươi một cái tiểu hoa tử biết cái gì, tại đây nói hiệu nói vượng, các ngươi đều đã chết. Đem hắn cho ta lột ra, đêm này ba người đưa đến nha môn. Ngươi dám. Chu di che ở chu Lão nhị trước mặt. Hắc, ngươi nhìn xem ta có dám hay không. Nói nhiều như vậy, liền sợ đối phương làm bừa, vì nay chi kế, chỉ có dựa thế. Hắn vô cùng may mắn chính mình tiến vào cỏ trắng thư viện, ở vài vị phu tử trước mặt treo danh, thâm đến vài vị phu tử yêu thích. Hiện đại dư luận nắm giữ ở truyền thông trong tay, mà cổ đại dư luận nắm giữ ở ai trong tay. Tự nhiên là sĩ lâm người đọc sách trong tay, chính mình là bạch lộc thư viện học sinh. Nếu là thật sự có oan khuất, mặc kệ là ngại với thân phận vẫn là người đọc sách trong lòng ngạo khí. Hơn nữa chính mình bày ra tiềm lực, có trắng thư viện chắc chắn vì hắn nói chuyện, bằng vào có trắng thư viện ở người đọc sách trung khủng bố lực ảnh hưởng, tất nhiên sẽ khiến cho thật lớn miệng tiếng. Mà vương gia nghe nói có người ở hộ bộ làm thị lang, đến lúc đó hắn cái này thị lang còn làm an ổn sao? Nghĩ thông suốt này một tầng. Chu Di đem trong lòng nôn nóng bông, một miệng rõ ràng nói, nếu vương gia quyết tâm muốn đổi trắng thay đen, như vậy ta nhất định thỉnh có trắng thư viện tiên sinh cùng viện trưởng phát ra tiếng, xem này lanh lảnh cản khôn hạ rốt cuộc còn có hay không thị phi hát bạch, có phải hay không lương dân liền có thể tùy ý hân quý nhà ước hiếp. Cuối cùng hai câu cơ hồ là hô lên tới, thanh âm non nớt lại tuyên truyền giác ngộ. Đúng vậy, liền tính là vương gia, cũng không thể dễ dàng oan uổng người khác. Chính là. Đến lúc đó chúng ta nhất định đi làm chứng, đêm hôm nay nhìn đến hết thảy tỉ mỉ nói ra. Quảng An huyện người đọc sách nhiều, dân phong khai hóa, cũng không giống mặt khắc cằn cỗi địa phương như vậy ngu muội vô tri, đều có vài phần khí tiết, bị Chu Di như vậy cổ động hai câu, rất có cùng chung kẻ địch chi ý. Mặc dù là Vương quản gia lại ngang ngược, tại như vậy nhiều đám người tình xúc động phẫn nộ hạ, cũng không dám nhệ tới. Lúc này, Vương gia đại môn đương nhiên mở ra, Một vị an mặc thanh y, y trung niên nam tử đi ra, trong tay hắn cầm quạt xếp, biên đi còn biên phiến hai hạ. Chu di ở trong lòng phiên một cái đại đại xem thường, lớn như vậy tuổi tác còn chơi xoay trang bước. Các vị hương lân, vương mộ hôm nay có việc ra ngoài, mới vừa vừa trở về liền nghe nói đã xảy ra chuyện như vậy. Việc này là vương gia sai, vương mộ chỉ ra không nghiêm, ngự hạ vô phương, hoa nủng này vài vị sư phó, vương gia nhất định sẽ bồi thường cũng nghiêm trị đầu sỏ gây tội. Người tới đúng là Vương Cử Nhân, chu Di ở huyện Nha Đại Đường Thượng gặp qua. Nghe Vương Cử Nhân nói như vậy, vây xem người đối hắn tức khắc tâm sinh hảo cảm, dù sao cũng là Vương Quản gia sau lưng làm, lại nói tiếp Vương Cử Nhân cũng là người bị hại. Vương Trung, còn không cho này vài vị sư phó nhận lỗi. Là là, lao ra. Vương Quản gia xoa xoa trên đầu hãn, cúi đầu không lưng đối với chu lão nhị ba người nhất nhất xin lỗi. Ngươi phụ trách đem ba vị sư phó trước khỏi, sau đó mỗi người bồi thường ba mươi lượng bạc, tự rước hai mươi đại bản về sau tái phạm. Đừng trách ta không niệm nhiều năm chủ tớ tình cảm. Vương cử nhân lạnh sắc mặt nói: Chu Di ám đạo, này Vương cử nhân quả nhiên không phải đèn cạn dầu, làm Vương quản gia xin lỗi lại bồi bạc, ăn hai mươi đại bản. Bình ổn Chu Lão nhị cùng vây xem người lừa dợn, mà cuối cùng điểm ra bởi vì bận tâm chủ tớ tình cảm mới tha Vương quản gia lại sẽ làm người cảm thấy vương gia nhân hậu. Tấm tắc, này sẽ đọc sách người quả nhiên toan tính mưu mô nhiều thực. Chu Di trong lòng chín khúc mười hồi, trên mặt lại cười đến cong đôi mắt, Bá bá, ngươi là người tốt, ta thích ngươi, cảm ơn ngươi vì cha nói chuyện. Vương cử nhân nhìn về phía Chu Di, ánh mắt ôn hòa, ngươi tên là gì? Ta kêu Chu Di. Chu Di, tên hay, lần này là bá bá không tốt, không có quản hảo hạ nhân, ta cho ngươi nhận lỗi. Vương cử nhân ôn hòa nói, Chu Di lắc đầu, sẽ không, Bá Bá là người tốt, ngươi cũng là bị người lừa, ta biết đến, ngươi xử phạt cái kia mặt đen công công, vì ta cha ra khí. Vương cử nhân trong mắt thần sắc càng thêm nhu hòa, hảo hài tử, sờ sờ Chu Di đầu, hảo hảo niệm thư, ngươi về sau khẳng định có tiền đồ. Chu Di định tiểu bộ ngực, cha ta cũng nói như vậy. Vương cử nhân trước khi đi có khắc thâm ý nhìn Chu Di liếc mắt một cái, đứa nhỏ này. Thật sự quá không thể tưởng tượng, vừa sinh ra đã hiểu biết nói chính là người như vậy đi. Kỳ thật ở ra tới phía trước vương cử nhân cũng đã ở cửa đứng hồi lâu, đem Chu Di cùng vương quản gia giao phong xem dành mạch. Trẻ con, gặp nguy không loạn, hiểu được rửa thế đi bước một đem vương quản gia bước đến tuyệt cảnh, càng tuyệt chính là cuối cùng dọn ra cỏ trắng thư viện, rồi sau đó mặt hai câu lời nói càng là kích động mọi người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Người như vậy, tiềm lực thật lớn. Chỉ có thể giao hảo không thể kết toán, nếu kết toán, vậy chỉ có thể sấn hắn còn chưa trưởng thành lên phía trước phá hủy. Con hảo, rốt cuộc chỉ là tiểu hài tử, thì ác còn chỉ có thể xem mặt ngoài. Chu di nhìn vương cử nhân bóng dáng nhẹ nhàng thở ra, xác định hắn đã tin chính mình. linh đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân, nếu làm vương cử nhân cho rằng chính mình bởi vì chu lão nhị sự tình đối vương gia cùng hắn lòng mang và giận chiếu vương cử nhân này ngụy quân tử liệu tính khẳng định sẽ đem hắn ở trưởng thành phía trước bóc chết cho nên chu di mới có thể biểu hiện phi thường thích vương cử nhân bộ dáng cảm tạ ông trời cho hắn như vậy một khối non nớt thân xác rốt cuộc tiểu hài tử sao ai đối hắn hảo liền thích ai mới là bình thường sao chương 34 phản ứng vương quản gia cúi đầu không lưng đem chu lão nhị chờ ba người đưa đến y dề quán Chu Di khẩn trương nhìn chầm chầm thông thả ung dung cấp chú lão nhị xem mạch lão đồ nhị, nếu là vương quản gia cấp chú lão nhị tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn, xem hắn không chỉnh chết hắn, còn có vương gia, mặc kệ là vương cử nhân hoặc là vương quản gia trong miệng phu nhân, Chu Di liền không tin bọn họ thật sự sẽ cho rằng là chú lão nhị chờ ba người làm, này hoàn toàn liền không cụ bị nhưng thao tác. Tính Gia đình giàu có quản gia tham ô Chọn mua khi lấy về khấu này vốn chính là lơ lỏng bình thường sự tình. Chủ nhân gia cũng biết, chỉ cần hạ nhân tâm không lớn, từ đầu ngón tay phùng lậu một chút đổi đến hạ nhân tận tâm tận lực làm việc, bọn họ cũng vui. Bất quá giống vương quản gia loại này ở suất giá nữ nhi của hồi môn thượng đều dám làm tay chân, này liền vượt qua điểm mấu chốt. Chu Di suy đoán mặc dù vương quản gia đem trộm đạo tên tuổi còn đầu chu lão nhị ba người trên người, quay đầu lại cũng không tránh được muốn ăn liên lụy. Bị vương gia hung hăng gõ Vương quản gia cùng vương gia chủ tử đều trong ấm trà nấu sủi cảo trong lòng hiểu rõ Chỉ là vương gia có tâm tiếp tục dùng vương quản gia Cho nên đối với đem trộm đạo thanh danh còn đầu chu láo nhị ba người trên người cũng liền không sao cả Bọn họ mới sẽ không quản này đó có rác chết sống Vẫn chưa thương cập nội bộ Ta khai mấy gián thuốc gián thoa ngoài ra ba năm ngày liền có thể lão đại phu vuốt trăng bóng râu Chậm gì gì nói Chu di nhẹ nhàng thở ra, không thương cập căn bản là hảo. Mặt khác hai người thương cũng không nặng. Vương quản gia cũng biết so với hắn dùng tùng một đổi hoa cúc lê, là vương gia ném mặt mũi mới càng nghiêm trọng, lúc này trở về bất tử cũng muốn luận ra, trong lòng kinh sợ, đối vương cử nhân phân phó không dám đánh chút nào chết gấu, cấp mấy người thanh toán khám phí, lại mướn xe ngựa đem ba người phân biệt đưa về nhà, trước khi đi ba mươi lượng bạc cũng quy quy củ củ cho. Chu lão nhị ngồi ở trên xe ngựa, bình tĩnh sau mới sinh ra tìm được đường sống trong chỗ chết nghĩ mà sợ. Dương Vương quản gia bôi nhỏ hắn dùng tùng mục thay đổi hoa cúc lê, ở Vương gia trước cửa bị đánh, còn phải bị vận đưa đi nha môn thời điểm, hắn trong lòng đã tuyệt vọng. Ai ngờ, Chu lão nhị nhìn về phía Chu Di, ông trời đối hắn dữ dội hậu đãi, thế nhưng làm hắn được như vậy có bản lĩnh nhi tử, hắn Chu lão nhị có tài đức gì? Cha, người đau lợi hại sao? Chu Di thấy Chu Lão Nhị vẫn luôn nhìn hắn không nói lời nào, hỏi: Không có việc gì, cha không đau, cha một chút cũng không đau. Chu Lão Nhị vớt Chu Di đầu vạn phần thương tiếc, chua xuất tưởng rơi lệ. Đây là con hắn à? Nhi tử còn như vậy tiểu, là có thể vì hắn cùng người khác theo lý cố gắng cứu hắn thoát ly hiểm cảnh. Tới gần cửa thôn, Chu Di xuyên thấu qua cửa sổ xe liền nhìn thấy Vương Diễm Chính mang theo Đại Nha ở cửa thôn hướng quan đạo nhìn xung quanh, chờ xe nửa đi vào. Chu Di đỡ Chu lão nhị từ trong xe ngựa ra tới sau, Vương Diễm chạy nhanh tiến lên, nàng thấy Chu lão nhị sắc mặt trắng bệnh, lúc đi sạch sẽ trên quần áo lại có rất nhiều dấu chân. "Sợ hãi, ngươi đây là sao hồi sự?" "A." Chu lão nhị cảm tạ Sa Phu, đối Vương Diễm nói, "Về nhà lại nói." "Về đến nhà." Nghe xong Chu lão nhị tao ngộ sau, Vương Diễm sợ tới mức chỉ phát run, "Đây là ở Quỷ Môn quan chức đi rồi một chuyến a." Lại nghe được Chu Di đối với vương quản gia nói những lời này đó, một phen ôm hắn chảy dòng nước mắt, nếu là hôm nay ra cái gì sai lầm, hắn trượt phu, nhi tử khả năng đều không về được, vương cử nhân A, đó là cái dạng gì nhân vật, cái dạng gì nhân gia. Nghe được Chu Lão Nhị ăn đánh, mấy cái nha đầu cũng sợ hãi, nếu Chu Lão Nhị cùng Chu Di ra chuyện gì, cái này ra sẽ biến thành cái dạng gì. Các nàng không dám tưởng tượng, cũng may hữu kinh vô hiểm ở Chu Lão Nhị An ủi cùng Chu Di nói chêm trọc cười hạ người một nhà dần dần khôi phục lại chỉ là Chu Di cảm giác đến Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm từ chuyện này lúc sau đem hắn xem càng trọng trong nhà có sự tình gì cũng sẽ theo bản năng cùng hắn thương lượng không hề có cảm thấy này có cái gì không đúng đương nhiên đây đều là lời phía sau ngày hôm sau Chu Di đi thư viện phát hiện vài vị phu tử ở đi học khoảng cách tổng hội cảm xúc mạc danh xem hắn vài lần cùng trường các bạn nhỏ cũng sẽ lén lút xem hắn, nơi đó mặt có sùng bái hâm mộ còn có. Ghen ghét. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm, dương bất phàm làm mặt quỷ đứng ở hắn bên cạnh, cố ý ho khan vài cái, thanh thanh giọng nói, sau đó vẻ mặt trang trọng nói, nếu vương gia quyết tâm muốn đổi trắng thay đen, như vậy ta nhất định thỉnh có trắng thư viện tiên sinh cùng viện trưởng phát ra tiếng, xem này lanh lảnh cản khôn hạ rốt cuộc còn có hay không thị phi hắc bạch có phải hay không lương dân liền có thể tùy ý huân quý nhà ước hiếp Chu Di Ha cổ đại bắt quá sự nghiệp như vậy phát đạt ngày hôm qua trạng vạng phát sinh sự tình như thế nào làm đến những người này tất cả đều đã biết Ha ha Chu Di ngươi mấy câu nói đó nói cũng thật uy phong ngươi không biết cha ta nghe nói liền khen ngươi thông minh đâu bất quá ngươi nói chính là có ý tứ gì a Dương Bất Phàm học xong rồi Chu Di nói vẻ mặt chuẩn minh hỏi cha ngươi đều đã biết. Chu Di hỏi. Đúng vậy, cha ta là nghe người khác nói, thật nhiều người đều khen ngươi đâu. Dương bất phàm cùng Vinh có nào, cảm thấy chính mình thật sự quá thật tinh mắt, giao cái bằng hưu đều như vậy thông minh. Chu Di đỡ chán, không nghĩ tới như vậy một việc thế nhưng bị tuyển Dương rất nhiều người đều đã biết, khó trách đi học thời điểm tiên sinh nhóm sẽ dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Rốt cuộc hắn hành động thật sự quá vượt qua năm tuổi Chi Nhi biểu hiện. Kết thúc một ngày chương trình học, Chu Di thu thập thư túi chuẩn bị đi ra phòng học thời điểm, tiền phu tử đột nhiên gọi lại hắn, Chu Di. Chu Di xoay người, nghi hoặc nhìn về phía tiền phu tử, phu tử, đến ta trước mặt tới, là, Chu Di ở tiền phu tử trước mặt quy quy củ củ chẳng hảo. Tiền phu tử nhìn trước mặt Chu Di, suy nghĩ phức tạp, ngày hôm qua sự ta đều đã biết, ngươi làm thực hảo, làm phận con, vì phụ thân dám vì thường nhân không dám vì. Chỉ là, ngươi muốn nhớ lấy, tuệ cực tất thường, ta hy vọng ngươi càng năng lực hạ tính tình, chớ nên trở thành tiếp theo cái trọng vĩnh. Ngươi, nhưng nghe minh bạch. Chu Di không người học sinh minh bạch. ân Thiên phu tử vừa lòng gật gật đầu, đi thôi. Là, thiên sinh tốt với ta, ta biết đến, cảm ơn thiên sinh. Chu Di cong cong đôi mắt, mềm mại nói. Thiên phu tử nghe xong, trên mặt mang theo tươi cười. Nhìn Chu Di ánh mắt cũng càng thêm hiền hòa, ngày sau luyện tự mỗi ngày thêm một cái canh giờ. Lão sư càng thích một người đệ tử đối đãi liền sẽ càng nghiêm khắc. Chu Di đồng ý, ra thư viện. Bởi vì Chu lão nhị ngày hôm qua ăn đánh, Chu Di đi phía trước cũng đã đối hắn nói hôm nay không cần hắn tới đón, chính là Chu lão nhị như thế nào yên tâm. Chờ Chu Di đi đến thư viện cửa thời điểm, phát hiện Chu lão nhị đã chờ ở chỗ đó. "Cha, ngươi sao tới?" Không phải nói ta chính mình trở về sao? Chu Di vội chạy tiến lên đi, nói. Ta lại không gì đại sự, gián thuốc mỡ đã tốt không sai biệt lắm, hôm nay cũng không có làm gì, ngươi như vậy tiểu sao có thể một người trở về? Chu Lão nhị tiếp nhận Chu Di thư túi, lôi kéo hắn vừa đi vừa nói chuyện. Thư viện cửa, tiền phu tử cùng trịnh phu tử nhìn hai cha con bóng dáng, đứng lặng trong chốc lát làm sao? Trịnh phu tử nói. Ngươi vừa mới đối Chu Di lời nói ta nghe được. Ân, đứa nhỏ này thật sự quá mức với thông tuệ, tâm tư trong sáng, ta lo lắng. Trình Phu Tử cười, lắc đầu, ta đảo không như vậy cho rằng, Chu Di tuy thông tuệ đến cực điểm, nhưng tâm tư rộng rãi, thả tính tình trầm ổn, có đại nghị lực, tất sẽ không phát sinh ngươi lo lắng sự tình. Tiền Phu Tử vót râu, đứa nhỏ này là một cái cực hảo mầm, tổng không tránh được vì hắn nghĩ nhiều một phần. Chu Di tự nhiên không biết hai vị phu tử đối hắn cái nhìn, nếu là đã biết, tất sẽ quấn bách không thôi, thần đồng gì đó, không tồn tại, hắn chẳng qua chiếm hai đời làm người tiện nghi mà thôi. Về đến nhà, phát hiện tới khách nhân. Tới hai người đúng là ngày hôm qua cùng Chu lão nhị cùng bị oan uổng hai cái xui xẻo quỷ, một cái kêu Triệu cọc, một cái Mã Đại Cường, là cùng tới cảm tạ Chu Di. Nếu không phải Chu Di, nói không chừng bọn họ lúc này chính ngồi xổm đại lao. Hai người cắt cầm 10 lượng bạc, triệu cộng nói, vốn gì kêu 30 lượng bạc hẳn là toàn bộ cho các ngươi, chính là nhà ta láo nương sinh bệnh, đang muốn tiền mua thuốc, này 10 lượng bạc hy vọng các ngươi nhất định phải nhận lấy. Chu láo nhị cùng vương diễm đều là phúc hậu người, như thế nào sẽ thu bọn họ bạc, liên tục chối từ, chính là không thu, các ngươi đây là làm gì, ngày hôm qua các ngươi cũng gặp tội, này vốn chính là vương gia cho các ngươi bồi thường, chúng ta thu tính sao hồi sự, lại nói. Không phải trong nhà có cần dùng gấp sao, ta đây liền càng không thể thu. Một phen chối tử, này bạc rốt cuộc là không đưa ra đi. Chu Di xem buồn cười, nếu là thành tâm thành ý đưa bạc, sẽ để trong nhà lão nương sinh bệnh đòi tiền sự tình. Bởi vì cùng nhau ai qua đánh, ba người chi gian quan hệ kéo gần lại rất nhiều, nói trong chốc lát đều xưng huynh gọi đệ, triệu có uống lên điểm nhi rượu, liền mắng to vương quản gia không phải đồ vợ, lại cường điệu nói vương gia keo kiệt. Đem người đánh thế nhưng chỉ bồi ít như vậy tiền. Chu Di nghe xong một lát liền không có hứng thú. lắc đầu, quá tham. Hôm nay bởi vì một chút học liền trở về nhà, còn không có tới kịp luyện tự, Chu Di liền cầm chính mình giấy và bút mực, ở trong sân tìm một chỗ yên lặng địa phương, luyện khởi tự tới. Vì tiết kiệm trang giấy, Chu Di trước dùng bút lông chấm thủy, ở hắn chuyên môn mài ruông bóng loáng một khối đá phiến thượng luyện tập, cuối cùng mới chấm mực trên giấy viết một lần. Ở Chu Di hết sức chăm chú luyện tự hạ, hai cái canh dở quá bay nhanh, chờ hắn phơi khô mặc giấy, thu thập xong sau, thiên đã sát đen. Chu Di vào phòng, thấy Triệu Cọc cùng Mã Đại Cường còn chưa đi. Mã Đại Cường trầm mặc ít lời, Triệu Cọc nhưng thật ra cao đàm quát luận, rất có chỉ điểm giang sơn sôi nổi văn tự thái độ. Chính là ngày hôm qua hắn lại sợ tới mức một tiếng cũng không dám cổ họng. Cuối cùng ở Mã Đại Cường nhắc nhở hạ, hai người mới cầm đuốc đi rồi. Vương Diệm đám người đi rồi nhỏ giọng nói: "Kia Triệu Cọc ta nhìn có chút không đáng tin cậy." Ở Vương gia làm việc thời điểm, hắn cùng Triệu Cọc đều chỉ vội vàng làm một sống, cũng không có nhiều ít tiếp xúc, vốn di cảm thấy ba người cùng nhau bị hoan uổng, trong lòng thượng có chút thân cận, nhưng thông qua một buổi trưa tiếp xúc, cũng cảm thấy người này là có chút phù. Chu lão nhị bị đánh sự tình bởi vì Chu Di truyền kỳ cứu phụ ở trong huyện bị truyền ồn ào huyên náo, nhưng trong thôn rốt cuộc cách đến xa ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu người biết. Bất quá trong thôn cũng có người đi trong huyện Làng công. Trải qua một ngày lên men, có người truyền quay lại tới. Thượng phòng không biết từ chỗ nào nghe nói, vừa mới tiến đi triệu cọc cùng mã đại cường, Chu Lão nhị đã bị kêu đi thượng phòng. Nghe nói ngươi bị Vương gia đánh. Chu Lão gia tử nhìn Chu Lão nhị, nhìn không ra cái gì cảm xúc. La, Vương gia quản gia bôi nhọ ta dùng tung mực đổi hoa cúc lê. Bất quá chuyện này đã biết rõ ràng. Vương cử nhân còn làm hắn hướng chúng ta xin lỗi. Chu Lão nhị đúng sự thật bẩm báo. Việc này có thể hay không liên lụy đến Chu gia. Nghe nói lúc ấy còn có rất nhiều người vây xem, mặc kệ như thế nào, chuyện này đều làm Vương gia ném mặt mũi. Nếu là bọn họ ghi hận làm sao? Chu Lão gia tử vẻ mặt lo lắng. Cha, chuyện này đã biết rõ ràng. Vương cử nhân đã nói chúng ta là bị hoan uổng, còn có thể có gì sự? Chu Lão nhị lạnh thanh âm. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, Vương cử nhân liền tính trên mặt làm quản gia xin lỗi, nhưng gia đình giàu có đều là phi thường muốn thể diện, các ngươi như vậy một náo, hắn khẳng định sẽ ở trong lòng ghi hận, đến lúc đó còn muốn liên lụy toàn bộ Chu gia. Chu lão gia tử nói lo lắng sốt ruột,